Kể từ đó, không chỉ có có thể làm thiên kinh thành nội trở nên càng thêm chỉnh tề mỹ quan, đồng thời cũng có thể làm quan phủ càng tốt mà quản lý trong thành ba cánh, tận lực đem gà gãy cẩu trộm việc hàng đến thấp nhất. chương 541 Chủ Nghệ chương 541 Chủ Nghệ Trong thành quan viên đã sớm thu được nhiếp chính vương sẽ qua tới tuần tra tin tức, trước tiên ở cửa thành phụ cận trở. Bọn họ vừa thấy đến nhiếp chính vương xa giá xuất hiện, lập tức liền ân cần mà đón nhận đi. Hạ quan bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Ở địa phương bọn quan viên nhiệt tình chiêu đái hạ, Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tuân ăn cái bụng nhi viên. Buổi chiều bọn họ đi theo Lý Tịch đi trong thành tuần tra. Lý Tịch lần này ngày qua kinh, chủ yếu là kiểm tra rời đô đại điển yêu cầu dùng đến đồ vật chuẩn bị tốt không. Hoa Mạn Mạn đi theo chướng không ít kiến thức. Mắt thấy Thái Dương liền mau lạc sơn, nhưng Lý Tịch vẫn không có phải đi về ý tứ. Hoa Mạn Mạn nhịn không được hỏi. Chúng ta còn không quay về sao? Lý Tịch như là thẳng đến lúc này mới nhớ tới trở về sự. hắn nhìn mắt sắt trời sau đó mới nói đều đã trễ thế này hiện tại trở về nói sợ là cửa thành đều đã đóng cửa không bằng đêm nay liền ở nơi này đi ngày mai trở về cũng là giống nhau hoa mạn mạn vội nói nhưng ta đã cùng ớt quế nói đêm nay sẽ trở về nàng nếu là vẫn luôn không thấy được ta trở về khẳng định sẽ sốt ruột lý tịch không sao bổn vương làm người ra roi thuốc ngựa trở về đưa cái tin nói cho bọn họ ngươi hôm nay ở thiên kinh qua đêm hắn đều nói như vậy Hoa mạn mạn tìm không thấy lý do cự tuyệt, đành phải tiếp nhận rồi hắn đề nghị. Tuần tra sau khi kết thúc, lý tịch cự tuyệt bọn quan viên mở tiệc chiêu đãi Hắn mang theo tức phụ cùng nhi tử đi tân nhiếp chính vương phủ. Lúc trước kiến tạo thiên kinh thời điểm, nhân tiện đem nhiếp chính vương phủ cũng cùng nhau kiến hảo. Hiện giờ trong phủ phương tiện đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày đều có tôi tớ quét tước, chân chính giỏ sách là có thể vào ở. Hoa mạn mạn cho rằng nhiếp chính vương là chuẩn bị làm trong phủ đầu bếp cho bọn hắn làm một bàn ăn ngon Kết quả nhiếp chính vương thế nhưng muốn đích thân xuống bếp. Này nhưng đem hoa mạn mạn cấp kinh tới rồi. Nàng nhìn nhiếp chính vương vén lên ống tay háo nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhịn không được mở miệng khuyên đủ. Nếu không vẫn là làm đầu bếp nhóm tới làm đi. Lý tịch nước mắt quét về phía nàng, lệnh căm căm hỏi. Như thế nào? Ngươi là không tin bổn vương trù nghệ sao? Hoa mạn mạn rất muốn hỏi một chút, ngài trù nghệ thế nào? Ngài chính mình trong lòng không điểm ac số sao? Nhưng lời này nàng không dám nói ra khẩu. Nàng chỉ có thể cố mà làm mà cười một cái. Ta làm sao dám không tin ngài đâu. Chỉ là thiêu dầu cải yên đại, ta lo lắng ngài sẽ chịu không nổi. Lý tịch khinh thường nói, một chút khói dầu mà thôi, đối bổn vương tới nói cũng không tính cái gì. Trước kia hành quân đánh giặc thời điểm, hắn cái gì khổ không ăn qua. Chỉ là xuống bếp xào vài món thức ăn mà thôi, sao có thể làm khó hắn. Thấy hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng, hoa mạn mạn cũng không hảo tiếp tục cho hắn dội nước lã, chỉ có thể yên lặng mà nhắm lại miệng. vừa lúc lúc này lý tuân ôm sách bài tập tới tìm nàng hắn tràn ngập chờ mong hỏi mẫu thân ta có mấy cái để sẽ không viết ngươi có thể giáo giáo ta sao hoa mạn mạn cẩn thận hỏi cái gì để a lý tuân nghiêm trang mà nói ta gần nhất muốn học chính mình viết thơ nhưng luôn là viết không tốt có thể hay không thỉnh mẫu thân giúp đỡ đang ở nhà bếp bên trong bận việc lý tịch nghe được lời này không khỏi nhẹ con khoe môi ý vị không rõ mà cười thanh lý tuân cảm giác phi thường nhẹ bén hắn vừa nghe đến tiếng cười lập tức liền quay đầu nhìn về phía lý tịch phụ vương cười cái gì lý tịch không đáp hỏi lại ta vì cái gì sẽ cười ngươi trong lòng chẳng lẽ không số sao lý tuân có chút cho dạ hắn kỳ thật một chút đều không thích đọc sách trước kia trước nay đều không làm bài tập hôm nay hắn sở dĩ sẽ chủ động tới tìm mẫu thân thỉnh giáo công khóa là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này kéo gần cùng mẫu thân chi gian khoảng cách nói trắng ra là hắn cũng chỉ là trang trang bộ dáng mà thôi cũng không phải thật muốn làm bài tập Kỳ thật hoa mạn mạn cũng thực chỗ dạ nàng căn bản liền sẽ không làm thơ. Nhưng là nhìn thấy tiểu Hải tử như vậy chăm chỉ hiếu học, nàng thật sự là vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Tốt! Lý tuân sợ hắn cha hủy đi chính mình đại, vội vàng giữ chặt mẫu thân tay, thúc giục nói. Chúng ta đi thư phòng đi, nơi đó có bút mực. Hoa mạn mạn bị hắn lôi kéo đi thư phòng. Lý tịch rất muốn biết một cái đại học cha có thể phụ đạo ra một cái như thế nào tiểu học cha. Hắn cố ý hướng hai người rời đi bóng dáng hô thanh. Quay đầu lại đem các người viết tốt tác nghiệp cho ta xem. Lý Tuân chỉ coi như không nghe được, lôi kéo mâu thân bay nhanh mà đi phía trước đi. Chờ bọn họ vừa đi, nhà bếp cũng chỉ dư lại lý tịch một người. Đến nỗi nguyên bản ở nhà bếp làm việc đám kia tôi tớ, đều đã bị lý tịch cấp đuổi đi ra ngoài. Mạn mạn không phải thích nhất ăn sao. Hắn đêm nay liền thân thủ cho nàng làm một đốn ăn ngon. Nàng khẳng định sẽ thực chịu cảm động. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy mà nhớ tới một ít quá vãng sự tình. Lý tịch nhiệt tình mười phần, tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Trước làm điểm cái gì đâu. Hẳn là muốn trước nấu cơm đi. Hắn vạch chân lưu gạo, từ giữa múc ra hai đại môn mễ. ngẫm lại lại cảm thấy không đủ. Mạn mạn như vậy có thể ăn, hắn cùng xú nhi tử lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Như vậy điểm mễ khẳng định không đủ ăn. Vì thế hắn là tả mà nhiều hơn tam đại môn mễ. Sau đó chính là nấu cơm. lý tịch tuy rằng trước kia không có tự mình nấu quá cơm nhưng hắn biết nấu cơm là muốn thêm thủy nhưng hắn không biết nên thêm nhiều ít thủy mới hảo hắn suy tư một lát thủy không thể thêm quá nhiều nếu không liền sẽ nấu thành cháo vì thế hắn cũng chỉ bỏ thêm một muỗng thủy nhóm lửa hắn còn rất lành nghề hắn ba lượng hạ liền đem hỏa cấp bật lửa lòng bếp bị lửa đốt đến đỏ bừng lý tịch đối chính mình kiệt tác tỏ vẻ thực vừa lòng hắn yên tâm mà đứng lên bắt đầu đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn Hắn nhớ rõ Mạn Mạn thích ăn tôm, vậy sao cái tôm bóc vỏ lại hầm cái thịt, lại lộng một cái rau xanh, một cái canh, một cái rau trộn liền không sai biệt lắm. Chờ hắn đem đồ ăn toàn bộ làm tốt, Lý Tuân tác nghiệp cũng không sai biệt lắm viết hảo. Lý Tịch tự mình đem chính mình thành quả đoan đi phong ăn. Hắn thịnh một chén cơm phóng tới hoa Mạn Mạn trước mặt, lại cầm lấy một đôi chiếc đũa nhét vào tay nàng, thúc giục nói: "Mau nếm thử bổn vương tay nghề." Trên bàn kia mấy mâm đồ ăn thoạt nhìn đều còn rất bình thường. Hoa mạn mạn cảm thấy hẳn là sẽ không khó ăn đi nơi nào. Nàng tùy tay kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Mới vừa nhấm nuốt một chút, biểu tình tức khắc liền trở nên cổ quái lên. Lý tịch tràn ngập chờ mong hỏi. Này đồ ăn hương vị như thế nào? Hoa mạn mạn gian nan mà đem kia khối thịt nuốt xuống đi, sau đó phát ra khản khản thanh âm. Còn hành, muối xào đến không tồi, có điểm đồ ăn vị. Lý tịch. Hắn kinh ngạc hỏi, thực hàm sao? bùn vương không phóng nhiều ít a nói xong hắn liền dùng chiếc đua gấp khối thịt một nếm dưới phát hiện này thịt há ngăn là hàm a quả thực là hàm đến muốn mệnh. vì áp xuống trong miệng vị mặn hắn nhanh chóng hướng trong miệng lay hai khẩu cơm kết quả phát hiện cơm cư nhiên là chưa chín kỹ lý tịch vội vàng đem trong miệng đồ ăn toàn bộ nhổ ra phi phi Hảo khó ăn vẻ mặt của hắn rất khó xem hoa mạn mạn yên lặng mà đệ chén nước cho hắn an ủi nói không có việc gì người đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu vương gia ở các phương diện đã như vậy lợi hại chủ nghệ mặt trên không quá hành cũng là có thể lý giải lý tịch ngửa đầu đem nước uống sạch sẽ hắn chạy nhanh làm người đem này đó đồ ăn toàn cấp triệt lại làm đầu bếp một lần nữa làm một bản đồ ăn chương 542 nàng là thật sự sẽ không biết thơ a chương 542 nàng là thật sự sẽ không biết thơ a lý tịch nội tâm thực xấu hổ hắn phía trước đem nói thật sự mãn phảng phất tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra một bản hảo đồ ăn Không nghĩ tới chịu khổ sự thật và mặt Ghê tởm hơn chính là Cậu đảng kia tiểu tử cư nhiên còn cố ý phát ra khoa trương mà cảm khái Nay thịt làm được thật tốt Vừa không là thực hàm Cũng không phải thực đạo Vừa vẫn tốt ta Lý tịch cười lạnh một tiếng Đừng bởi vì hắn nghe không hiểu Tiểu tử thúi chính là cố ý đang chê cười hắn đâu Chờ mạn mạn ăn đến không sai biệt lắm Đông nhiên nghe được lý tịch mở miệng hỏi câu Cậu đảng tác nghiệp viết đến thế nào Lấy tới ta nhìn xem Hoa mạn mạn ăn cơm động tác tạm dừng một chút. Lý Tuân hoàn toàn không có nhận thấy được mẫu thân khác thường, hắn lập tức liền đứng lên, đắc ý rảo rạt mà nói. Lần này mẫu thân giúp ta viết vài câu thơ đâu, mẫu thân văn thải nhưng hảo. Nói xong hắn liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, hoàn toàn không cho hoa mạn mạn ra tay khuyên càn cơ hội. Hoa mạn mạn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn nhanh như chớp chạy xa. Nàng trong đầu toát ra hai cái chữ to. Xong rồi. Lại là một cái đại hình xã chết hiện trường. Thức mau Lý Tuân liền đặng đặng mà chạy về tới. Trong tay của hắn nhiều cái sách bài tập. Xem, đây là mẫu thân dạy ta viết thơ. Lý Tịch vươn tay, tới, làm ta thưởng thức một chút con mẹ người đại tác phẩm. Hoa mạn mạn, vẫn là tính. Lý Tuân trực tiếp liền đem sách bài tập nhét vào phụ vương trong tay, sau đó hướng mẫu thân nói. Mẫu thân không cần khiêm tốn, người văn thải như vậy hảo, nên nhiều làm người nhìn xem. Lý Tịch cười như không cười mà nhìn nàng, cậu đàn nói đúng, nên nhiều làm người nhìn xem. Hoa mạn mạn một chút đều không nghĩ bị người nhìn đến nàng viết những cái đó thơ. Nàng lắp bắp mà mở miệng. Ta, ta quá mót, nghĩ ra đi một chút. Lý tịch từ từ nói, hành à, chúng ta chờ ngươi đã trở lại lại cùng nhau thưởng thức tác nghiệp nội dung. Hoa mạn mạn. Xem ra là trốn không thoát này một kiếp. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật mà cúi đầu. Tính, ta không đi. Lý tịch chậm gì gì mà mở ra sách bài tập đệ nhất trang. Làm buồn vương nhìn xem các ngươi viết cái gì thơ. Chỉ mong người lâu dài. Lý tịch thực ngoài ý muốn, những mày nhìn về phía đối diện nữ nhân. Này thơ khá tốt, là các ngươi viết. Hoa mạn mạn xấu hổ đến ngón chân khấu mà, không phải. Lý tịch cười hạ, cũng là, lường trước các ngươi cũng không viết ra được như vậy có ý cảnh thơ. Hắn tầm mắt đi xuống dịch. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm không dài thịt. Lý tịch. Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên vi diệu. Hắn lại phiên một tờ. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, cá hương thịt ti xứng đuổi gà. Lại phiên một tờ. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, bụng nhỏ ba tầng phi một ngày chi thèm. Cơ hồ là Lý Tịch mới vừa một buông sách bài tập, Lý Tuân liền gấp không chờ nổi hỏi. Mẫu thân văn thải có phải hay không rất tuyệt. Lý Tịch cười như không cười mà nhìn trước mặt nữ nhân, tự đáy lòng mà kiến nghị nói. Về sau nhiều xem điểm thư, ăn ít điểm cơm. Hoa mạn mạn tu quẫn đến không được. Nàng là thật sự sẽ không viết thơ A. Cũng chỉ có thể mượn tiền nhân cổ thơ tử, lại tiến hành lần thứ hai sáng tác. muốn dùng loại này biện pháp lừa dối quá quan lý tuân lại không cảm thấy này đó thơ có cái gì không tốt hắn đối phụ vương phản ứng cảm thấy rất bất mãn ngươi lời này là có ý tứ gì a chẳng lẽ mẫu thân viết thơ không hảo sao lý tịch sờ sờ hắn đầu ngươi cũng giống nhau về sau nhiều đọc điểm thư đỡ phải về sau cùng ngươi nương một cái đức hạnh lý tuân tức giận đến dương nhanh muốn bớt, không chuẩn ngươi nói như vậy mẫu thân ở bọn họ một nhà ba người làm ẩm ĩ thời điểm trần vọng bắc đi đến khởi bẩm vương gia Lý Du đã xảy ra chuyện. Lý Tịch một tay đem xú nhi tử để lại, không cho hắn lại làm ở ĩ, đồng thời nhìn về phía Trần Vọng Bắc. Xảy ra chuyện gì? Hoa mạn mạn cũng dựng lên lỗ thai đi nghe. Trần Vọng Bắc, Lý Du hôm nay chạm vạng đói thời điểm đột nhiên thượng thổ hạ tả, mới đầu chỉ tưởng khí hậu không phục, chờ tới rồi ban đêm, hắn lâm vào hôn mê, hơi thở mỏng manh. Lý Tịch, thỉnh đại phu cho hắn xem qua sao. Trần Vọng Bắc, đã xem qua, nói là ngộ độc thức ăn, bởi vì phát hiện đến tương đối chế. Lý Du chúng độc đã thâm, đại phu nói hắn bất lực. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm không tự chủ được mà thấp đi xuống, tâm tình cũng trở nên phi thường thấp thỏm. Lý Du là Khánh Vương phủ thế tử. Nếu hắn có cái cái gì không hay xảy ra, Khánh Vương phủ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát đại chu nội loạn. Lý Tịch một chút không hoảng hốt, hắn bình tĩnh mà phân phó đi xuống, làm người đem Lý Du đưa về thượng kinh, làm phi hạc chân nhân cho hắn nhìn xem. cùng lý du đại ở bên nhau kia mấy cái vương phủ thế tử toàn bộ tạm thời bắt giữ bổn vương muốn cha xem xét chuyện này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là nhân vi nhạ trần vọng bắc lĩnh mệnh rời đi cùng ngày ban đêm lý du bị khẩn cấp đưa về thượng kinh tiến hành cứu trị trải qua phi hạc chân nhân một phen cứu rút lý du mệnh cuối cùng là bảo vệ ngay kế sáng sớm lý tịch mang theo hoa mạn mạn cùng lý du phản hồi thượng kinh lý tịch nguyên bản là muốn cho trước đem hoa mạn mạn cùng lý du đưa về vương phủ Chính hắn một người đi khánh vương phủ nhìn xem Lý Du, nhưng hoa mạn mạn kiên trì muốn cùng hắn cùng đi nhìn xem. Nàng tổng cảm thấy Lý Du chúng độc không phải trùng hợp. Nơi này khả năng có cái gì âm mưu Nếu hạ độc người chỉ là hướng về phía Lý Du một người mà đi cũng liền thôi. Nếu nếu là hướng về phía sở hữu phiên vương thế tử mà đi, kia sự tình liền rất không ổn. Rốt cuộc nàng hiện giờ cũng đỉnh dự vương thế tử danh hiệu đâu. Nàng đến biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý tịch tùy ý địa đạo. Ngươi tưởng theo tới liền theo tới đi. Lý Tuân vẫn luôn đều đi theo mẫu thân đi, hắn thấy mẫu thân muốn đi Khánh Vương Phủ, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Vì thế một nhà ba người ngồi xe ngựa trực tiếp đi Khánh Vương Phủ. Khánh Vương Phủ người vốn là bởi vì thế tử chúng độc một chuyện mà tức giận bất bình. Bọn họ cảm thấy chuyện này khẳng định cùng nhiếp chính vương thoát không được căn hệ. Hiện giờ nhìn thấy nhiếp chính vương tự mình tới cửa, càng la chuông cảnh báo sao vang, e sợ cho nhiếp chính vương là tới nổ cỏ tận gốc. Khánh Vương Phủ Đại Quản sự hướng tới nhiếp Chính Vương ba người không người chào hỏi. Đương Nhiếp Chính Vương đưa ra muốn gặp một lần Lý Du thời điểm, Đại Quản sự cười gượng thoái thác nói. Thỉnh Nhiếp Chính Vương điện hạ thứ lỗi, chúng ta thế tử còn không có tỉnh, tạm thời vô pháp gặp khách, ngài không bằng ngày khác lại đến. Lý Tịch lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp làm người đem trước mặt Đại Quản sự cấp kéo dài tới một bên. Hắn mang theo hoa mạn mạn cùng Lý Tuân nên ngang mà đi vào tới Khánh Vương Phủ. Phi Hạc chân Nhân biết được nhiếp Chính Vương tới. Chạy nhanh chạy ra nên đón. Hắn chú ý tới nhiếp chính vương phía sau đi theo hai người, tiểu nhân cái kia là tiểu thế tử, đại cái kia thực lạ mặt, hắn không quen biết. Nhưng hiện tại không phải để ý những chi tiết này thời điểm. Phi hạc chân nhân bay nhanh mà nói. Vương ra nhưng xem như tới, bần đạo rõ ràng đều đã giúp khánh vương thế tử giải độc, khánh vương phủ người vẫn là không chịu phóng bần đạo rời đi, ngài nói nói, nào có như vậy lý. Lý tịch quét mắt phía sau theo tới khánh vương phủ mọi người, cười như không cười mà nói. không cần phải xen vào bọn họ, khánh vương thế tử thế nào. Phi hạc chân nhân, đã tỉnh lại, chỉ là thân thể còn thực suy yếu. Mang buồn vương đi xem. Cầu vẽ tháng. mươi 543 để cho ta tới. mươi 543 để cho ta tới. Trong phòng ngủ, Lý Du ngồi dựa vào trên giường, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng Thị nữ ngồi quỳ ở mép giường chân bước lên, thật cẩn thận mà uy hắn uống cháo. bỗng nhiên nghe nói nhiếp chính vương tới, sợ tới mức Lý Du một hơi không để đi lên. kịch liệt ho khăn lên thị nữ cuốn quýt buông chén dùng khăn tay giúp hắn sát miệng lý du đẩy ra thị nữ tay luống cuống tay chân mà nằm trở về hắn hướng thị nữ công đạo nói nếu là nhiếp chính vương tới ngươi liền nói ta còn ở hôn mê lần này cần không phải nhiếp chính vương buộc bọn họ đi tu lộ hắn cũng không đến mức tao này thai họa bất ngờ muốn nói hắn trong lòng đối nhiếp chính vương một chút oán hận đều không có kia đều là gạt người nhưng ngại với hai bên kém cách xa hắn không có biện pháp đối nhiếp chính vương thế nào Chỉ có thể làm bộ hôn mê, mượn cơ hội này hù dọa một chút nhiếp chính vương Xem nhiếp chính vương về sau còn dám không dám tra tấn bọn họ Ngay sau đó, nhiếp chính vương liền vào được Ở hắn phía sau còn đi theo không ít người Thị nữ vội vàng tiến lên chào hỏi Nô tỳ bái kiến nhiếp chính vương điện hạ Lý tịch nhìn về phía Lý Du Thấy hắn nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền Một bộ còn tại hôn mê bộ dáng. Các ngươi thế tử không phải đã tỉnh sao Thị nữ trong lòng sợ đến muốn chết Nhưng nàng không dám vi phạm thế tử công đạo, chỉ có thể căng ra đầu nói. Thế tử gia tình không bao lâu, liền lại hôn mê đi qua. Phi hạc chân nhân vừa nghe đến lời này, lập tức liền nhảy ra tới, têu la nói. Chuyện này không có khả năng. Bần đạo đã giúp thế tử hóa giải độc tính, hắn không có khả năng lại hôn mê qua khứ. Thị nữ không biết nên như thế nào giải thích chuyện này, chỉ có thể ngượng ngùng địa đạo. Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này, dù sao thế tử gia chính là hôn mê đi qua. Lý Tịch ánh mắt từ trên mặt nàng xẹt qua, đem nàng trong lòng ý tưởng nghe được giành mạch. Hắn không nhanh không chậm mà nói: "Nếu Khánh Vương Thế Tử lại ngất đi, đã nói lên trong thân thể hắn hẳn là còn tàn lưu một chút độc tính, bổn vương nghe nói dân gian có cái lấy máu giải độc phương pháp sản xuất thô sơ tử, hiện tại nhưng thật ra có thể thử một lần." Nói xong hắn liền nhìn về phía Trần Vọng Bắc: "Ngươi đi cấp Khánh Vương Thế Tử đồng dạng đao, giúp hắn đem độc huyết thả ra." Hoa Mạn mạn vội vàng nhấc tay, mao tội tự để cử mình, Ta tới ta tới. Để cho ta tới. Phía trước Lý Du đem nàng trở thành kỹ tử, còn ý đồ đối nàng tương tương nhưỡng nhưỡng, những chuyện này vẫn luôn đều bị nàng ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Hiện giờ có báo thù cơ hội, nàng đương nhiên không thể bông tha. Lý Tịch thấy nàng một bộ xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử tiểu bộ dáng, không cấm nhẹ con khoe môi, cười ứng thanh. Hảo! Hắn gỡ xuống bên hông đừng truy thủ, đưa qua. Hoa mạn mạn tiếp nhận truy thủ, rút ra vừa thấy, lưới dao sáng như tuyết. vừa thấy liền rất sắc bén thấy nàng cầm trùy thủ khoa tay múa chân thị nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh thị nữ lắp bắp mà mở miệng nói đảo đảo cũng không cần như thế phiền toái có lẽ thế tử ra chỉ là có chút không khỏe nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hảo lý tịch ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng vừa rồi là ngươi nói khánh vương thế tử hôn mê hiện tại lại nói khánh vương thế tử chỉ là nghỉ ngơi ngươi rốt cuộc câu nào lời nói là thật câu nào lời nói là giả thị nữ bị hắn xem đến trong lòng phát mao phía sau lưng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh nàng hậm hực mà nhắm lại miệng không dám lại hé răng lý du tuy rằng nhắm mắt lại nhưng hắn thính lực còn ở hắn đem phòng trong mọi người đối thoại nghe được rành mạch đương hắn nghe được nhiếp chính vương muốn cho người cho hắn lấy máu giải độc thời điểm hắn cả người đều bị dọa choáng váng bên hai tiếng bước chân càng ngày càng gần hắn biết là dự vương thế tử đang ở tới gần sợ hãi cùng bất an làm hắn trái tim kinh hoàng giấu ở mí mắt phía dưới trong mắt không ngừng chuyển động Lông mi cũng đi theo nhẹ nhàng rung động. Hoa mạn mạn lại không phải người mù, nàng đem khánh vương thế tử biểu hiện xem ở trong mắt, lập tức liền minh bạch, người này là ở làm bộ hôn mê. Nàng trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Hoa mạn mạn một phen xốc lên cái ở Lý Du trên người tràn, mũi đau ở hắn trước ngực tả hữu khoa tay múa chân, trong miệng còn đang không ngừng nói thầm. Là muốn cắt nơi này sao? Nhưng nơi này là trái tim A, vạn nhất không cẩn thận đem trái tim cấp thọc xuyên nhưng làm sao bây giờ? Lý Du Hắn rất muốn nhảy dựng lên mắng chửi người. Trái tim nếu là đều bị thọc xuyên, hắn còn có đường sống sao? Sau đó hắn liền nghe được đối phương tiếp theo nhắc mãi, chẳng lẽ muốn cắt nơi này? Nhưng nơi này là bụng a, nếu là không cẩn thận đem ruột cấp cắt vỡ làm sao bây giờ? Trang xuyên bụng lạn hình ảnh có điểm ghê tởm ai, tính tính, vẫn là không cần cắt nơi này. Lý Du mặt mũi trắng bệnh, một nửa là bị dọa, một nửa kia là bị chọc tức. Hoa mạn mạn, nếu không vẫn là cắt nơi này đi. Nơi này là thận Liên tính không cẩn thận đem thận cấp cắt hỏng rồi cũng không quan hệ, dù sao ngươi còn có một cái thận, cũng có thể sống, trừ bỏ về sau khả năng sẽ thể hư nhiều hãn đêm tần nước tiểu nhiều ở ngoài, hẳn là sẽ không có cái gì khuyết điểm lớn. Nói nàng còn vươn ra ngón tay, ở Lý Du phần eo chọc một chút, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Ân, liền từ nơi này hạ đao, chầm rãi cắt, hẳn là sẽ không có việc gì. Lý Du bị dọa đến cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn rốt cuộc nhịn không được, mở mắt. Một tay đem trước mặt người dùng sức đẩy ra, hoảng sợ mà kêu to. Các ngươi giam chạm vào ta một chút thử xem, ta phụ vương khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Hoa Mạn Mạn thuận thế sau này lui hai bước. Lý Tịch không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, duỗi tay nâng nàng sau eo, giúp nàng ổn định thân hình. Giờ này khắc này, phòng trong tất cả mọi người an tĩnh nhìn Lý Du. Hoa Mạn Mạn làm một cái người đứng xem, lúc này đều không khỏi thế Lý Du cảm thấy xấu hổ. nay thật đúng là danh xứng với thực xã chết hiện trường A. Lý Du sắc thật thực xấu hổ. Vừa rồi hắn một lòng chỉ nghĩ giữ được chính mình thận thế cho nên đều không rảnh lo chính mình còn ở làm bộ hôn mê. Lúc này hắn nhìn mãn nhà ở người, lý trí dần dần thu hồi, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi là bị người cấp kịch bản. Không nói đến lấy máu giải độc chiêu này dừa không đáng tin tuệ. Liên tính lấy máu thật có thể giải độc, nhưng nào có người sẽ tới eo lưng bộ hạ đao. Đối phương rõ ràng chính là cố ý ở thử hắn Nói dối bị người đương trường vạch trần. Cho dù hắn ra mặt lại hậu, lúc này cũng có chút tao không được. Lý Tính hỏi, ngươi không phải còn ở hôn mê sao? Như thế nào đống nhiên liền tỉnh. Lý Du rất muốn dối trở về, các ngươi đều phải cầm đao tử thọc ta, ta còn có thể tiếp tục giả bộ ngủ sao? Nhưng những lời này không thể nói ra. Hắn chỉ có thể nghẹn một hơi, dầu dĩ mà nói. Ta kỳ thật không có hôn mê, vừa rồi ta chỉ là ngủ rồi mà thôi. Hoa mạn mạn truy vấn, vậy ngươi làm gì bỗng nhiên là to? Lý Du thấy rõ ràng nàng mặc khi, không khỏi sửng sốt. Ngươi không phải dự vương phủ thế tử sao? Hoa mạn mạn hôm nay ăn mặc nam trang, tuy không bằng xuyên nữ trang khi như vậy tươi mát kiểu Mỹ, nhưng cũng đều có một phen anh tư táp sảng ý nhị. Chẳng sợ nàng trong tay còn cầm hàn quang lấp lánh truy thủ, như cũng lập tức liền chọc tới rồi Lý Du tâm khảm. Hắn không tự chủ được mà lẩm bẩm nói. Ngươi xuyên nam trang cũng khá xinh đẹp. Lý Tịch. Lý Tịch sắc mặt lập tức liền tái rồi. Hắn một tay đem hoa mạn mạn kéo đến phía sau, đồng thời sắc mặt bất thiện nhìn Lý Du, ngự khí lạnh lẽo. Nếu thế tử tỉnh, liền đem ngươi biết đến đều nói ra đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào chúng động. mươi 544 ghen tuông. mươi 544 ghen tuông. Nhếp chính vương lạnh băng ánh mắt xem đến Lý Du một cái giật mình, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn điên cuồng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Ta có phải hay không đầu góc có vấn đề a? Biết rõ đối phương là cái nam. Tuy nhiên còn bị đối phương sắc đẹp cấp mê hoặc mắt chuyện này nếu là truyền ra đi người ngoài còn không biết nghĩ như thế nào hắn đâu lý du dùng sức đánh chính mình chán nhắc nhở chính mình bảo trì bình tĩnh đôi mắt không cần lại loạn xem hắn nỗ lực quên mất vừa rồi những cái đó làm chính mình cảm giác sâu sắc xấu hổ sự nỗ lực làm bộ tự nhiên bộ dáng kỳ thật ta cũng không biết chính mình là như thế nào chúng độc hai ngày này ta đều là cùng đại gia cùng nhau ăn trụ nếu là thức ăn nước uống có vấn đề cũng không nên chỉ có ta một người chúng độc. Kỳ thật hắn cũng từng hoài nghi có phải hay không Nhiếp Chính Vương làm người cho hắn hạ độc. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến, Nhiếp Chính Vương hoàn toàn không cần thiết như vậy làm a. Nhiếp Chính Vương đem bọn họ này đàn thế tử gọi tới thượng kinh, là muốn lợi dụng bọn họ thân phận kiểm chế các nơi phiên vương. Nếu hắn ra chuyện gì, Nhiếp Chính Vương kế hoạch liền ngâm nước nóng. Nhiếp Chính Vương hoàn toàn không cần thiết làm loại này lỗ vốn mua bán. Hoa mạn mạn từ Nhiếp Chính Vương phía sau giò ra đầu, truy vấn nói: ngươi có hay không có người khác ăn vụn thứ gì cũng hoặc là có người lặng lẽ hướng ngươi đồ ăn bên trong hạ độc lý du nhìn đến nàng khi tim đập không tự chủ được mà lại nhanh hơn một phách hắn nỗ lực ổn định tâm thần không ngừng mà ở trong lòng nhắc nhở chính mình đối phương là nam là nam đại khái là tâm lý ám chỉ phát huy tác dụng lý du tim đập dần dần xu với vững vàng đầu góc cũng tùy theo hạ nhiệt độ khôi phục tới rồi bình tĩnh trạng thái Liên tính đối phương lớn lên ở hắn thẩm mỹ điểm thượng cũng vẫn là cái nam Hắn không có khả năng đối một cái nam có cái gì đặc thù ý tưởng. Lý du, chúng ta hai ngày này từ sớm vội đến vãn, mệt đến muốn chết muốn sống, sao có thể còn có tinh lực đi ăn vụng đồ vật. Nói nữa, ở cái loại này phá địa phương, muốn cái gì không có gì, có thể có cái gì có thể ăn. Đến nỗi người nói có người trộm cho ta hạ độc, hẳn là không có khả năng. Ta ăn cơm khi đều là cùng các bằng hữu cùng nhau, muốn làm cho như vậy nhiều người mặt lặng lẽ hướng ta trong chén hạ độc, kia quá khó khăn. Hoa mạn mạn tiếp tục suy đoán nói. Vạn nhất là người bên cạnh ngươi đâu. Hắn liền ngồi ở bên cạnh ngươi, sấn ngươi không chú ý khi hướng ngươi trong chén hạ độc. Bởi vì ai đến gần, hơn nữa mọi người đều rất quen thuộc. Mặc kệ là ngươi vẫn là ở đây những người khác đều sẽ không quá để ý. Lý Du không chút do dự một mực phủ nhận. Này càng không thể. Ta cùng các bằng hữu của ta quan hệ thực hảo, bọn họ không có khả năng hại ta. Liền tính ngươi cố ý định bợ nhiếp chính vương. Cũng không cần dùng loại này vụng về nói dối châm ngòi ta cùng các bằng hưu chi gian quan hệ. Ta sẽ không mắc hưu. Hắn trong lòng thực thất vọng, không nghĩ tới dự vương thế tử lớn lên đẹp, tâm tư lại như vậy hư, thế nhưng còn tưởng châm ngòi ly rán. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Càng la đẹp người, liền càng là muốn cảnh giác đề phòng. Kế tiếp hoa mạn mạn lại đưa ra mấy cái suy đoán, nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, Lý Du cũng không chịu lại trả lời. Hắn đối nàng đề phòng tâm đã rút đến tối cao trình độ. Hoa mạn mạn không có biện pháp, chỉ có thể nhìn về phía Nhiếp chính vương, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị như thế nào làm. Kết quả liền nghe được Nhiếp chính vương mặt vô biểu tình hỏi câu. Các ngươi nói xong sao? Vừa rồi Lý Du liền nhìn chằm chằm vào hoa mạn mạn xem, trong mắt đều mau dính đến trên người nàng đi. Sau lại hoa mạn mạn lại không được mà cùng hắn đáp lời, hai người có qua có lại liêu đến hảo không nóng hổi. Lý Tịch trong lòng ghen tuông ngủ cục ra bên ngoài mạo, Hắn đều mau bị sống sở sở toan đã chết. Hoa mạn mạn không rõ nguyên do, ta không có gì muốn nói a. Lý tịch, vậy đi thôi. Nói xong hắn liền dứt khoát lưu loát mà xoay người chạy lấy người. Hoa mạn mạn cùng Lý Tuân chạy nhanh đuổi theo đi. Phi hạc chân nhân sợ chính mình sẽ bị người chế trụ, chạy nhanh trên lưng hòng thuốc, bước chân bay nhanh mà theo sau. Chờ bọn họ vừa đi, phòng trong liền khôi phục can tĩnh. Thị nữ run bần bật mà đứng ở bên cạnh, buông xuống đầu không dám hẹ răng, nàng sợ thế tử sẽ trách cứ chính mình hành sự bất lực. Chính là đợi nửa ngày cũng không có chờ đến thế tử nói chuyện. Thị nữ thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy thế tử chính che lại chính mình eo ngây ngô cười. Lý du, hắc hắc, hắn vừa rồi chạm vào ta nơi này. Nhưng ngay sau đó hắn lại tưởng là nghĩ tới cái gì, giơ tay chịu chính mình một chút, tức giận mà mang câu. Ngốc bức. Ngươi thấy rõ ràng điểm, nhân ra là nam. Hắn sau này ngã quỵ ở trên giường, thở ngắn than dài. Như thế nào sẽ là cái nam đâu? Như thế nào chính là cái nam đâu? thị nữ xem đến một chán dấu chấm hỏi nàng ra thế tử làm sao vậy chẳng lẽ là đầu góc bị độc hỏng rồi sao trên đường trở về lý tịch toàn bộ hành trình không nói lời nào sắc mặt tâm u rất là do người hoa mạn mạn cùng lý tuân cho nhau trao đổi ánh mắt hoa mạn mạn dùng khẩu hình không tiếng động hỏi ngươi phụ vương làm sao vậy lý tuân đồng dạng dùng khẩu hình không tiếng động mà trả lời không biết có thể là cậu tính tình lại phát tác đi lý tịch các ngươi cho rằng không phát ra âm thanh ta liền nhìn không tới các ngươi miệng ở động sao lý tịch dỗi tay méo xú nhi tử lô thai ngươi nói ai là cậu tính tình lý tuân đau đến ai ú thẳng tê mẫu thân cứu ta phụ vương lại đánh ta ô ô ô hoa mạn mạn muốn dỗi tay cứu người rồi lại cảm thấy đây là nhân ra việc nhà nàng một ngoại nhân không hảo nhúng tay nàng chỉ có thể khô cằn mà nói hắn một cái hài tử vương ra đừng cùng hắn so đo lý tịch cười lạnh ta này không phải ở so đo ta đây là tại giáo hấn nhà mình nhi tử Ta phải cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính trường bối. Nói xong hắn còn dơ tay hướng xú nhi tử trên ngông đánh một chút. Lý Tuân kêu đến càng lúc càng lớn thanh, như là thật sự đau đến không được. Mẫu thân cứu ta ô ô ô. Hoa mạn mạn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, nàng chính là không thể gặp Lý Tuân bị khi dễ. Lòng nóng như lửa đốt nàng, rốt cuộc không rảnh lo khác, nào lên đi đem nhiếp chính vương tay lửa ra, một tay đem tiểu hài tử kéo đến chính mình phía sau. Nàng dùng thân thể đem tiểu hài tử bảo vệ. lớn tiếng nói, liền tính vương ra muốn giáo hấn hải tử, cũng nên hảo hảo mà dạy dỗ, như thế nào có thể động thủ đánh hải tử đâu. Vạn nhất nếu là đem hải tử đánh hỏng rồi, ngài chẳng lẽ liền sẽ không đau lòng sao? Hoa mạn mạn nói lời này khi hoàn toàn là xuất phát từ một khang xúc động. Chờ xúc động qua đi, nàng liền bắt đầu sợ hãi. Lấy nhiếp chính vương cái loại này nói một không hai, không dung người khác xen vào tính cách, khẳng định sẽ bị nàng lời nói chọc giận. Hắn có thể hay không đánh nàng một đốn. Hoặc là cũng đem nàng phạt đi tu lộ làm làm việc cực nhọc. liền ở hoa mạn mạn thấp thỏm bất an thời điểm, nàng nhìn thấy trước mặt nam nhân lùi về tay. Lý tịch rất là bất mãn mà hừ một tiếng. Ta đau lòng hắn làm cái gì? Hắn rủ sao có rất nhiều nhân tâm đau. Ngược lại là ta, liền một cái đau lòng người đều không có. Hoa mạn mạn ngây người. Lý tuân tử mẫu thân phía sau dò ra đầu, hỏi, mẫu thân sẽ không đau lòng người sao? Lý tịch khinh thường nói. Nàng vừa rồi cùng nhân ra liêu đến như vậy vui vẻ, liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, như thế nào sẽ đau lòng ta đâu. Nói xong hắn còn cố ý nhìn hoa mạn mạn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia quả thực. Thật giống như là đang xem một cái làm trò trượng phu trước mặt ngoại tình nuôi cá cha nữ. Hoa mạn mạn. Thứ bảy cuối tuần tác giả hẹn bằng hữu đi ra ngoài lãng, cho nên đổi mới thời gian không thế nào ổn định. Xin lỗi. Chờ hạ còn có một chương. Chương 545 cây thang. Trước 545 cây thang, hoa mạn mạn trở lại dự vương phủ thời điểm, vừa lúc nhìn đến một cái lao đại phu cong hỏng thuốc tử trong vương phủ ra cửa. Quản gia nhìn theo Lão đại phu rời đi, quay đầu liền nhìn đến thế tử gia. Hắn vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ, bái kiến thế tử gia. Hoa mạn mạn một bên hướng bên trong đi, một bên hỏi. Như thế nào sẽ thỉnh đại phu? Trong phủ có nhân sinh bị bệnh sao? Quản gia đúng sự thật trả lời, là Đỗ tiên sinh bị điểm thương. Theo lý thuyết trong Vương phủ hẳn là muốn bị phủ y y, nhưng bởi vì chân chính dự vương cũng không ở nơi này, nơi này chỉ là một tòa vỏ rỗng, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa, tự nhiên cũng liền không có lo lắng đi thỉnh đại phu tới thường chú, hiện tại chỉ có thể lâm thời từ bên ngoài thỉnh, cái đại phu lại đây cấp đỗ tiên sinh chỉ thương. Hoa Mạn Mạn trực tiếp đi đỗ tiên sinh chỗ ở. Nghe nói tiên sinh bị thương, ta cố ý đến xem. Đỗ tiên sinh trên trán truyền băng gạc, ngón tay cũng là lại hồng lại sưng, đứng lên khi tư thế thực không thích hợp. Thoạt nhìn như là bả vai cùng chân bị thương. Mặc dù hắn kiệt lực làm bộ thông dong bộ dáng, hành động chi gian như cũ hiện ra vài phần buồn cười. Thế tử ra rốt cuộc đã trở lại, thuộc hạ vừa lúc có chuyện muốn cùng ngài nói. Nói thật ra nói, hoa mạn mạn nhìn thấy hắn này phó thảm dạng là thật sự rất muốn cười. Nhưng vì duy trì được mặt ngoài hữu hảo, hoa mạn mạn chỉ có thể nỗ lực đem muốn dơ lên khỏe miệng áp xuống đi. Nàng ra vẻ đứng đắn hỏi, thiên sinh muốn nói cái gì? Đỗ thiên sinh! Thuộc hạ nghe nói Khánh Vương phủ Thế tử sẽ ra chuyện, thiếu chút nữa liền ném mệnh. Thuộc hạ không biết việc này là nhằm vào Khánh Vương phủ mà đến, vẫn là nhằm vào Sở hữu phiên Vương Thế tử. Tóm lại vì bảo hiểm khởi kiến, ngài gần nhất trong khoảng thời gian này đều không cần ra ngoài, để tránh tao nộ bất chắc. Hoa Mạn Mạn ngoan ngoãn đáp, tốt. Đỗ Tiên Sinh, Thế tử ra hai ngày này cùng nhiếp chính vương ở chung đến như thế nào? Hoa Mạn Mạn lộ ra cái rất là ngoài ý muốn biểu tình, không nghĩ tới Tiên Sinh sinh đến tướng mạo đường đường. ngầm lại là như vậy bắt quái a đỗ tiên sinh khỏe miệng chịu chịu ta không phải thích bắt quái ta chỉ là muốn quan tâm một chút thế tử ra mà thôi hoa mạn mạn như vậy a chúng ta ở chung đến khá tốt cảm ơn tiên sinh quan tâm đỗ tiên sinh nguyên bản còn muốn hỏi một ít bọn họ ở chung khi chi tiết nhưng lại sợ thế tử nói hắn thích bắt quái hắn chỉ có thể áp xuống muốn hỏi ý niệm ngược lại nói lên mặt khác một ít việc vặt thư nhà đã đưa trở về hẳn là qua không bao lâu liền sẽ đưa đến dự vương trên tay Hậu thiên chính là rời Đô Đại Điển, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sự tình muốn hội thế tử gia tốt nhất sấn hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Rời Đô Đại Điển qua đi, trong chiều hẳn là sẽ có một phen nhân sự biến động, nếu có khả năng nói, hy vọng thế tử gia có thể tranh thủ đến một cái ở trong chiều làm việc cơ hội. Hoa mạn mạn nghe đến đó, nhịn không được hỏi, chúng ta không phải tham gia xong rời Đô Đại Điển liền phải trở về sao. Đỗ tiên sinh nói gần nói xa, đảo cũng không cần quá cấp, trước nhìn kỹ hăng nói đi. Hoa mạn mạn trở lại chính mình chỗ ở, phát hiện tường viện bên cạnh cây thang còn ở. Này cây thang như thế nào còn ở đâu? Tớt Quế Thành Thành thật thật mà trả lời, này cây thang là ngài tự mình dọn lại đây, ngài chưa nói muốn bỏ chạy, chúng ta ai cũng không dám lộn xộn a. Nàng dừng một chút, lại nhỏ giọng hỏi câu, này cây thang muốn bỏ chạy sao? Hoa mạn mạn nghiêm túc suy nghĩ hạ. Tuy rằng nàng đã mệnh lệnh rõ ràng cấm trèo tường loại này hành vi, nhưng lấy nàng đối đôi phụ tử kia hiểu biết. muốn cho bọn họ hoàn toàn sửa lại cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vạn nhất tương lai tiểu hải tử lại trộm trèo từng nói, bên này không ai tiếp ứng hắn, hắn chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Tính, vẫn là lưu lại đi. ớt quế nghe xong lời này, biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Nàng tuy rằng chỉ là cái tiểu nha hoàn, nhưng cũng đã từng lịch quá rất nhiều người tình ấm lạnh, trong lòng đều có một bộ đối đai thế sự tiêu chuẩn. Ngay thường nàng nhìn thế tử ra cùng nhếp chính vương phụ tử vui cười đùa giỡn. trong lòng liền có loại ẩn ẩn cảm giác phảng phất bọn họ giống như là chân chính một nhà ba người dường như nàng vẫn luôn ở nói cho chính mình kia chỉ là nàng ảo giác mà thôi thế tử gia không có khả năng đối nhiếp chính vương động tâm chính là hiện tại thế tử gia để lại cái kia một thang ở người khác xem ra kia chỉ là một cái bình thường một thang nhưng đối với giống thế tử gia người như vậy tới nói lưu lại một thang chẳng khác nào là cho người để lại một cái tùy thời đi thông nàng trong lòng thông đạo ớt quế đi theo thế tử gia vào nhà nhỏ giọng hỏi. Thế tử ra có phải hay không thích nhiếp chính vương? Hoa mạn mạn bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía nàng. Ơt quế cũng đi theo dừng lại bước chân, tiếp theo phía trước nói nói. Ra tiểu thế tử nha. Hoa mạn mạn trầm mặt một lát, sau đó tự đáy lòng mà kiến nghị nói. Về sau nói chuyện không cần đại thở dốc Như vậy thực dễ dàng hù chết người. Ơt quế không do nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, ân. Hoa mạn mạn ngồi vào trên sạp, ta là rất thích kia tiểu hài tử hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, trọng điểm là lớn lên còn thật xinh đẹp, đặc nhận người thích. Nàng nhớ tới chính mình cùng Lý Tuân ở chung khi tình cảnh, khoe miệng không tự chủ được thượng dương, cười đến rất là sung sướng. Tớt quế do dự luôn mãi, vẫn là nhịn không được đem đẻ ở trong lòng nói ra khẩu. Nô tỳ cũng cảm thấy nhiếp chính vương phủ tiểu thế tử thực đáng yêu, nhưng là, kia dù sao cũng là nhân gia nhi tử, ngài liền tính lại như thế nào thích án, cũng ngàn vạn không cần. Không cần. Hoa mạn mạn nhìn về phía nàng, cười như không cười hỏi. không cần cái gì không cần thích thượng nhiếp chính vương sao ớt quế trong lòng nhảy dựng nay trong ngáy mắt nàng thế nhưng cảm thấy trước mặt thế tử gia cùng nhiếp chính vương có vài phần tương tự cười rộ lên khi đều cho người ta một loại phi thường nguy hiểm đáng sợ cảm giác nàng hai chân mềm lún không tự chủ được mà quỳ xuống nô tỳ không nên lắm miệng vọng nghị thế tử gia sự là nô tỳ đáng chết thỉnh thế tử gia trừng phạt hoa mạn mạn không có làm nàng lên xuyên qua đến thế giới này thời gian không bao lâu Nhưng hoa mạn mạn cũng đã nhanh chóng thích hướng quy tắc của thế giới này. Nàng thậm chí từng có một loại mông lung ảo giác, tựa hồ đã từng nàng ở thế giới này sinh hoạt quá. Đương nhiên, kia gần chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Hoa mạn mạn không nhanh không chậm mà nói. Thả không đề cập tới ta đối nhiếp chính vương căn bản không kia phương diện tâm tư. Mặc dù ta thật đối hắn có cái gì ý tưởng, kia cũng là chuyện của ta, không tới phiên người khác tới sen mồm. ớt quế buông xuống đầu không hé răng. Hoa mạn mạn, ta biết. ngươi là sợ ta bởi vì tư tình nhi nữ mà chậm trễ chính sự các ngươi đều muốn cho ta từ bỏ người bình thường thất tình lục dục toàn tâm toàn ý làm một cái chỉ vì dự vương phủ mà qua công cụ người ta có thể lý giải các ngươi tâm tình chính là xin lỗi ta làm không được bất luận là nàng vẫn là đã chết đi lục mạ đều là sống sờ sờ người các nàng lý nên có lựa chọn chính mình nhân sinh quyền lực mà không phải giống cái quân cờ dường như vĩnh viễn sống ở người khác thao tác bên trong ớt quế ngẩng đầu hốc mắt hồng hồng Nàng nghẹn ngào nói, nô tỷ không nghĩ tới muốn cho ngài đương cái công cụ người, nô tỷ là sợ hại a. Ngài thân phận là cái bí mật. Một khi bị người khác đã biết ngài là nữ nhi thân, ngài phải trên lưng một cái tội khi quân. Nô tỷ không nghĩ làm ngài chết, nô tỷ hy vọng ngài có thể hảo hảo mà sống sót. Hoa mạn mạn rũ mắt nhìn nàng. Hai người bốn mắt tương đối. Ớt quế nghe được thế tử ra nhẹ giọng hỏi câu. Ngươi nghe nói qua một câu sao. Không tự do, không bằng chết. Cầu vẽ tháng. Chương 546 cự chi ngoài cửa. chương 546 cự tri ngoài cửa. Đêm khuya tĩnh lặng, đèn dầu lẳng lặng, lặng tiêu đốt. Đỗ tiên sinh nhìn quỷ gối trước mặt ớt quế, trao mày, biểu tình ngưng trọng. Không tự do, không bằng chết. Thế tử thật như vậy nói. ớt quế gật gật đầu, ân, đây là thế tử nguyên lời nói. Nàng trong lòng có chút hoảng, nhịn không được truy vấn nói. Thế tử nên sẽ không thật sự vì tranh thủ tự do, kéo toàn bộ dự vương phủ cùng đi chết đi. Nàng là dự vương phủ người hầu, cha mẹ huynh muội đều là dự vương phủ nô buộc, một khi dự vương phủ suy sụp, bọn họ cũng đến đi theo tao hương. Đỗ tiên sinh nhữ mảy trầm tư. Hắn tuy không phải nhìn thế tử lớn lên, nhưng ở dự vương trong phủ sinh sống đã nhiều năm, hắn đối thế tử tính tình bản tính hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu biết. Ở hắn trong ấn tượng, thế tử tuy rằng thường thường sẽ cùng người trong nhà cãi nhau, thậm chí ngay cả dự vương đều dám chống đối. Nhưng tại thế tử lấy lòng, như cũng thực để ý dự vương trong phủ người nhà. nếu không thế tử sẽ không vì bảo toàn dự vương phủ ủy khuất chính mình nữ giả nam trang nhiều năm như vậy chẳng qua hiện giờ vị này thế tử tựa hồ thay đổi rất nhiều từ nàng này một đường tới các loại nghị cách đào tẩu là có thể nhìn ra được tới nàng là thật sự muốn rời đi dự vương phủ rốt cuộc là bởi vì áp lực lâu lắm dẫn tới tính tình đại biến vẫn là trong đó cất giấu cái gì khác kỳ quặc đỗ tiên sinh tạm thời còn vô pháp được đến xác thực đáp án hắn trầm giọng nói ta đã đem trong kinh việc viết thư nói cho dự vương kế tiếp chỉ cần ăn tĩnh chờ đợi dự vương hồi âm là được thế tử bên kia ngươi muốn nhìn chằm chằm khẩn một chút về sau nếu là nàng lại ra cửa ngươi cũng đến cùng đi ra ngoài Tớt quế có chút chần chờ, cứ như vậy có thể hay không khiến cho thế tử hoài nghi nàng vẫn luôn là thế tử bên người bên người nha hoàn rất được thế tử tín nhiệm thế tử cũng không giấu nàng bất luận cái gì sự nhưng trên thực tế tớt quế chân chính nguyện trung thành người là dự vương phải nói toàn bộ dự vương phủ người đều chỉ nguyện trung thành dự vương một người bất luận là ớt quế vẫn là đỗ tiên sinh cũng hoặc là ban nhận tất cả đều sẽ dự vương phái tới theo dõi thế tử nhãn tuyến đỗ tiên sinh bất đắc dĩ nói chỉ sợ nàng đã đối với ngươi hoài nghi ớt quế ngơ ngẩn a đỗ tiên sinh trầm dai nói thế tử là cố ý cùng ngươi nói những lời này đó nàng hẳn là muốn mượn ngươi khẩu đem những lời này đó chuyển đạt cho ta cùng dự vương nàng muốn nói cho chúng ta mọi người nàng không phải nhậm người thao tác quân cờ Nếu thật đem nàng bức nóng nảy, nàng liền cùng chúng ta đồng quy vô tận. ớt quế nghe được sắc mặt trắng bệnh, lúng ta lúng túng nói. Ta đây làm sao bây giờ? Đỗ tiên sinh, ta không phải nói cho ngươi sao. Ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn thế tử là được, mặt khác sự tỉnh từ ta tới xử lý. "Nhạ." Ngày kế sáng sớm. Hoa mạn mạn mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, liền nghe được bên ngoài vang lên quen thuộc thanh âm. Mậu thân. Mậu thân. Nàng đứng lên đi tới cửa. Liếc mắt một cái liền thấy được Lý Tuân. Nay tiểu hài tử mới từ một thang thượng nhảy xuống. Cơ hồ là vừa vừa rơi xuống đất, hắn liền hướng tới Hoa Mạn Mạn phương hướng chạy tới. Hoa Mạn Mạn trách nói, ngươi như thế nào lại trèo tường? Ngươi không phải đáp ứng quá ta về sau không ngã tường sao? Lý Tuân một hơi chạy đến mẫu thân trước mặt, nghe vậy trên mặt hắn lập tức liền lộ ra tức giận biểu tình, tức giận mà nói: "Ta nguyên bản là tưởng từ cửa chính tiến vào, nhưng là dự Vương phủ người không chịu phóng ta tiến vào." Nói là mẫu thân hai ngày này rất bận, không rảnh thấy người ngoài. Nhưng ta lại không phải người ngoài, ta là mẫu thân bảo bối nhi tử a. Ta khí bất quá, liền treo tường tới tìm mẫu thân. Hoa mạn mạn hơi suy tư liền biết này hẳn là đỗ tiên sinh an bài. Đỗ tiên sinh muốn cho nàng hai ngày này đều an tâm đại ở trong phủ, không cần cùng ngoại giới tiếp xúc, sở hữu tới cửa tới tìm nàng người, đều sẽ bị cự chi ngoài cửa. Hoa mạn mạn sờ soạn lý tuân đầu nhỏ. Liền tính như vậy, ngươi cũng không thể treo tường a. ngươi nếu là thật sự muốn gặp mẫu thân có thể cách tưởng viện kêu ta ta sẽ đi tìm ngươi lý tuân nguyên bản còn thực lo lắng là mẫu thân không muốn thấy chính mình lúc này nghe được mẫu thân nói như vậy hắn tức khắc liền yên lòng khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra vui mừng tươi cười ân ân ta đã biết hoa mạn mạn nắm hắn hướng trong phòng đi đến đồng sự hỏi người phụ vương đâu lý tuân dung đùi đắc ý mà đáp phụ vương đi hình bộ hình như là vì cha khánh vương thế tử án tử gần nhất trong cung cũng phái người tặng lời nhắn lại đây Nói là thánh nhân bệnh nặng, thúc giục phụ vương tiến cung đi xem. Tấm tắc, như vậy vừa thấy phụ vương là thật sự rất bận a. Hoa mạn mạn buồn cười. Nàng rôi tay bắn hạ tiểu hài tử chán. Người biết được còn rất nhiều. Lý tuân thích nhất ở mẫu thân trước mặt biểu hiện. Hắn đắc ý rào rạt mà nói. Bọn họ đều cho rằng ta là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nói chuyện khi cũng sẽ không tránh ta. Kỳ thật ta hiểu được nhưng nhiều. Mẫu thân nếu là muốn biết gì đó lời nói, đều có thể tới hỏi ta. hoa mạn mạn cảm thấy tiểu hài tử dáng vẻ này rất thú vị nhịn không được sinh ra trêu đùa tâm tư nàng làm bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng qua một lát mới mở miệng hỏi vậy ngươi biết khánh vương thế tử án tử cha đến thế nào sao có hay không bắt lấy hạ độc hung thủ nha lý tuân khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn chuyện này hắn cũng không biết ta nhưng hắn lại không nghĩ ở mẫu thân trước mặt mất mặt vì thế hắn vò đầu bức thai mà tự hỏi kết lực muốn cấp ra cái giống dạng đáp án thấy thế hoa Mạn mạn càng thêm cảm thấy thú vị Nàng đối bên người Hầu Lập ớt Quế phân phó nói: "Đi đem phòng bếp mới làm bằng phấn đoan lại đây, mặt khác lại lộng chút mới mẻ trái cây cùng điểm tâm." "Nhạ." Ớt Quế đi tới cửa, đem thế tử phân phó truyền đạt cấp bên ngoài tôi tớ, sau đó liền lại về tới phòng trong, tiếp tục hầu đứng ở thế tử phía sau. Hoa Mạn mạn chú ý tới điểm này, nhưng cũng chỉ coi như cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng cười tủm tỉm đối Tiểu hài tử nói: "Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ ngươi phụ vương đã trở lại, hẳn là là có thể biết hung phạm là ai." Lý Tuân không có thể cho ra cái làm mẫu thân vừa lòng đáp án, hắn cảm thấy thực mất mát, nho nhỏ bả vai đều sụp đi xuống, nói chuyện đều hưu khí vô lực. Nga Hoa mạn mạn ngược lại hỏi khác sự thỉnh. Ngươi như thế nào tổng hướng ta nơi này chạy a? Ngươi đều không dùng tới khóa sao. Lý Tuân dầm gì nói, đỗ tiên sinh không phải bị thương sao, hắn gần nhất không dành cho ta đi học. Hoa mạn mạn biết đỗ tiên sinh căn bản là quản không được cái này hôn thế tiểu ma vương. Nàng hỏi Ngươi phụ vương liền không nghĩ tới đưa ngươi đi học đường đi học sao ta nhớ rõ các ngươi thượng kinh vương công tử đệ đều là ở thái học bên trong đi học đi vừa nói khởi đi học đường chuyện này lý tuân đôi mắt liền liếc về phía nơi khác ngự khí cũng có chút trột dạng ta phía trước đi thái học thượng quá hai ngày khóa hoa mạn mạn trong lòng có loại dự cảm bất hảo truy vấn nói sau đó đâu lý tuân không nghĩ trả lời vấn đề này nhưng vấn đề người làm mẫu thân hắn không thể không trả lời hắn chỉ có thể tiểu tiểu thanh mà nói Ta đi học khi cùng đồng học đánh nhau, ta đem đồng học cấp đả thương. Thái học tiên sinh thực tức giận, một hai phải ta đi theo đồng học xin lỗi. Ta không có sai, không nghĩ cùng những người đó xin lỗi, liền mỗi ngày trốn học, sau lại dứt khoát liền không đi đi học. Trưng 547 người một nhà. Trưng 547 người một nhà. Hoa mạn mạn nghe được Thái Dương thằng nhảy. Nay hùng hài tử, cũng thật có thể gây chuyện A. Nàng nhịn xuống rào hấn hùng hài tử xúc động, nhẫn mại tính tình hỏi. Ngươi phụ vương mặc kệ ngươi sao? Hắn liền như vậy tùy ý ngươi ở bên ngoài hồ nháo. Lý Tuân nhịn không được hỏi chính mình cãi lại. Ta không có hồ nháo, là những người đó trước mắng ta, ta không có sai. Tiểu hài tử nói tới đây, trong lòng đặc biệt ủy khuất, hốc mắt đều nhịn không được đỏ. Hoa mạn mạn thấy thế, vội vàng trấn ăn nói. Ngươi đừng vội, ngươi cùng ta nói nói, những người đó mắng ngươi cái gì? Bọn họ mắng ta là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy con hoang. Ô, ô ô ta mới không phải con hoang, ta có mẫu thân, ta khi còn nhỏ gặp được nguy hiểm. chính là mẫu thân tới cứu ta bọn họ là ở nói hiệu nói vượng lý tuân càng nói càng ủy khuất nước mắt cũng rất đến càng ngày càng nhiều hoa mạn mạn đều mau đau lòng muốn chết nàng chạy nhanh đem người ôm vào trong lòng ngực ôn thanh tế ngữ mà an ủi đừng khóc đừng khóc bọn họ đều là nói bậy ngươi đừng để ý đến bọn họ nàng nguyên bản còn tưởng rằng là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn hiện tại xem ra rõ ràng là lý tuân bị người cấp khi dễ khi còn nhỏ hoa mạn mạn ở nông thôn sơ trung nhậm thư lớp học đồng học đã biết trong nhà nàng sự tình trong đó có chút người liền sẽ trong tối ngoài sáng mà chèn ép nàng nói nàng là cái không có ba ba mụ mụ giã hài tử nàng khi đó cũng thực tức giận hận không thể xông lên đi cấp những người đó một quyền làm cho bọn họ toàn bộ câm miệng nhưng cuối cùng lý trí vẫn là làm nàng nhịn xuống nàng không thể ở trường học náo sự không thể cấp ông ngoại bà ngoại chọc phiền thoái sau lại nhàn ngôn thoái ngữ nghe được nhiều nàng cũng liền chết lặng thẳng đến nàng thi đậu đại học rời đi cái kia tiểu địa phương Những cái đó quanh quẩn ở bên thai nhàn nôn toái ngữ mới vừa rồi hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì khi còn nhỏ những cái đó trải qua, làm hoa mạn mạn đối Lý Tuân Tao nộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng kiên nhận chấn an trong lòng ngược tiểu hài tử. Chờ đến tiểu hài tử cảm xúc dần dần khôi phục vững vàng, hoa mạn mạn mới vừa rồi buông ra hắn. Nàng giúp tiểu hài tử lau nước mắt, ôn thanh hỏi. Ngươi phụ vương biết những việc này sao? Lý Tuân Thành Thành thật thật gật đầu đáp, biết. Hoa mạn mạn, làm sao mà biết được? Người nói cho hắn sao? Lấy nàng đối tiểu hài tử hiểu biết, tiểu tử này tuổi tuy nhỏ, tính nết lại rất lớn, chẳng sợ ở bên ngoài ăn khổ cũng sẽ không theo người trong nhà nói. Lý Tuân, có ngôn quan bởi vì ta đã thương đồng học sự tỉnh thượng sổ con buộc tội Phụ Vương. Nói Phụ Vương túng tử hành hung, còn nói ta ủy thế hiếp người, dù sao đem chúng ta hai cái đều mắng một hồi. Phụ Vương giống như còn rất tức giận, vế đến nhà liền đem ta kêu qua đi. Ta còn tưởng rằng Phụ Vương muốn đánh ta đâu? không nghĩ tới phụ vương cũng chỉ là hỏi ta sự tình trải qua. Hoa mạn mạn tò mò truy vấn. Sau đó đâu? Ngươi phụ vương tin ngươi nói sao? Lý Tuân gật gật đầu, tin. Tuy rằng hắn cha là cái cẩu tính tình, luôn là không làm người, nhưng vẫn đều thực phân biệt đúng sai, chưa bao giờ sẽ oan hủng người. Hoa mạn mạn, ngươi phụ vương hẳn là giúp ngươi hết giận đi. Lý Tuân hắc hắc cười một cái, đôi mắt tuy rằng vẫn là hồng toàn bộ, lại sáng lấp lánh, rất là hưng phấn. Đúng vậy. Phụ vương đem những cái đó oan uổng ta tiên sinh cấp miễn trước. Còn đem khi dễ ta đồng học đuổi ra thái học, tính cả nhà hắn trưởng bồi chức quan cũng bị một loát rốt cuộc. Hiện giờ bọn họ người một nhà đều đã dọn ly thượng kinh, về sau đều sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ta. Hoa mạn mạn âm thầm tắp lưới. Thật không hổ là nhiếp chính vương A, ngưu bức. Hoa mạn mạn cảm khai nói, ngươi phụ vương vẫn là rất đau người sao. Ai ngờ lý tuân lại biểu môi, tiểu biểu tình rất là bất mãn. Mới không có đâu. Xong việc phụ vương cố y đem ta kêu lên đi hấn một đốn. Hắn nói ta hắn quá vô dụng, cùng người đánh nhau cư nhiên cũng chỉ đem người hấn ở trên mặt đất đấm hai quyền. Đổi thành là hắn nói, như thế nào cũng đến đem đối phương hàm răng toàn cấp xóa sạch, làm đối phương về sau không bao giờ cùng mắng không được người. Hoa mạn mạn. Lý Tuân, hắn cho rằng ta không nghĩ như vậy làm gì. Còn không phải bởi vì ta khi đó tuổi quá tiểu, sức lực không đủ đại, phàm là ta có thể lại đại cái một hai tuổi. Ta là có thể đem tên kia tấu đến răng rơi đầy đất. Nói xong hắn còn huy động tiểu nắm tay, lộ ra nhe răng nết miệng hung ác biểu tình. Sống thoát thoát một cái tiểu sói con. Hoa mạn mạn xem đến khỏe miệng thẳng chịu chịu. Cầu nam nhân rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Nào có người giống hắn như vậy giáo hài tử. Thật muốn là dựa theo hắn cái loại này giáo pháp, Lý Tuân về sau khẳng định đến chứng ai. Nếu là hài tử thân mụ biết việc này, khẳng định phải bị sống sờ sờ tức chết. Hoa Mạn Mạn đem Tiểu hài Tử nắm tay ấn xuống đi, nghiêm túc mà báo cho nói: "Đừng nghe ngươi phụ vương nói bậy, đánh người là không đúng, về sau nếu là lại có người khi dễ ngươi, ngươi liền đi nói cho ngươi phụ vương, làm hắn ra mặt đi tìm đối phương ra trưởng, không cần phải ngươi động thủ." Lý Tuân lắc bắp hỏi: "Ta đây có thể tới tìm Mẫu thân sao? Mẫu thân sẽ giúp ta đi." Hoa Mạn Mạn cũng không biết chính mình khi đó còn ở đây không, nhưng vì làm Tiểu hài Tử an tâm, nàng vẫn là gật gật đầu. Ân ta đương nhiên sẽ giúp ngươi a lý tuân tức khắc liền nhạc nở hoa nô buộc đem lạnh leo phấn cùng trái cây điểm tâm đưa tới ớt quế đi ra phía trước đem chúng nó mang lên bàn lạnh leo phấn không chỉ có bỏ thêm giấm chua cùng mật ong, còn giải chút nho khô cùng đầu phộng vái lý tuân ăn một ngụm tỏ vẻ phi thường ăn ngon hoa mạn mạn cười nói này băng phấn còn có trái cây khẩu vị lần sau lại làm cho ngươi ăn lý tuân tràn ngập chờ mong hỏi mẫu thân phải thân thủ làm ta ăn sao Hoa mạn mạn nguyên bản là muốn cho đầu bếp làm, lúc này nhìn tiểu hài tử sáng lấp lánh đôi mắt, nàng trong lòng mềm nhũn, mỉm cười đáp: Hảo, lần sau ta thân thủ làm. Vừa nghe đến mẫu thân phải thân thủ cho chính mình làm ăn, Lý Tuân tức khắc liền cảm thấy trong chén băng phấn không thơm. Hắn giống như hiện tại là có thể ăn đến mẫu thân thân thủ làm băng phấn A. Lý Tuân gấp không chờ nổi hỏi. Đêm nay liền cho ta làm sao? Hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà cười nói, băng phấn không thể ăn quá nhiều. ngươi hôm nay ăn này một chén là đủ rồi chờ ngày mai đi bên cạnh ớt quế nhỏ giọng nhắc nhở ngày mai muốn cử hành rời đô đại điển hoa mạn mạn chỉ phải sửa miệng chờ hậu thiên đi lý tuân rất bất mãn nhỏ giọng nói thầm làm gì muốn ngày mai rời đô à quá hai ngày lại rời đô không được sao chậm trễ mẫu thân cho hắn làm tốt ăn. hoa mạn mạn dở khóc dở cười rời đô như vậy đại sự tình tới rồi tiểu hài tử trong miệng thế nhưng còn không bằng một chén băng phân tới quan trọng Nàng vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu hài tử chót núi nhắc nhở nói. Lời này ở trước mặt ta nói nói còn chưa tính, trước mặt ngoại nhân ngàn vạn không cần nói bậy. nhiếp chính vương cây to đón gió, xem hắn không vừa mắt người có rất nhiều, Lý Tuân làm hắn duy nhất nhi tử, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ vô số người nhìn chằm chằm. Nếu là hắn ở bên ngoài nói hiệu nói vượng, chẳng khác nào là cho người ngoài công kích nhiếp chính vương cơ hội. Lý Tuân mới mặc kệ hắn cha như thế nào đâu. Lúc này hắn đang ở trong lòng mừng thầm. Hi hi. Mẫu thân làm hắn không cần trước mặt ngoại nhân nói bậy, nhưng hắn có thể ở mẫu thân trước mặt nói những lời này. Nói cách khác mẫu thân cùng hắn là người một nhà. Mẫu thân cũng thừa nhận bọn họ là người một nhà đâu. Chương 548 múa dịu qua mắt thợ. Chương 548 múa dịu qua mắt thợ. Lý tịch là buổi chiều trở lại nhiếp chính vương phủ. Hắn ở nhà không có nhìn đến Xú nhi tử thân ảnh, không cần đoán cũng có thể biết kia tiểu tử khẳng định là chạy cách vết đi. Vì thế lý tịch dưới chân vừa chuyển, cũng hướng cách vết đi. Bởi vì phía trước hai lần trèo tường trọc đến mạn mạn không rất cao hứng, Lý Tịch lần này học ngoan, hắn thành thành thật thật mà đi cửa chính. Ai ngờ hắn thế nhưng bị dự vương phủ người cấp ngăn cản xuống dưới. Người gác cổng nơm nớp lo sợ mà nói. Chúng ta thế tử gần nhất tương đối bội, không rảnh gặp khách, xin hỏi nhiếp chính vương điện hạ thứ lỗi, ngày khác lại đến. Lý Tịch cũng không phải là Lý Tuân, sẽ không bị người dăm ba câu liền cấp đuổi rồi. Hắn cười nhạo một tiếng, bổn vương muốn gặp người, còn không có thấy không. Nói xong hắn liền một chân đem trước mặt chặn đường người gác cổng cấp đá văng. Dự vương bên trong phủ những người khác muốn tiến lên ngăn trở, tất cả đều bị đi theo nhiếp chính vương phía sau thân vệ cấp ra tay để lại. Lý tịch liền như vậy quang minh chính đại mà đi vào dự vương phủ. Đỗ tiên sinh nghe tin vội vàng tới rồi. Nhiếp chính vương điện hạ xin dừng bước. Lý tịch cười như không cười mà nhìn về phía hắn, đỗ tiên sinh cũng là tới ngăn trở bổn vương sao. Đỗ tiên sinh bội nói. Tại hạ không dám. Nhưng nơi này dù sao cũng là dự vương phủ, nhiều ít cũng thỉnh nhiếp chính vương điện hạ cố kỵ một chút dự vương mặt mũi. Ngài nếu là có cái gì phân phó đều có thể cùng ta nói, ngàn vạn đừng cử động thô, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Lý tịch trên rơi đánh giá hắn, hắc mâu chung là rõ ràng khinh thường. Nghe ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ này dự vương trong phủ là từ ngươi đương ra làm chủ? Đỗ tiên sinh, nhiếp chính vương điện hạ nói quá lời, hiện giờ này trong phủ làm chủ người tự nhiên là thế tử gia. chẳng qua dự vương cố ý dặn dò quá tại hạ muốn nhiều hơn chăm sóc thế tử gia lý tịch cười nhạo dự vương nửa thanh thân mình đều đã xuống mồ ngươi cư nhiên còn tưởng lấy hắn tới áp buồn vương đỗ tiên sinh biểu tình đổi đổi vương gia thỉnh nói cẩn thận lý tịch kiên nhẫn hao hết thu hồi tươi cười lạnh lùng nói bằng thân phận của ngươi liền cùng buồn vương nói chuyện tư cách đều không có buồn vương có thể chịu được ngươi lâu như vậy đã là thực cho ngươi mặt mũi đừng cho mặt lại không cần ngay đỗ tiên sinh sắc mặt trắng nhợt Từ hắn trở thành dự vương phụ ta sau, người ngoài đối hắn đều là khách khách khí khí. Hắn đã rất ít lại trải qua người khác xem thường cùng giận mắng. Hắn cảm giác rất năng kham, rồi lại không dám phản bác. Trần vọng Bắc đi ra phía trước, muốn đem đỗ tiên sinh đẩy ra. Kết quả ngay sau đó ban nhận liền vọt lại đây. Nơi này là dự vương phủ, mặc dù ngài là nhiếp chính vương cũng không thể như thế làm càn. Trần vọng Bắc ra tay đón đỡ. Trong ngáy mắt hai bên liền đánh lên. Hai người đều là cao thủ, chiêu chiêu mang phong. Đánh đến khó phân thắng bại, nhìn dáng vẻ một chốc một lát phân không ra thắng bại Lý tịch lười đến ở chỗ này chờ kết quả Hắn lập tức hướng hậu viện đi đến Cùng với ngốc đứng ở chỗ này xem người đánh nhau Còn không bằng sớm một chút đi bồi tức phụ cùng nhi từ đâu Ban nhận nhìn thấy nhiếp chính vương phải đi Lập tức ném ra trần võng bắc, hướng tới nhiếp chính vương tiến lên Muốn đem nhiếp chính vương ngăn lại tới Nhưng mà không đợi hắn đụng tới nhiếp chính vương vào áo Nhiếp chính vương cũng đã bắt được cánh tay hắn ngay sau đó hắn nghe được răng rắc một thanh âm vang lên cánh tay hắn thế nhưng bị nhiếp chính vương ngạnh sinh sinh chết thành vặn vẹo góc độ đau nhức đánh úp lại ban nhận nhịn không được phát ra kêu thảm thiết Độ tiên sinh thấy tình thế không ổn cung quýt quỷ dạp xuống đất thỉnh nhiếp chính vương điện hạ thủ hạ lưu tỉnh không cần cùng chúng ta chấp nhận lý tịch biết này hai người là dự vương tâm phúc nếu là thật đem bọn họ cấp giết khẳng định sẽ kinh động dự vương cái kia lao đông tây trước mắt còn không đến cùng dự vương sẽ rách mặt thời điểm lý tịch buông ra tay thanh âm lãnh lợi như lao lại có lần sau bị vặn gãy liền không phải cánh tay mà là các ngươi cổ nói xong hắn liền đi nhanh rời đi ban nhận che lại vặn vẹo biến hình cánh tay đau đến sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh ròng ròng Chân vọng bắt từ hắn bên người trải qua khi lạnh lùng mà cười thanh luận khởi võ công thân thủ chúng ta vương ra nói đệ nhị liền không ai dám nói đệ nhất ngươi cư nhiên còn dám múa dịu qua mắt thợ buồn cười ban nhận không hề răng sắc mặt kỳ kém vô cùng Hắn trời sinh lực lớn vô cùng, bởi vậy học võ khi so người khác càng chiếm ưu thế, rất nhiều người khác muốn luyện thật lâu mới có thể dùng ra chiêu thức, hắn ba lượng hạ liền luyện thành. Nhiều năm qua hắn hãn phùng địch thủ. Thời gian lâu rồi, hắn liền cảm thấy thiên hạ đã không có có thể cùng hắn một trận chiến người. Bởi vậy vừa rồi hắn mới dám to gan lớn mật mà hướng về phía nhiếp chính vương ra tay. Hắn cho rằng chính mình có thể chế trụ nhiếp chính vương. Lại không nghĩ rằng đã tới rồi văn sát. Nhếp chính vương vo công thế nhưng so với hắn càng cao. Hắn thua rõ ràng, liền vãn tôn đường sống đều không có. Chờ nhếp chính vương mang đến người đều đi rồi, đỗ tiên sinh lúc này mới làm người đi đại phu tới cấp ban nhận chị thương. Ban nhận chịu đựng khuất nhục thấp giọng nói. Hắn vo công rất cao. Mặc dù hắn không có điểm danh nói họ, đỗ tiên sinh cũng biết hắn nói chính là ai. Đỗ tiên sinh bình tĩnh nói, cho nên chúng ta không thể ngạnh tới, giống vừa rồi như vậy sự tình về sau không thể lại đã xảy ra. Ban nhận cúi đầu. Ân, ta sẽ không lại xúc động. Trước kia hắn còn cảm thấy nhiếp chính vương thực lực bị người đánh giá cao, dù sao cũng là cẩm tú đôi dưỡng ra tới công tử ca, chẳng sợ chỉ có 6-7 phân thực lực, cũng sẽ bị người thổi thành hoàn toàn. Nhưng hôm nay một giao thủ, ban nhận mới biết được là chính mình hẹp hỏi. Đỗ tiên sinh biết ban nhận trong lòng suy nghĩ cái gì. Đừng nhìn ban nhận ngày thường luôn là buồn không hề răng, kỳ thật trong lòng cất giấu cẩu ngạo khí. Hắn vẫn luôn đều đối chính mình thân thủ rất có tự tin. thậm chí đều không đem nhếp chính vương để vào mắt. Loại này quá mức tự tin trạng thái kỳ thật là rất nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, vừa rồi ban nhận hướng nhiếp chính vương ra tay thời điểm, đỗ tiên sinh mới không có ngăn trở. Hắn chính là muốn mượn cơ làm ban nhận thấy rõ ràng chính mình cùng nhiếp chính vương chi gian thực lực trên lệnh. Hiện giờ ban nhận tuy rằng bị thương, nhưng ít ra hắn đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Như thế liền cũng không tính quá mệt. Hoa mạn mạn nhìn thấy nhếp chính vương lại tới nữa, theo bản năng hướng ngoài cửa nhìn lại. Gia hỏa này nên sẽ không lại là trèo tường lại đây đi. Lý tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, hừ lệnh nói. Bồn vương hôm nay là từ đại môn tiến vào. Ai ngờ Lý Tuân vừa nghe đến lời này lập tức liền nhảy dựng lên, bất mãn mà reo lên. Dựa vào cái gì ngươi có thể từ cửa chính tiến vào? Những người đó ngăn đón hắn không cho tiến, lại làm hắn cha vào được. Đây là trần chùi khác nhau đãi ngộ. Thật quá đáng. Lý tịch nhìn đến xú nhi tử tức muốn hộp máu bộ dáng. Tâm tình lập tức liền cao hứng lên. Không có biện pháp, ai làm người lão tử lợi hại đâu. Lý tuân tức giận đến gương mặt phinh thình. Hắn cha hảo phiền A. Hoa mạn mạn đối bọn họ phụ tử gian hàng ngày hồi rồi đã thấy nhiều không trách. Nàng làm người cấp nhiếp chính vương đổ ly trà. Vương ra không phải đi hình bộ sao. Như thế nào tới ta nơi này. Lý tịch uống ngụm trà, sau đó sau này một dựa, kia phó nhàn tản lười biếng bộ dáng, phảng phất đã đem nơi này trở thành hắn ra. Buồn vương sự tình xong xuôi. Tới ngươi nơi này ngồi ngồi, thuận tiện cùng các ngươi ăn đốn cơm chiều. Hoa mạn mạn lần đầu tiên gặp người đem cỏ cơm nói được như thế quang minh chính đại. Nàng tức giận nói, ta không cần ngươi bồi. Lý tịch biết nghe lời phải mà sửa lời nói. Nhưng bổn vương yêu cầu các ngươi bồi nha. Ngày mai khôi phục buổi chiều 6 giờ đổi mới. Lý tịch, Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn. Cầu vẽ tháng. mươi 549 khác họ vương. mươi 549 khác họ vương. Hoa mạn mạn hỏi hình bộ sự tình. Khánh Vương Thế Tử chúng độc án tử cha đến thế nào? Lý Tịch cười như không cười mà nhìn nàng, Ngươi còn rất quan tâm Khánh Vương Thế Tử. Hoa mạn mạn không nghe ra đối phương lời nói ghen tuông, chỉ cảm thấy ra hỏa này tư tưởng có vấn đề. Nàng tức giận địa đạo. Ta liền muốn biết Khánh Vương Thế Tử vì cái gì sẽ bị người theo dõi. Ta hảo lấy làm cảnh giới, miễn cho tương lai dẫm lên vết xe đổ. Lý Tịch đối cái này hồi đáp còn rất vừa lòng. Hắn không hề lộ nàng, mà là chậm gì gì mà nói. Người phía trước không phải hoài nghi hạ độc người liền ở Khánh Vương thế tử bên người sao? Bổn vương hôm nay cố ý đi một chuyến hình bộ, đem mặt khác kia năm cái thế tử toàn bộ thẩm vấn một lần. Hoa mạn mạn tò mò truy vấn, bọn họ cung khai sao? Lý Tịch cười hạ, đương nhiên không có. Kia năm cái thế tử lại không nốc, sao có thể thừa nhận chính mình cho người ta hạ độc. Mặc kệ nhiếp chính vương như thế nào đề ra nghi vấn, bọn họ đều tỏ vẻ chính mình chưa từng cấp bất luận kẻ nào hạ quá độc. Nếu đổi thành là bình thường người bị tình nghi nói, Nhiếp chính vương có thể cho bọn họ đem lao ngục trung sở hữu khổ hình đều thể nghiệm một lần, nhưng kia năm cái thế tử không được. Bọn họ là các nơi phiên vương đời kế tiếp người thừa kế, đồng thời cũng là nhiếp chính vương kiểm chế phiên vương nhóm lợi thế. Ở tước phiên việc còn chưa lạc định phía trước, nay đó thế tử một cái đều không thể có việc. Lý Tịch đã không thể giết bọn hắn, cũng không thể đối bọn họ dụng hình. Hoa Mạn Mạn thực thất vọng, kia làm sao bây giờ đâu? Một ngày không bắt được không phạm, an toàn của nàng cũng rất khó được đến bảo đảm a. Lý tịch nhẹ con khoe môi, cười thần bí, bọn họ tuy rằng cắn chết không nhận, nhưng bổn vương đã biết bọn họ bên trong ai mới là hạ độc người. Hoa mạn mạn thực kinh hỉ, vội vàng truy vấn, là ai? Lý tịch nhìn mắt hầu đứng ở bên cạnh ớt quế. Hoa mạn mạn lập tức đối ớt quế nói. Người trước đi xuống đi. ớt quế do dự hạ, nghĩ đến đây là dự vương phủ, nhiếp chính vương còn ở bên cạnh nhìn, thế tử ra hẳn là nháo không ra cái gì chuyện xấu. Vì thế nàng thành thành thật thật mà lui đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng lại. Nhưng ớt quế lại chưa đi xa, mà là đứng ở ngoài cửa, đồng thời dựng lên lô thai, muốn nghe trong phòng người đều nói chút cái gì. Trong phòng, Lý Tịch bưng chén trả tay phòng nghỉ môn phương hướng quê quê, ý có điều chỉ địa đạo. Phải cẩn thận a. Hoa mạn mạn đã sớm biết ớt quế cùng chính mình không phải một lòng. Này cũng không có gì. Nàng chính mình vốn là không phải dự vương phủ người, đối dự vương phủ không có bất luận cái gì lòng trung thành. Dự vương người trong phủ sẽ đối nàng có điều cố kỵ cũng thực bình thường. Mọi người đều bất quá là ở tiểu tâm thử, cho nhau lợi dụng thôi. Hoa mạn mạn, không cần phải xen vào nàng, ngài nói nhanh lên hạ độc người là ai. Lý tịch chiều nàng ngoắc ngón tay. Ngươi lại đầy điểm. Hoa mạn mạn nghe lời mà thấu qua đi. Lý tịch nhìn nàng càng ngày càng gần xinh đẹp khuôn mặt, trong mắt ý cười càng đậm. Lại qua đây một chút, chuyện này chúng ta đến lén lúc nói, không thể làm bị người biết. Vì thế hoa mạn mạn lại thò lại gần chút. mắt thấy nàng gương mặt liền mau chạm vào hắn chóp mũi, bỗng nhiên nửa đường sát ra cái trình rào kim lý tuân đầu nhỏ ngạnh sinh sinh tế tiến vào hắn giống như là ngăn cách như lang chức nữ ngân hà vắt ngang ở hai người chi gian hắn chớp đôi mắt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tò mò các ngươi đang nói cái gì bí mật ta cũng muốn biết lý tịch xú nhi tử quả nhiên là hắn đời này lớn nhất khắc tinh hắn tức giận mà đem người ra bên ngoài đẩy. con nít con nôi hạt xem náo nhiệt gì Tránh xa một chút Lý Tuân ghét nhất bị người trở thành tiểu hài tử Bởi vì hắn cha tổng ái lấy này Một bộ lý do thoái thác tới áp hắn Muốn đổi thành là ngày thường Hắn khẳng định muốn dương nanh múa vuốt Mà cùng hắn cha nháo thượng một hồi Nhưng lúc này mẫu thân liền ở bên cạnh nhìn Hắn không thể bại hoại chính mình Ở mẫu thân trong lòng ngoan ngoan hình tượng Vì thế hắn một quay đầu Liền nào vào mẫu thân trong lòng lực Ô ô ô mà giả khóc lên Mẫu thân phụ vương lại hung ta Lý Tịch Tiểu tử thúi cáo trạng kỹ năng là càng ngày càng thuần thục. Hoa mạn mạn sờ sờ tiểu hài từ đầu, đối nhiếp chính vương nói. Ngài đừng hung hắn, hắn còn chỉ là cái hài tử. Lý tịch bị tức giận đến không nhẹ, người cư nhiên giúp hắn không giúp ta. Phẫn nộ trong giọng nói, thế nhưng còn cất giấu vài phần không dễ phát hiện ủy khuất. Rõ ràng lúc trước mạn mạn nhất để ý thích người là hắn, nhưng hôm nay mạn mạn cư nhiên giúp đỡ người khác tới nói hắn. Quả nhiên, có nhi tử lúc sau, hắn cái này phu quân phải sang bên đứng sau. Lý Tuân lại cao hứng thật sự. Hắn cố ý hướng hắn cha nhai răng, có nghe hay không? Mẫu thân làm ngươi đừng hung ta. Lý tịch dối tay muốn đi nắm hắn lỗ thai. Tiểu tử thúi tìm đánh. Lý Tuân vội vàng hướng mẫu thân trong lòng ngực xúc, trong miệng còn ở kêu la, mẫu thân cứu ta. Hoa mạn mạn bị này phụ tử hai người ồn ào đến một cái đầu hai cái đại. Nàng đẩy ra nhiếp chính vương dối lại đầy tay, sau đó bung ra trong lòng ngực tiểu hải tử, làm hắn hảo hảo ngồi. Hoa mạn mạn đau đầu nói được rồi. Đều bất tranh cãi. Ngày nay thiên, nhật tử quá đến thật đủ làm ở ỉ. Nàng mạnh mẽ đem hai người ngăn cách. Cuối cùng Lý Tịch ngồi ở bên trái, Lý Tuân ngồi ở bên phải. Hoa mạn mạn ngồi ở trung gian vị trí. Nàng ho nhẹ một tiếng, đánh gây phụ tử hai người cho nhau trứng mắt. Nói hồi chính sự đi, hạ độc người rốt cuộc là ai? Lý Tịch chậm rãi phun ra hai chữ. Lý Kỳ. Hoa mạn mạn một chút không phản ứng lại đây người kia là ai? Lý Tịch chủ động giải thích nói. Lý Kỳ chính là chính vương phủ thế tử. Hoa mạn mạn lúc này mới nhớ tới, chính vương phủ thế tử chính là cái kia hình thể nhất béo. Nguyên lai tên của hắn kêu Lý Kỳ. Không nghĩ tới hắn lớn lên tròn vo, thoát nhìn thực hảo ở trung bộ dáng, trong lén lút thế nhưng làm được ra cho người ta hạ độc sự. Hoa mạn mạn rất tò mò, ngại như thế nào biết là hắn hạ độc. Lý tịch tự nhiên là thông qua thuật độc tâm biết đến. Hắn ra vẻ thần bí mà cười cười. Chờ về sau ngươi sẽ biết. Hoa mạn mạn cho rằng hắn là không nghĩ trả lời, vì thế nhảy qua cái này để tài ngược lại hỏi. Ngài có chứng cứ sao? Lý tịch lười biếng nói, Bổn vương nếu là có chứng cứ nói, đã sớm đem hắn cấp định tội. Chuyện này chính là bởi vì không có chứng cứ, còn không thể dụng hình, cho nên mới sẽ khó giải quyết. Hoa mạn mạn, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính? Lý tịch, ở Bổn vương nơi này, liền không có tính sự tình, chờ xem đi, lại giảo hoạt hồ ly cũng sẽ có lộ ra cái đuôi thời điểm. Nhìn hắn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, hoa mạn mạn suy đoán, hắn hẳn là đã có an bài. Nàng thức thời mà không có truy vấn đi xuống. Dù sao nàng chỉ cần biết rằng hung phạm là ai, về sau nhiều làm đề phòng là được. Chuyện khác đều cùng nàng không quan hệ. Nàng lực chú ý bị mặt khác một sự kiện hấp dẫn qua đi. Khánh vương thế tử kêu Lý Du, chính vương thế tử kêu Lý Kỳ. Có phải hay không sở hưu vương phủ thế tử đều được lý? Lý tịch cấp gia khẳng định hồi đáp, ân. Hoa mạn mạn chỉ vào chính mình chót núi. Ta đây vì cái gì họ lục? Lý tịch nở nụ cười, bởi vì các ngươi dự vương phủ là sở hữu phiên vương bên trong, duy nhất một cái khác họ vương. Chuyện này khắp thiên hạ người đều biết. Cũng cũng chỉ có mất đi ký ức hoa mạn mạn không biết. năm 550 giờ đô. năm 550 giờ đô. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn. Theo nàng biết, trong lịch sử khác họ vương cơ hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Lý tịch đem năm đó sự tình chậm rãi nói tới. đương kim thánh nhân đăng cơ kia một năm tây nam vùng xuất hiện đại quy mô động đất dẫn tới thương vong vô số dân gian có người lan truyền là thánh nhân đức không xứng vị bất kham vì đế cho nên mới sẽ chọc đến thiên thần tức giận giáng xuống tiên kiếp lúc ấy thánh nhân vừa mới đăng cơ vị trí còn chưa hoàn toàn ngồi ổn trong triều nhân sự biến động thường xuyên thánh nhân úc còn không mang nổi mình úc không có thể kịp thời hạ chỉ trấn an gặp thai họa ba cánh các ba cánh thương thương chết chết không người đi quản tiếng kêu than dậy trời đất theo sau liền nảy sinh ôn dịch, dịch bệnh nhanh chóng khuyết tán, cơ hồ làm cho cả tây nam vùng đều trở thành nhân gian địa ngục. dân đoán sôi trào, có người khởi nghĩa vũ trang, lập tức phải tới rồi nhất hô bá ứng. đó là đại chu khai quốc tới nay lớn nhất một lần nội loạn. thời khắc mấu chốt là người tổ phụ chủ động xin ra trận, mang binh xuất trinh, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem những cái đó nghĩa quân cấp đè ép đi xuống. sở hữu khởi nghĩa quân toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, một cái cũng chưa lưu lại. Xong việc thánh nhân vì khen ngợi ngươi tổ phụ công tích, phá cách đem ngươi tổ phụ sách phong vì thân vương. Ban này phong hào vì dự, đại biểu hắn suốt cuộc đời đều có thể hưởng thụ vinh dự. Hoa mạn mạn sau khi nghe xong, trong lòng cảm giác nặng trĩu. Những cái đó khởi nghĩa quân đều bất quá là một đám cùng đường đáng thương bá tánh mà thôi. Phàm là triều đình có thể cho bọn họ một chút hy vọng, bọn họ đều không đến mức đi lên tạo phản con đường. Vì cái gì không chiếu an bọn họ? Lý tịch, bởi vì ngươi tổ phụ cho rằng. kia bất quá chính là một đám đám ố hợp mà thôi. Liền tính chiêu an bọn họ, cũng sẽ không cho triều đình mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại còn sẽ lãng phí đại lượng lương thực dưỡng như vậy đại đàn vô dụng người. Không bằng trực tiếp giết sạch sẽ. Cũng hảo mượn này cảnh cáo người trong thiên hạ, triều đình uy nghiêm không dùng khiêu khích. hắn cái này cách làm vừa vặn cùng thánh nhân không như mà hợp. Lúc ấy thánh nhân bốn bề thụ địch, hắn cần thiết phải dùng lôi đình thủ đoạn kinh sợ nhân tâm. Tàn sát khởi nghĩa quân vừa lúc có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng. Hoa mạn mạn nói không ra lời. Nàng không thể nói hoàng đế cùng dự vương cách làm có cái gì không đúng, bởi vì đứng ở bọn họ vị trí đi xem, đó chính là trực tiếp nhất hữu hiệu cách làm. Đối với thượng vị giả tới nói, tầng dưới chốt ba cánh đều chỉ là con kiến. Chết một trăm chỉ con kiến cùng chết một vạn chỉ con kiến, với thượng vị giả mà nói không có khác nhau. Chỉ có sinh hoạt ở tầng dưới chốt nhân tai biết, bọn họ không phải con kiến, bọn họ cũng là người. Lý Tuân nhận thấy được mẫu thân tâm tình không tốt lắm. Hắn chủ động cầm lấy một viên mức hoa quả, đưa tới mẫu thân bên miệng. Mẫu thân ăn cái này, cái này thật ngọn. Hắn không cao hứng thời điểm liền thích ăn điểm ngọn. Chỉ cần trong miệng là ngọn, trong lòng phảng phất cũng càng đi theo thoải mái điểm nhi. Hoa Mạn Mạn cúi đầu đối thượng tiểu hài tử cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt. Hắn trong mắt đựng đầy quan tâm. Hoa Mạn Mạn trong lòng ấm áp, quanh quẩn ở trong lòng khói mù cũng tùy theo tiêu tán rất nhiều. Nàng tiếp nhận mức hoa quả, cười nói: cảm ơn hôm sau bởi vì hôm nay là rời đô đại nhật tử trời còn chưa sáng liền có quan viên ra cửa lục tục chạy tới cửa thành hoa mạn mạn bị bắt dậy thật sớm nàng đổi hảo đại biểu dự vương thế tử thân phận mỹ phục mới vừa đi dự vương phủ đại môn nàng liền thấy được đứng ở xe ngựa bên cạnh lý tuân lý tuân hôm nay thay gửng đỏ sắc mỹ phục sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm sứ bạch giống cái xinh đẹp tinh xảo tiểu bút bê sứ. hắn hướng về phía mẫu thân với tay cười đến ánh mặt trời sáng lạ Hoa mạn mạn đi qua đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi phụ vương người đâu? Lý Tuân, tối hôm qua trong cung phái người tới thông chi phụ vương, nói là thánh nhân lại bệnh nặng. Phụ vương nửa đêm đi ra cửa hoàng cung, liền vẫn luôn không trở về. Sáng nay hắn phái người tặng tin tức cho ta. Nói là hắn hôm nay trực tiếp từ hoàng cung xuất phát, làm ta đi theo mẫu thân một khối đi. Hoa mạn mạn ôm hắn ngồi vào trong xe ngựa. Bánh xe chậm rãi chuyển động lên, nghiệp quá phiến đá xanh phô thành con đường. thướng tới cửa thành phương hướng chạy tới trên đường hoa mạn mạn hỏi lý tuân thánh nhân bệnh tình có phải hay không thực không lạc quan lý tuân nhíu môi thực khinh thường bộ dáng thánh nhân ba ngày hai đầu liền phát bệnh mỗi lần đều nói là bệnh nặng không được nhưng kỳ thật mỗi lần đều không có việc gì thánh nhân chính là ở gạt người hoa mạn mạn chạy nhanh che lại hắn miệng thấp giọng cảnh cáo nói lời này cũng không thể nói bậy nếu như bị người khác nghe được ngươi liền xong rồi lý tuân ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ Hoa mạn mạn lúc này mới thu hồi tay. Lý Tuân cười đến giảo hoạt, mẫu thân yên tâm hảo, những lời này ta chỉ cùng ngươi một người nói. Trên đường có rất nhiều xe ngựa chạy, những cái đó xe ngựa mặt sau đều đi theo rất nhiều tôi tớ, gặp gỡ hẹp hòi con đường thậm chí còn sẽ xuất hiện kẹt xe tình huống. Dọc theo đường đi đình đình đi một chút, dùng so ngày thường nhiều gấp đôi thời gian mới đến cửa thành. May mắn hoa mạn mạn bọn họ ra cửa trở ra sớm. Này nếu là trễ chút ra cửa nói, khẳng định đến đến trễ. Văn võ bá quan cùng vương cung quý tộc đều đã ở cửa thành phụ cận tụ tập, chỉ chờ Thái hậu cùng nhiếp chính vương xa giá xuất hiện. Đại đội ngũ liền bắt đầu hướng tới Thiên Kinh chậm rãi bước vào. Hoa Mạn Mạn xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn xung quanh, phát hiện phía trước con đường mênh mông quần cuộn, nhìn không thấy cuối. xa xa nhìn lại giống như một cái bốn lượn trường long, rất là đồ sộ. Hoa Mạn Mạn nghĩ thầm, một màn này khẳng định phải bị tái nhập sử sách, ngàn năm về sau nếu là lịch sử khóa nói. này sự kiện rất có thể sẽ trở thành bọn học sinh khảo thí đề mục chung một cái trọng điểm nàng tưởng tượng đến chính mình cũng trở thành cái này sự kiện trọng đại tham dự giả trong lòng liền nhịn không được có điểm hưng phấn nguyên lai like chính mắt chứng kiến lịch sử chính là loại cảm giác này a thiên kinh thành nội sớm đã có quan viên mang theo các bá cánh đường hẻm hoan lên nguyên bản thái hậu xa giá chụp ở đội ngũ đệ nhất vị nhưng ở tiến vào thiên kinh thành sau nhiếp chính vương liền từ bỏ cưới xe ngựa sửa vì cưỡi ngựa hắn cưỡi hành tẩu ở đội ngũ đằng trước Đường phố hai bên là quỳ dạp trên đất ba cánh, bọn họ cùng kêu lên hô to. Nhếp chính vương thiên tuế, thái hậu thiên tuế, thái tử thiên tuế. Hoa mạn mạn cùng Lý Tuân nghe được bên ngoài tiếng la, sôi nổi đẩy ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên đường quỳ đầy ba cánh, ở các ba cánh phía sau, là mới tinh chỉnh tề nhà cửa, nơi xa còn có cao lớn nguy nga cung tường. Huyền cực xem các đạo sĩ, cùng với trọng minh chùa các hòa thượng cũng đều ra tới, bọn họ phân biệt đứng ở đường phố hai bên. hướng tới hành tại đội ngũ phía trước nhất nhiếp chính vương hành lễ hoa khanh khanh không có đẩy ra cửa sổ xe đi xem bên ngoài nhưng gần chỉ là nghe bên ngoài tiếng la cũng có thể biết lúc này bên ngoài cảnh tượng có bao nhiêu đồ sộ nàng túi đầu nhìn ngồi ở bên người tiểu thái tử ôn nhu hỏi nói quỳnh nhi ngươi nghe được có người ở kêu ngươi sao lý quỳnh có nề nếp mà đáp ân hắn chỉ so ly tuân đại một tuổi nhưng bởi vì thân phận bất đồng dẫn tới hắn từ nhỏ liền dưỡng thành lao thành cầm ổn tính cách hoa khanh khanh Về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Lý Quỳnh không hỏi phụ hoàng như thế nào không có cùng nhau dọn lại đây. Hắn chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Đội ngũ cuối cùng ở cửa cung trước dừng lại. Vương công quý tộc cùng văn võ bá quan sôi nổi đi xuống xe ngựa, đi theo thái hậu nương nương cùng thái tử xa giá mặt sau đi bộ tiến vào hoàng cung. Đến nỗi bọn họ mang đến tôi tờ nhóm, tắc từ các quản sự mang theo đi đi trước nhà mình ở thiên kinh thành trung chỗ ở. mươi 551 xóa bỏ toàn bộ. chương 551 xóa bỏ toàn bộ. Rời đô đại điển quá trình cực kỳ rườm ra. Hoa Mạn Mạn mới đầu còn có thể hứng thú bừng bừng mà nhìn đông nhìn tây, đến sau lại thật sự là mệt đến không được, nàng liền bắt đầu xen lẫn trong trong đám người sợ cá. Phía trước có cao tăng ở cách làm cầu phúc, văn võ bá quan cùng vương công các quý tộc chỉnh chỉnh tề tề mà quỳ. Tất cả mọi người quỳ đến đoan đoan chính chính, nghiêm túc nghe Phật pháp. Chỉ có Hoa Mạn Mạn thân mình một chút đi xuống súc. Cuối cùng nàng dứt khoát ngồi quỳ ở trên mặt đất. Nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Lý Tuân kỳ thật cũng rất mệt. Nhưng hắn còn có thể chịu đựng được, trong mắt khắp nơi loạn chuyển. Một khi có người hướng hắn nương bên này xem ra, hắn liền hung tận mà chừng trở về, hung đến không được. Đại gia biết hắn là nhiếp chính vương duy nhất nhi tử. Ngại với nhiếp chính vương uy nghiêm, bọn họ tất cả đều thành thành thật thật mà thu hồi tầm mắt, không dám lại nhiều xem một cái. Trận này cầu phúc vẫn luôn liên tục đến mặt trời xuống núi mới kết thúc. Lý Tuân kéo kéo mẫu thân ống tay háo, đem mâu thân đánh thức chúng ta cần phải đi hoa mạn mạn nho nhỏ mà ngáp một cái nàng đứng lên cùng lý tuân cùng nhau xen lẫn trong trong đám người đi phía trước đi toàn bộ rời đô đại điển đến nơi này không sai biệt lắm liền kết thúc kế tiếp chính là yến tiệc phân đoạn vừa nghe đã coi ăn ngon hoa mạn mạn tức khắc liền tinh thần đi lên trong yến hội chỗ ngồi đều là trước tiên an bài tốt nguyên bản hoa mạn mạn cùng lý tuân vị trí cũng không ở bên nhau nhưng lý tuân kiên chỉ muốn cùng mẫu thân ngồi một khối hắn chết an vạ hoa mạn mạn này một bản không chịu đi người khác lấy hắn không có biện pháp chỉ có thể lâm thời cho hắn dịch vị trí cung nữ phủng không rượu ngon món ngon nối đuôi nhau mà nhập đàn sáo thanh du dương vang lên vũ cơ nhóm dẫm lên nhịp nhanh nhẹn vào bàn các nàng ở trên sân khấu nhanh nhẹn khởi vũ thái hậu cùng thái tử ngồi ở nhất thượng đầu nhiếp chính vương chỗ ngồi khoảng cách bọn họ rất gần hai cái bàn cơ hồ đã tới rồi ngang hàng trình độ đương đủ loại quan lại nhóm đứng dậy kính rượu thời điểm mặt hướng tới phương hướng cũng là nhiếp chính vương nơi vị trí Thái hậu cùng Thái tử liền phảng phất là hai cái linh vật, mọi người đều biết cáo bọn họ tồn tại, rồi lại sẽ cố ý vô tình mà xem nhẹ bọn họ tồn tại. Thái tử hiển nhiên đã thói quen loại này bầu không khí, đối này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Chỉ có Thái hậu sắc mặt không quá đẹp, nàng toàn bộ hành trình cũng chưa động quá chiếc đũa môi nhấp đến gắt gao. Con trai của nàng còn ở cũ trong hoàng cung dưỡng bệnh, mà nhiếp chính vương lại mang theo văn võ bá quan ở Tân hoàng trong cung ăn uống thả cửa, nàng trong lòng sao có thể dễ chịu được? Nhưng Thái Hậu còn không thể nói ra. Hiện giờ chiều chính quyền to bị nhiếp chính vương chặt chẽ đem khống ở lòng bàn tay, mặc dù nàng quý vì Thái Hậu, cũng vô pháp cùng chi chống lại. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lá mặt lá trái. Lý Tịch ngồi đến xem trọng đến xa. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được đang ở vùi đầu ăn nhiều hoa mạn mạn cùng Lý Tuân. Hoa mạn mạn thường thường còn muốn hướng Lý Tuân trong chén gấp đồ ăn, nói cho hắn cái này ăn ngon, làm hắn nếm thử. Lý Tuân ngày thường thực cái ăn. Lúc này lại ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ mẫu thân cho hắn kẹp cái gì đồ ăn, hắn đều ăn đến mùi ngon. Đãi rượu quá ba tuần, mọi người đều có điểm men say. Thái hậu lấy cơ không thắng rượu lực, trước tiên ly tịch. Nàng ở đi phía trước còn cố ý hỏi thái tử một câu. Quỳnh Nhi muốn hay không cùng ai ra cùng nhau đi. Lý Quỳnh đầu tiên là nhìn chính mình mẫu phi liếc mắt một cái, thấy nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, như là đem quyền quyết định giao cho chính hắn. Hắn trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu xin miễn thái hậu hảo ý, vì thế thái hậu sắc mặt càng kém, mà ngay cả thái tử đều bất hòa nàng một lòng. nàng châm khuôn mặt rời đi yến hội, chờ thái hậu vừa đi, thủ tọa cũng chỉ dư lại thái tử một người. hắn ăn mặc đại biểu thái tử thân phận dày nặng miện phục, đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ đó, càng thêm sấn đến hắn dáng người đơn bạc, cả người đều nho nhỏ một đoàn. ở trước mặt hắn bãi đầy rượu ngon món ngon, nhưng hắn không thể tùy tiện ăn bậy, bởi vì hắn là thái tử. Hắn muốn duy trì được thân là thái tử Vinh Nghi, không thể cho người ta lưu lại tham ăn hư ấn tượng. Chẳng sợ hắn kỳ thật rất đói bụng, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Mẫu phi dạy dô quá hắn, tiểu không đành lòng, sẽ bị loạn đại mưu. Ăn uống no đủ sau, hoa mạn mạn cùng Lý Tuân không hẹn mà cùng mà đánh cái no cách. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Hoa mạn mạn tự đáy lòng mà cảm khái, liền hướng đêm nay này bữa cơm, ban ngày chịu mệt đều đáng giá. Lý Tuân nhân cơ hội lấy lòng khoe mẽ. Về sau ta đi học nấu ăn, mỗi ngày cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Hoa mạn mạn kinh ngạc nói, ngươi đây là tính toán lớn lên về sau đương cái đầu bếp sao. Lý Tuân, ta mới không cần đương đầu bếp, đầu bếp đến cấp rất nhiều người nấu cơm ăn, nhưng ta chỉ nghĩ cấp mẫu thân một người nấu cơm ăn. Hoa mạn mạn bị hống đến trong lòng ngọt tư tư. Nàng rôi tay méo hạ tiểu hài tử khuôn mặt. Vật nhỏ còn rất sẽ hứng người, về sau trưởng thành khẳng định là cái thai họa. Lúc này, Lý Du ở mặt khác mấy cái thế tử xô đầy hạ Cỏ tới cọ lui mà đi tới hoa mạn mạn này một bàn trước mặt. Hoa mạn mạn cùng Lý Tuân dừng lại động tác nhìn về phía bọn họ. Chính vương phủ thế tử Lý Kỳ hắc hắc cười nói. Dự vương thế tử, sự tình lần trước nhiều có đắc tội, chúng ta lúc ấy thật cho rằng ngươi là cái cô nương, không nghĩ tới ngươi lại là dự vương phủ thế tử, chúng ta lần này cố ý phương hướng ngươi nhận lỗi, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng chúng ta chấp nhận. Mặt khác mấy cái thế tử cũng đều ra tiếng phụ họa Cuối cùng mới đến phiên Lý Du không tình nguyện mà mở miệng. "Phía trước nhiều có mạo phạm, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, này một ly ta trước làm vì kính." Nói xong hắn liền từ Lý Kỳ trong tay tiếp nhận bầu rượu cùng chén rượu, đương trường cho chính mình đổ ly rượu. Hoa Mạn Mạn gọi lại hắn, "Đừng, ngươi thoạt nhìn bệnh hưởng hưởng bộ dáng, hẳn là còn không thể uống rượu đi." Lý Du lúc này sắc mặt sắc thật thực tái nhận, người cũng so với phía trước gầy chút, ngay cả nói chuyện cũng có chút khí lực không đủ, rõ ràng chính là còn không có khỏi hẳn bộ dáng. Hoa mạn mạn cũng không dám làm bệnh hoạn uống rượu, vạn nhất uống ra cái gì tật xấu tới nói, nàng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nhưng mà Lý Du lại nghĩ lầm đối phương là ở quan tâm chính mình an nguy, Hắn trong lòng có điểm cao hứng, càng nhiều lại là dối dám cùng bực bội. Vì thế hắn ngữ khí cũng trở nên không kiên nhẫn lên. Ta tưởng uống liền uống, không cần ngươi quản. Nói xong hắn liền bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì uống đến quá cấp, hắn không cẩn thận sặc tới rồi, nhịn không được ho khăn lên. nguyên bản tái nhợt sắc mặt tùy theo trướng đến đỏ bừng hoa mạn mạn vô ngữ người này đầu góc sợ là có vấn đề đi hảo tâm khuyên hắn đừng uống rượu hắn còn thế nào cũng phải thượng vội vàng tìm đường chết lý du bình phục hảo hô hấp lần thứ hai nhìn về phía hoa mạn mạn nói giọng khàn khàn chúng ta chướng liền tính xóa bỏ toàn bộ hoa mạn mạn có lệ mà ứng thanh ân lý du nhìn chằm chằm nàng vậy ngươi vì cái gì không uống rượu bên cạnh lý kỳ lập tức đem bầu rượu đưa qua đi vui tươi hớn hở địa đạo tới, ta giúp ngươi rót rượu. Lý tuân chức một bước đoạt lấy mẫu thân trước mặt chén rượu. Giống như sói con hộ thực dường như, hắn hướng về phía Lý Kỳ nhai răng. Ta nương không uống người khác đảo rượu. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều ngây dại. Lý Kỳ cho rằng chính mình ngay lầm, khó có thể tin hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai là ngươi nương? Cầu vẽ tháng. mươi 552 thử. mươi 552 thử. Hoa mạn mạn huyệt thái dương ngày nhảy. nàng đoạt ở lý tuân nói chuyện trước trước một bước mở miệng các ngươi hẳn là còn không quen biết đi vị này chính là nhiếp chính vương gia thế tử lý du vẫn chưa bị nàng lời nói rời đi lực chú ý vẫn là truy vấn nhưng hắn vừa rồi nói ngươi là hắn nương hoa mạn mạn bất đắc dĩ mà cười hạ tiểu hai tử hồi lâu không có nhìn thấy mẫu thân trong lòng rất là tưởng niệm hắn thấy ta cùng hắn nương lớn lên có vài phần tương tự liền tổng ái dính ta kêu nương tiểu hai tử đồng luôn vô kỵ mong rằng chư vị chớ có hướng trong lòng đi Lý Du nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ là như thế này sao? Hoa mạn mạn hỏi lại, bằng không đâu. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta thật là nhiếp chính vương thế tử mẹ ruột đi. Thật muốn là cái dạng này lời nói, ta đây chẳng phải thành nhiếp chính vương phi. Các ngươi cảm thấy này khả năng sao? Lý Du đáp không được. Những người khác cũng đều không lời gì để nói. Không nói đến dự vương thế tử là cái nam tử, mặc dù hắn thật là cái nữ, cũng không có khả năng cùng nhiếp chính vương nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc toàn đại chu triều người đều biết. Nhếp chính vương thế tử mẹ ruột là niếp chính vương phi, mà niếp chính vương phi đã sớm ở thật nhiều năm trước liền đã qua đời. Nhiều năm như vậy tới niếp chính vương bên người lại không có quá nữ nhân khác, trong lòng trước sau đều trang vong thêm một người. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách niếp chính vương sẽ tự mình ra khỏi thành tiến đến nên đón dự vương thế tử, còn đem chính mình nhi tử cũng giao cho dự vương thế tử chiêu cố. Nguyên lai like là bởi vì dự vương thế tử cùng đã qua đời niếp chính vương phi có vài phần tương tự a. Hắn nói lời này khi trên mặt còn mang theo ý cười, như là ở nói giỡn. Nhưng ở đây mọi người lại nghe ra khác ý vị. Trong đó đương thuộc lý du sắc mặt nhất khó coi. Tuy nói nhiếp chính vương trong lòng chỉ có vong thê một người, nhưng người ta phòng không gối trước nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút tịch liêu. Chợt vừa thấy đến cái cùng vong thê bộ dáng tương tự người, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút tâm tư khác. Thật muốn nghĩ lại đi xuống, còn không biết bên trong cất giấu nhiều ít xấu xa sự đâu. Hoa mạn mạn trên mặt tươi cười nhanh chóng đạm đi. Nàng thẳng tắp mà nhìn về phía Lý Kỳ, thản nhiên hỏi. Chính vương thế tử là muốn nói cái gì? Ngươi là cảm thấy nhiếp chính vương đem ta trở thành vương phi thế thân sao? Lý Kỳ vội vàng xua tay, không có không có, ta cũng không dám có ý tứ này. Hoa mạn mạn có thể cảm giác được đến, ra hỏa này là ở thử nàng. Nếu nàng thật cùng nhiếp chính vương có cái gì thật không minh bạch quan hệ, ở nghe được loại này lời nói khi, nàng khẳng định sẽ thẹn quá thành giận. Rốt cuộc thân phận của nàng bãi tại nơi này không có khả năng cho phép chính mình trở thành người khác thế thân. Nhưng trên thực tế, Hoa Mạn Mạn cùng nhiếp chính vương chi gian sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, chẳng sợ nhiếp chính vương ngẫu nhiên sẽ đối nàng biểu lộ ra một ít quá tuyến lời nói việc làm, nhưng đều bị nàng cấp tránh đi. Cho nên đối với thế thân loại này cách nói, Hoa Mạn Mạn trong lòng không hề dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Nàng nguyên bản là tưởng chào phúng trở về, nhưng nhớ tới ngày hôm qua nhiếp chính vương cùng chính mình nói qua nói, nàng giật mình. toát ra cái lớn mật ý niệm. Nếu đối phương muốn thử thăm nàng, nàng vì cái gì liền không thể phản thử trở về đâu. Ngay sau đó liền nhìn đến Hoa Mạn Mạn thay đổi sắc mặt, trong mắt chứa đầy lửa giận. Nàng vươn tay một phen méo Lý Kỳ vạt áo, đột nhiên hướng chính mình trước mặt một túm. Lý Kỳ sinh đến lại cao lại béo, hình thể là nàng gấp hai có thừa, lại bị nàng túm đến một cái lảo đảo. Hoa Mạn Mạn một cái tay khác đè lại hắn sau cổ, hai tay đồng thời dùng sức, đem hắn hung hăng mà quấn ở thử cán thượng. nguyên bản bãi ở thực án thượng ly đĩa bản chản đều bị đánh nghiêng tiếng vang phi thường đại trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người quay đầu hướng bên này nhìn lại đây lúc này đã không có người nói nữa chỉ có đàn sáo thanh còn ở tiếp tục kỳ thật nhạc sư nhóm cũng ở hướng bên này xem nhưng chỉ cần nhiếp chính vương không mở miệng bọn họ cũng không dám đình chỉ tấu nhạc hoa mạn mạn tay đẻ ở lý kỳ trên mặt ép tới hắn vô pháp nâng lên tới nguyên bản bạch béo một khuôn mặt tức khắc liền trướng đến đỏ bừng nàng khom lưng túi người ở bên thai hắn thấp giọng nói Tên mập chết tiệt, ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng, ta liền đem ngươi đã làm những cái đó sự tình toàn vạch trần ra tới. Thanh âm giống như ác ma nói nhỏ, chui vào lý kỳ lỗ thai. hắn kia mập mạp thân hình không tự chủ được mà cưng hạ, chật gian nan mà mở miệng nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hoa mạn mạn, giả ngu ở ta nơi này vô dụng, nhiếp chính vương có lẽ bắt người không có biện pháp. Nhưng ta nhưng không nhất định. Ta liền tính thật sự không cẩn thận đem ngươi lộng chết Ngươi cảm thấy ngươi phụ vương sẽ vì báo thù cho ngươi, mà hướng dự vương phát binh sao? Lý Kỳ nói không ra lời, mập mạp trên mặt biểu tình dần dần trở nên vật mẹo. Nhiếp chính vương không dám đối hắn thế nào, là bởi vì lo lắng các nơi phiên vương lấy việc này làm bẻ, liên hợp lại đối nhếp chính vương khởi sướng công kích. Nhưng dự vương thế tử lại không cái này cố kỵ, Bởi vì chính vương không có khả năng hướng dự vương phát binh, hắn không thể làm nhếp chính vương cùng mặt khác phiên vương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chẳng sợ hắn thật sự bị dự vương thế tử cấp lộng chết, chính vương đại khái suất cũng chỉ sẽ ẩn nhẫn đi xuống, dù sao chính vương lại không ngừng có hắn một cái nhi tử, chính vương vương vị không lo không ai kế thừa. Lúc này mặt khác mấy cái thế tử đều đã phản ứng lại đây, sôi nổi tiến lên đây kéo người. Lý Tuân nhìn đến nhiều người như vậy khi dễ chính mình mẫu thân, nhất thời liền không làm. Hắn trực tiếp nhảy lên thực án, một bên đem người ra bên ngoài đẩy, một bên kêu la nói, không chuẩn chạm vào ta mẫu thân, đều có ngay. Động tính não đến càng lúc càng lớn, thái tử Lý Quỳnh liên tiếp hướng bọn họ bên này xem ra. Hắn đối kia mấy cái phiên vương thế tử không thế nào quen thuộc, nhưng hắn nhận thức Lý Tuân. Khi còn nhỏ Lý Tuân còn từng đi theo nhiếp chính vương tiến cung đã tới. Mẫu Phi vẫn luôn đều thực thích Lý Tuân, mỗi lần Lý Tuân tiến cung tới, hắn đều có thể đi theo Mẫu Phi đi gặp Lý Tuân, Mẫu Phi còn sẽ làm hắn cùng Lý Tuân cùng nhau chơi đùa. Bọn họ là anh em bà con, tuổi lại sắp xỉ, đảo cũng có thể chơi đến cùng đi. nhưng sau lại cùng với tuổi tăng trưởng, bọn họ chi gian liền dần dần xa cách. Đến nỗi vì cái gì sẽ xa cách? Đại khái là bởi vì, thường xuyên có người ở Lý Quỳnh bên thai nhắc mãi, nói Lý Tuân là nhiếp chính vương nhi tử, nhiếp chính vương sớm hay muộn có một ngày đều sẽ đem ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó hắn thái tử chi vị cũng sẽ bị Lý Tuân thay thế. Loại này lời nói nghe được nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm Lý Quỳnh trong lòng cảm thấy không lớn thoải mái. Liên ở Lý Quỳnh chuẩn bị hạ lệnh sai người đem kia mấy cái đánh nhau nháo sự phiên vương thế tử kéo ra khi, bên cạnh nhiếp chính vương đống nhiên đứng lên. Trước mắt bao người, Lý Tịch chậm dai hướng tới kia mấy cái phiên vương thế tử đi qua đi. Lý Tuân nhìn thấy nhà mình lao cha tới, vội vàng kéo ra giọng nói hô một tiếng. Phụ vương! Bọn họ khi dễ ta! kia mấy cái phiên vương thế tử cả người cứng đờ! Bọn họ cuốn quýt quay đầu lại, nhìn thấy nhiếp chính vương tới, một đám sợ tới mức mặt như màu đất. Luôn cuống tay chân ngầm quỷ hành lễ Bái kiến nhiếp chính vương điện hạ Hoa mạn mạn phóng nhẹ lực độ Lý kỳ có thể tránh thoát gông cùm siếng xích Hắn đôi tay chống ở thực cán thượng Dây rủa đứng lên Hắn trên mặt cùng trên người dính không ít rượu và thức ăn Và áo cũng bị tốn đến có chút rời rạc Cả người thoạt nhìn phi thường chật vật Lý tịch ánh mắt nặng nề mà nhìn bọn họ Sao lại thế này mươi 553 có một chân mươi 553 có một chân Lý Du là này đàn phiên vương thế tử dê đầu đàn, giống nhau gặp được loại tình huống này, đều là Lý Du đứng ra tỏ thái độ. Nhưng lúc này hắn lại quỳ gối tại chỗ không nói một lời, hoàn toàn không có muốn mở miệng ý tứ. Cuối cùng là chắc vương phủ thế tử kiềm chế không được tính tình, chủ động đã mở miệng. Khởi bẩm nhiếp chính vương điện hạ, vừa rồi chúng ta bất quá là cùng dự vương thế tử khai cái vui đùa, hắn lại đột nhiên ra tay đả thương người, hoàn toàn không đem thái tử điện hạ cùng nhiếp chính vương điện hạ để vào mắt, thật sự là mục vô vương pháp. Lý Tuân chống nạnh hộ ở mẫu thân trước mặt, lớn tiếng phản bác nói: Người nói bậy, rõ ràng chính là các ngươi trước khi dễ ta đường, các ngươi tất cả đều là người xấu. Đang ngồi mọi người nghe được lời này, sôi nổi nhìn về phía dự vương thế tử. Hoa khanh khanh phía trước vẫn chưa chú ý kia mấy cái phiên vương thế tử, lúc này thấy rõ ràng dự vương thế tử dung mạo sau, hoa khanh khanh giữa mày hơi hơi nhăn lại. Nàng phát hiện dự vương thế tử cùng mạn mạn có điểm tương tự, cái loại này tương tự cũng không chỉ là ngũ quan dung mạo. còn có biểu hiện ra ngoài khí chất, cùng với cho người ta cảm giác. Tuy rằng Hoa Mạn Mạn sớm đã bị Lý Tuân một ngụm một cái mâu thân tiêu đến thói quen, mà khi nhiều người như vậy mặt bị Lý Tuân kêu mâu thân, nàng trong lòng vẫn không khỏi có chút xấu hổ. Nàng nỗ lực làm bộ thong dong tự nhiên bộ dáng, lên án nói: "Là chính vương thế tử trước đối ta nói năng lô mãng, chắc vương phủ thế tử còn tưởng phản bác, lại bị bên người người kéo xuống dưới, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào." Lý Tịch nhìn về phía một thân chật vật lý kỳ, ngữ khí trầm thấp, người nói đi lý kỳ béo trên mặt hiện ra lấy lòng tươi cười kỳ thật đều chỉ là hiểu lầm mà thôi là ta vừa rồi không cẩn thận nói sai lời nói chọc đến dự vương thế tử sinh khí không nghĩ tới sẽ kinh động nhiếp chính vương điện hạ là ta tội lỗi hắn nhận túng nhận được dứt khoát lưu loát thế cho nên lý tịch đều tìm không thấy có thể phát tác cơ hội lý tịch thật sâu mà nhìn hắn một cái cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có lại truy cứu đi xuống tan đi phiên vương thế tử nhóm như được đại xá bay nhanh mà đi rồi lý tuân nhảy xuống bàn trên bàn đã một mảnh hỗn độn lý tịch nhìn về phía hoa mạn mạn phát ra mời bổn vương trên bàn còn có rất nhiều rượu và thức ăn các ngươi đi bổn vương kia một bàn ăn đi nghe vậy ở đây mọi người trong lòng càng thêm kinh ngạc bọn họ vừa rồi nghe nhiếp chính vương thế tử kêu dự vương thế tử mẫu thân cũng đã đối dự vương thế tử cùng nhiếp chính vương chi gian quan hệ sinh ra rất nhiều suy nghĩ vớ vẩn Giờ phút này lại gặp được nhiếp chính vương tự mình mở miệng mời dự vương thế tử ngồi chung, cơ hồ là trực tiếp chứng thực bọn họ trong lòng phỏng đoán. Chẳng lẽ nhiếp chính vương thật sự coi trọng vị này dự vương thế tử? Này, này cũng quá không thể tưởng tượng. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua nhiếp chính vương yêu thích Nam Phong A. Hoa mạn mạn không chút do dự cự tuyệt. Cảm ơn nhiếp chính vương điện hạ hảo ý, nhưng ta đã ăn no, ta rất mệt, tưởng đi về trước nghỉ ngơi, có không dùng ta đi trước cáo tử. Thái độ phi thường lãnh đạo. Hiện trường ăn dưa quần chúng nhóm đều nhịn không được hít hà một hơi. Vị này dự vương thế tử can đảm thật lớn, cư nhiên dám đảm đương mặt cự tuyệt nhiếp chính vương hảo ý. Hắn chẳng lẽ không biết nhiếp chính vương tâm nhãn so trầm trọc lớn hơn không được bao nhiêu sao? Nếu là trọc đến nhiếp chính vương không vui, hắn đã có thể chết chắc rồi. Lý Tịch Tựa Hồ cũng đối nàng thái độ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người làm sao vậy? Hoa Mạn Mạn quay mặt đi, tránh đi hắn tầm mắt. hiển nhiên là không nghĩ cùng hắn giao lưu. Nay liền không chỉ có chỉ là lãnh đạm. Nàng thoạt nhìn càng như là ở phát táo, phát giận. Lý tịch, ai chọc tới ngươi? Hoa mạn mạn muộn thanh trở về câu, không cần ngươi quản, ta đi trở về. Nói xong nàng thế nhưng mặc kệ nhiếp chính vương là cái gì phản ứng, liền trực tiếp xoay người chạy lấy người. An dưa quần chúng nhóm tất cả đều xem ngây người. Ngoạ tào tiểu tử này dám trước mặt mọi người cấp nhiếp chính vương ném sát mặt. Hắn xong rồi. Hắn khẳng định nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Lý Tuân nhìn đến mẫu thân đi rồi. vội vàng bước ra chân ngắn nhỏ bay nhanh mà đuổi theo mẫu thân từ từ ta ta cùng ngươi một khối trở về lý tịch nhìn bọn họ rời đi bóng dáng biểu tình dần dần biến lãnh hắn xoay người nhìn về phía lý kỳ lý kỳ trên mặt đôi khởi tươi cười lấy lòng địa đạo ta vừa rồi thật sự cũng chỉ là thuận miệng khai câu vui đùa mà thôi ta không nghĩ tới dự vương thế tử phản ứng sẽ lớn như vậy ngày mai ta liền hướng đi hắn nhận lỗi chỉ cần có thể làm dự vương thế tử ngôi giận mặc kệ làm ta làm cái gì đều có thể Có thể nói là liếm đến phi thường quang minh chính đại. Lý tịch thu hồi tầm mắt, trở lại chính mình chỗ ngồi. Bên cạnh chắc vương thế tử nhịn không được đối lý kỳ nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi làm gì như vậy túng A? Rõ ràng chính là dự vương thế tử động thủ trước, phải xin lỗi cũng nên là hắn hướng ngươi xin lỗi. Lý kỳ ngượng ngùng cười nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tính tính. Chắc vương thế tử bĩu môi, rất là khinh thường. Ngươi chính là quá mềm mại, đổi thành là ta nói. Ta thế nào cũng phải làm dự vương thế tử quỳ xuống cho ta xin lỗi không thể. Lý Kỳ không nói chuyện nữa, trên mặt vẫn là cười, xứng với hắn bụ bấm bộ dáng, rất có vài phần hàm hậu thành thật cảm giác. Trên thực tế, hắn trong lòng lại đang âm thầm tính toán. Vừa rồi hắn là cố ý nói những cái đó âm dương quái khí lời nói đi kích thích dự vương thế tử. Hắn muốn nhìn một chút dự vương thế tử sẽ là cái gì phản ứng. Nếu dự vương thế tử phản ứng rất lớn, đã nói lên hắn cùng nhiếp chính vương chi gian thực sự có một chân. Từ thử kết quả tới xem, dự vương thế tử cùng nhiếp chính vương chi gian thật là có quan hệ. Vừa rồi dự vương thế tử phát giận chạy lấy người, khẳng định là bởi vì đã biết chính mình bị người trở thành thay thế phẩm chân tướng, thẹn quá thành giận mới có thể như vậy. Lý kỳ túi đầu nhìn chính mình đầy người hỗn đột, nhớ tới chính mình vừa rồi bị dự vương thế tử trước mặt mọi người ấn ở thực án thượng không thể động đậy nhục nhã cảm giác, âm thầm cười lạnh một tiếng. Dự vương thế tử, ngươi cấp lao tử chờ. hắn đôi bên người người ta nói câu. Ta đi đổi thân quần áo. Hắn hiện tại bộ dáng sắc thật thực chật vật, nhu cầu cấp bách sửa sang lại một chút, chung quanh người đều tỏ vẻ lý giải, làm hắn đi nhanh về nhanh. Lý Kỳ lặng lẽ ly tịch. Hắn vẫn chưa trực tiếp đi trước đổi mới quần áo địa phương, mà là cố ý tha cái nói nhi. Ở trải qua một chỗ hẻo lánh không người hoa viên nhỏ khi, Lý Kỳ dừng lại bước chân, từ trong lòng ngực móc ra cái tạo hình kỳ quái huyết sáo. Hắn đem huyết sáo phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng mà thổi lên. Một lát qua đi. một con bồ câu đưa tin vùng vây cánh bay qua tới không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở lý kỳ trên vai lý kỳ lấy rớt cột vào bồ câu đưa tin trên đùi ống trúc từ giữa lấy ra một trương nho nhỏ chỗ chống tờ giấy hắn rảo phá ngón tay ở chỗ chống tờ giấy thượng viết xuống một chữ dự hắn thật cẩn thận mà đem tờ giấy nhét trở lại ống trúc cột chắc ống trúc sau lý kỳ đem bồ câu đưa tin hướng trong trời đêm vứt đi bồ câu đưa tin kích động cánh thực mau liền phi xa lý kỳ vươn đầu lưỡi. Liếm rớt đầu ngón tay thượng vết máu, béo trên mặt hiện ra hung ác cười lạnh. Dự vương thế tử thế nhưng còn tưởng lộng chết hắn. Hắn hiện tại khiến cho đối phương minh bạch, chân chính tử vong là cái gì cảm giác. Hoa mạn mạn cùng Lý Tuân rời đi hoàng cung sau, cưới xe ngựa tiến đến dự vương phủ. Thiên trong kinh thành dự vương phủ cùng nhiếp chính vương cách một khoảng cách. Hoa mạn mạn tính toán trước đem Lý Tuân đưa về nhiếp chính vương phủ, sau đó lại một mình hồi dự vương phủ. mươi 554 rất tốt thời cơ. mươi 554 rất tốt thời cơ. Lý Tuân không chịu cùng mẫu thân tách ra. Ở hoa mạn mạn đem hắn phóng tới nhiếp chính vương phủ cửa nói khi, hắn gắt gao ôm mẫu thân cánh tay không chịu đông ra. Mẫu thân đừng đi. Mẫu thân không cần ném xuống cầu đàn. Hoa mạn mạn ngồi sổng xuống, ôn nu chân ăn nói. Ta không có muốn ném xuống ngươi, ta chỉ là về trước chính mình cho ở mà thôi, chờ ngày mai chúng ta liền lại có thể gặp mặt, đến lúc đó ta cho ngươi làm xương sao ăn, hảo sao. Lý Tuân rổ cái miệng nhỏ. Mẫu thân liền không thể cùng ta cùng nhau trụ sao. Nơi này có rất nhiều phòng, ngươi tưởng ở nơi nào đều có thể. Hoa mạn mạn rất là bất đắc dĩ, nhưng nơi này không phải nhà của ta a, ta không thể ở nơi này. Lý Tuân vội la lên, ngươi đều đã thừa nhận chúng ta là người một nhà, nơi này đương nhiên cũng là nhà của ngươi. Hoa mạn mạn thực mở mịt. Ta khi nào thừa nhận? Lý Tuân bắt đầu cho nàng lôi chuyện cũ. Chính là ngày hôm qua a, ngài nói có chút lời nói ở ngươi trước mặt có thể nói. nhưng không thể trước mặt ngoại nhân nói. Bốn bỏ năm lên một chút, này còn không phải là nói ngươi cùng ta là người một nhà sao. Hoa mạn mạn bị trọc cười. Bốn bỏ năm lên là ngươi như vậy dùng sao? Lý Tuân bị cười đến có chút mặt đỏ. Hắn thẹn quá thành giận mà dầm chân, reo lên, ta nói là như vậy dùng, chính là như vậy dùng. Hoa mạn mạn méo hạ hắn khuôn mặt nhỏ, dù hướng nói. Ngươi ngoan một chút, ngày mai ta làm cho xương sáo cũng chỉ cho ngươi một người ăn, không cho ngươi phụ vương ăn. Lý Tuân tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Hắn ôm mẫu thân thân thủ làm sương sáo, ăn đến mùi ngon, phụ vương lại chỉ có thể mắt trông mong mà ngồi xổm bên cạnh nhìn, muốn ăn lại ăn không đến. kia cảm giác cũng quá sung sướng đi. Lý Tuân tâm động. Hoa mạn mạn, ngày mai ăn xong sương sáo, chúng ta lại đi trong thành đi dạo, chúng ta có thể ở bên ngoài chơi cả ngày. Lý Tuân lập tức bổ sung nói. Không mang theo phụ vương, cũng chỉ có chúng ta hai cái. Hoa mạn mạn nén cười gật đầu, hảo. Lý Tuân tức khắc vui vẻ ra mặt. Hắn buông ra mẫu thân cánh tay, đi theo cao thiện hướng trong vương phủ đi. Hắn lưu luyến mỗi bước đi, rất là không tha. Mẫu thân nhớ rõ ngày mai sớm một chút lại đây a. Hoa mạn mạn chiều hắn phất tay, ân, ta sẽ. Nhất chính vương phủ cùng dự vương phủ đều tọa lạc ở đàn dương phường, khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa. Ngồi xe ngựa nói, một chén trà nhỏ công phu là có thể đến. Đêm nay là rời đô đại điển quan trọng nhật tử. Nhếp chính vương cố ý hạ lệnh hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, trong thành các ba tánh đoàn tụ ở định Khang Phường cùng Trung Vang Phường Trung, suốt đêm suốt đêm mà chúc mừng rời đô. Người nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, kinh triệu phủ đem đại bộ phận nhân lực đều phái đi định Khang Phường cùng Trung Vang Phường. Mặt khác phường khu liền có vẻ tương đối quận cũ é Đặc biệt là đan dương phường. Nơi này làm trong thành vương công quý tộc tập trung cư trú khu vực, bên đường tất cả đều là tiết thứ lân so dinh thự. Người không liên quan không cho phép tiến vào nơi đây, trên đường an an tĩnh tĩnh, một cái người đi đường đều không có. Xe ngựa bánh xe từ mặt đường thượng nghiền quá, phát ra ủ cục tiếng vang. Tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Hoa mạn mạn ngồi ở trong xe ngựa, tay ấn ở bên cạnh ám cách thượng. Ám cách mở ra, nàng từ bên trong lấy ra một phen trùy thủ. Nàng nổ vào đao, lộ ra sắc bén sáng như tuyết lười dao. Thân đao chiếu chiếu ra nàng hai trong mắt. Nàng đêm nay cố ý chọc giận lý kỳ. cũng bại lộ ra bản thân đã biết hắn bí mật tin tức mặc kệ là vì cho hả giận cũng hoặc là vì tự bảo vệ mình lý kỳ đều rất có khả năng sẽ đối nàng xuống tay hiện tại bên người nàng chỉ có một sa phu cùng hai cái thân vệ là đối nàng xuống tay tốt nhất thời cơ thả đêm nay không thiết cấm đi lại ban đêm những người đó giết nàng lúc sau có thể lẫn vào định khang phường cùng chung vang phường bá tánh bên trong mượn cơ hội thoát khỏi đuổi bắt thiên thời địa lợi nhân hòa lý kỳ sao có thể nhịn được đúng lúc này Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Hoa mạn mạn nắm chặt trùy thủ, trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Sa phu đáp, thế tử ra, phía trước có người chặn đường, xem trên xe ngựa đồ huy, hẳn là Khánh Vương phủ người. Hoa mạn mạn không rõ, Khánh Vương phủ người như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Nàng đẩy ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Quả thực ở phía trước cách đó không xa thấy được một chiếc xe ngựa. Lý Du Tử kia chiếc trong xe ngựa chui ra tới. Hắn dẫm lên chân đặng đi đến trên mặt đất. Đôi mắt hướng tới hoa mạn mạn này chiếc xe ngựa vọng lại đây. Vừa lúc hai người bốn mắt tương đối. Xong làm đều là sướng sốt. Hoa mạn mạn thực kinh ngạc, thật đúng là Khánh Vương phủ người. Lý Du đi đến nàng xe ngựa bên cạnh. Hắn thoạt nhìn như là uống lên không ít rượu, sắc mặt so ngày thường càng hồng chút, đi đường cũng có chút không xong. Bên cạnh tôi tớ muốn nâng hắn, lại bị hắn một phen ném ra. Lăn xa một chút, ta chính mình có thể đi. Hoa mạn mạn còn nghĩ đêm nay có thể đem Lý kỳ cái kia cá mẹ hoa câu ra tới đâu, không công phu ở chỗ này cùng Lý Du lãng phí thời gian. Không chờ đối phương tới gần, nàng liền dẫn đầu mở miệng. Khánh Vương thế tử lúc này không nên ở trong cung yến được sao. Như thế nào chạy đến nơi đây tới. Lý Du đi đến xe ngựa bên cạnh, tay chống ở càng xe thượng, muốn hướng lên trên bò. Nhưng bởi vì uống xong rượu duyên cớ, hắn tay chân sử không thượng sức lực, như thế nào đều bò không đi lên. Cuối cùng vẫn là Sa Phu xem bất quá đi, chủ động chuyển đến ghế nhỏ, mới làm Lý Du giẫm lên ghế nhỏ bò lên trên xe ngựa. Chờ Lý Du chui vào trong xe ngựa, trên người hắn mùi rượu lập tức liền chui vào hoa mạn mạn xoắn húi. Hoa mạn mạn đem trùy thủ tàng đến phía sau, như mày hỏi. Người rốt cuộc uống lên nhiều ít. Lý Du ngồi ở nàng đối diện không vị thượng. Hắn khẽ động khỏe miệng cười hạ, không nhiều ít, cũng liền hai hổ mà thôi. Đêm nay hắn đem dự vương thế tử cùng nhiếp chính vương chi gian hố động xem ở trong mắt Liên tính hắn lại như thế nào không nghĩ đối mặt, cũng không thể không thừa nhận hiện thực, dự vương thế tử cùng nhiếp chính vương chi gian khẳng định có ái muội Cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái. Loại này không thoải mái cảm giác vẫn luôn ở tra tấn hắn, làm hắn nhịn không được uống lên một ly lại một ly. Mượn rượu tới sầu sầu càng sầu. Ở côn chính mình hạ, hắn trong lòng kia cổ không cam lòng cùng bị đè nén càng ngày càng nung liệt. Hắn nhịn không được trước tiên ly tịch, một người rời đi hoàng cung, tiến đến tìm kiếm dự vương thế tử. Hắn hốc mắt đỏ lên mà nhìn trước mặt người, nói giọng khàn khàn: Ta liền muốn hỏi ngươi chuyện này nhi. Hoa mạn mạn, ngươi nói. Lý Du, ngươi cùng nhiếp chính vương chi gian. Hắn nói còn chưa nói xong, hoa mạn mạn liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng xé gió. Ngay sau đó chính là hét thảm một tiếng. Đó là Sa Phu tiếng kê ợ. Hoa mạn mạn trong lòng căng thẳng. Tới, nàng đẩy ra cửa xe, nhìn đến Sa Phu đã ngã vào vũng máu trùng, hắn ngực cắm một mũi tên. mười mấy tên hắc y che mặt thích khách từ chỗ tối chạy trốn ra tới bọn họ cầm trong tay đao kiếm hướng tới hoa mạn mạn xung phong liều chết mà đến hoa mạn mạn bắt lấy dây cường dùng sức vung roi ngựa giá ngựa ăn đau lập tức giơ lên vó ngựa liều mạng chạy như điên lên lý du bắt lấy xe ngựa khung cửa mượn này ổn định thân hình hắn nhìn đến những cái đó đằng đằng sát khí hắc y thích khách bị dọa đến cả người nhúng ra dẹo tỉnh hơn phân nửa ngay sau đó hắn liền kéo ra giọng nói hô to Có, có thích khách Màu tới người a nhưng mà này phụ cận không có một bóng người Liên tính hắn kêu phá yết hầu cũng không ai tới cứu hắn đúng lúc này phía trước có hãy y thích khách kéo một cây dây thừng dây thừng hoành ở trên đường phương xe ngựa tiến lên nói khẳng định sẽ bị vướng ngã hoa mạn mạn nhịn không được mắng câu thô tục thảo câu vẽ tháng chương năm không đáng tin cậy chương năm không đáng tin cậy hoa mạn mạn buông ra dây cương Quay người bắt lấy Lý Du và áo, khẽ quát một tiếng. Nhảy. Lý Du đầu góc còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã đi theo nàng nhảy xuống đi. Lúc này xe ngựa còn ở cao tốc chạy chung, mang theo cường đại quan tính, người thường tại đây loại thời điểm nhảy xe, khẳng định sẽ quăng ngã thành trọng thương. Hoa mạn mạn đều đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Nhưng mà thân thể của nàng lại bỗng nhiên trở nên luyện chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng khắp nơi giữa không trung bay lên. Nàng mang theo Lý Du vững vàng mà rơi trên mặt đất. hai người đều bình yên vô sự, không có bị thương. Lý Du kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. người khinh công tốt như vậy, Hoa Mạn Mạn cũng thực khiếp sợ. ngọa tào nàng khi nào sẽ khinh công? đáng tiếc tình huống hiện tại không chấp nhận được nàng nghĩ lại. Võ ngựa bị dây thừng hung hăng vướng hạ, ngựa mất đi cân bằng, liền mã mang xe cùng nhau lật nghiêng trên mặt đất. Ngựa phát ra thống khổ hí vang, thùng xe nện ở trên mặt đất phát ra kịch liệt tiếng vang. Hắc Y thích khách nhóm theo sát mà đến. Đem hoa mạn mạn cùng Lý Du bao quanh vây quanh. Thích khách nhóm tựa hồ không nghĩ tới sẽ từ trong xe ngựa nhảy ra hai người. Thả xem hai người ăn mặc đều thực không tầm thường, không giống như là người thường. Thích khách nhóm trong lúc nhất thời thế nhưng nhận không ra bọn họ bên trong ai mới là dự vương phủ thế tử. Cuối cùng bọn họ đơn giản mặc kệ như vậy nhiều, chuẩn bị đem hai người đều xử lý, như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hoa mạn mạn cùng Lý Du lâm vào vây công bên trong. Lý Du cũng học quá quân tử lục nghệ. Sẽ chút quyền cướp công phu, nhưng hắn võ công xa không bằng hoa mạn mạn, thiếu chút nữa đã bị hắc ý lý thích khách mũi kiếm đâm trúng. Thời khắc mấu chốt là hoa mạn mạn ra tay đem hắn cứu. Nhưng hoa mạn mạn cũng bởi vậy vô ý lộ ra cái sơ hở, bả vai bị hắc ý lý thích khách cắt một đao. Máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, trói mắt màu đỏ nhanh chóng ở trên quần áo lan tràn mở ra. Thấy thế, Lý Du trái tim như là bị người dùng lực nắm chặt một chút, cảm giác phi thường phức tạp, đã cảm động lại tự trách. Trong đó còn kèm theo một chút vui sướng. Hắn há miệng thở dốc làm như tưởng nói điểm cái gì. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị hoa mạn mạn đánh gãy. Bọn họ như thế nào còn không có tới. Nàng che lại một tay nắm trùy thủ, một cái tay khác che lại máu chạy không ngừng miệng vết thương, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên có chút tái nhuận, giữa mày nhữ chặt, biểu tình rất là lo âu. Lý du lực chú ý tùy theo bị mang thiên ngươi nói chính là ai? Hoa mạn mạn vừa ly khai hoàng cung khi. gặp được chờ ở cửa cung Ban Nhận. Nguyên bản Ban Nhận là muốn một tấp cũng không rời mà đi theo nàng, nhưng bị nàng cấp cự tuyệt. Nàng nói khẽ với Ban Nhận công đạo nói, chờ lát nữa khả năng sẽ có người phải đối ta bất lợi, người đi về trước mang chút nhân thủ lại đây, trên đường hảo tiếp ứng ta. Vì thế Ban Nhận mang theo nàng mệnh lệnh hồi dự Vương Phủ đi. Dư lại hoa mạn mạn cùng Lý Tuân Tiến đến nhiếp chính Vương Phủ. Nơi này khoảng cách dự Vương Phủ cũng không xa, tính tính thời gian nói, Ban Nhận hẳn là đã sớm dẫn người lại đây Vì cái gì bọn họ còn không có xuất hiện Hoa mạn mạn trong lòng hiện lên rất nhiều loại suy đoán Chỉ tiếp hiện tại thế cục khẩn trương Hắc ý lý thích khách công kích còn ở tiếp tục Nàng không thể phân thần suy nghĩ khác Chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tạp nghiệm Dùng hết toàn lực cùng những cái đó Hắc ý lý thích khách chu toàn Phu cận nhà cửa nóc nhà mặt sau nam sấp một đám người Trong đó cầm đầu người rõ ràng là đỗ tiên sinh cùng ban nhận Ban nhận ló đầu ra tiểu tâm quan sát bên ngoài tình huống Hắn nhìn đến thế tử gia bị thương Trong lòng sốt ruột, nhịn không được hỏi. Chúng ta còn không ra tay sao? Đỗ tiên sinh không nhanh không chầm nói, chờ một chút. Trên thực tế, dự vương phủ thân vệ nhóm đã sớm đã ở phụ cận Mai Phục Hảo, nhưng không có đỗ tiên sinh mệnh lệnh, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban nhận thực lo âu, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Đỗ tiên sinh, chờ đến thế tử ra lâm vào tuyệt cảnh khi, chúng ta lại ra tay. Hiện giờ lục mạng cùng dự vương phủ không phải một lòng. Đỗ tiên sinh không biết trong đó nguyên do. Nhưng hắn đến làm lục mạn minh bạch, một khi rời đi dự vương phủ, lục mạn liền không hề là dự vương phủ thế tử. Bỏ đi thế tử ra tầng này thân phận, đã không có dự vương phủ che chở, lục mạn liền sống sót đều khó. Chỉ có làm lục mạn đã biết dự vương phủ tầm quan trọng, nàng mới có thể ngoan ngoan nghe lời. Mà trước mắt, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lục mạn thân hãm hiểm cảnh, tứ cố vô thân, chỉ có dự vương phủ mới là nàng duy nhất dựa vào cùng trông cậy vào. Cái gì tôn nghiêm? Tự do. đều đem ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi bị nghiền nát mà đỗ tiên sinh đang ở chờ đợi chính là nàng tinh thần thế giới bị nghiền nát kia một khắc luôn là hoa mạn mạn võ công lại cao cũng không phải như vậy nhiều hắc ý ý thích khách đối thủ húng chi bên người nàng còn đi theo lý du cái này con trống trước trên người nàng miệng vết thương càng ngày càng nhiều thể lực nhanh chóng tiêu hao hơi thở trở nên rồn rập lên đại viên đại viên mồ hôi theo gương mặt đi xuống lăn xuống trước mắt tầm mắt trở nên có điểm mơ hồ hoa mạn mạn cắn chặt răng Nắm trùy thủ cánh tay ở run nhẹ nhẹ. Dự vương phủ người đến lúc này còn không có xuất hiện, hoặc là là bị sự tình gì trì hoãn không có thể chạy tới, hoặc là chính là bọn họ đã tới lại không có xuất hiện. Mặc kệ là nào một loại, đều hướng nàng chứng minh rồi một sự kiện. Dự vương phủ không đáng tin cậy. Trên đời này bất luận kẻ nào đều dựa vào không được. Nàng duy nhất có thể dựa vào, chỉ có nàng chính mình. Phía sau chuyển đến Lý Du Sa ách Thanh Âm. Chờ hạ ta đi bám trụ bọn họ, người nhân cơ hội đào tẩu. Lúc này Lý Du chạm hướng không so hoa mạn mạn hảo bao nhiêu. Trên người hắn có vài cái miệng vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất là bên phải trên đùi bị đâm thủng kia nhất kiếm. Máu tươi quần quần không ngừng mà ra bên ngoài bạo, đem hắn toàn bộ ống quần đều cấp nhiễm hồng. Hắn đã đi không xong. Hoa mạn mạn đã không có quay đầu lại, cũng không có cấp ra hồi đáp. Nàng biết này nhóm người là hướng về phía chính mình tới. Chỉ dựa vào Lý Du một cái đi đều đi bất động thương hoạn, căn bản kéo không được trước mặt này đàn huấn luyện có tố thích khách nàng trốn không thoát đâu nếu như thế kia liền theo chân bọn họ liều mạng đi đối mặt lại lần nữa đánh út lại thích khách nhóm hoa mạn mạn đơn giản từ bỏ sở hữu phòng ngự chuẩn bị đánh bạc hết thể cùng đối phương liều mạng nếu là may mắn có thể phá vây đi ra ngoài tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu bất hạnh chết ở chỗ này nàng cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng nóc nhà phía sau bàng quan đến một màn này đỗ tiên sinh trong lòng trầm xuống thầm têu không ổn thế tử ra đây là tính toán cùng đối phương đồng quy vô tận Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh động thủ, liền nghe được nơi xa chuyển đến dồn dập tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, nhiếp chính vương liền cưỡi ngựa từ chỗ ngoặc chỗ vào ra. Ở hắn phía sau còn đi theo gần trăm tên toàn bộ võ trang thân vệ. Thích khách nhóm tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng vó ngựa. Bọn họ theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người tới lại là nhiếp chính vương, bị dọa đến tâm thần đại loạn. Cầm đầu hắc y thích khách hét lớn một tiếng. Chết! Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, bất luận là thân thủ vẫn là nhân số. Bọn họ đều không phải nhiếp chính vương một phương đối thủ, lưu lại chỉ có đường chết một cái. Cho nên bọn họ liền chống cự đều không chống cự một chút, dứt khoát lưu loát mà liền phải chạy trốn. Lý tịch làm phía sau trần vọng Bắc tiếp tục dẫn người đuổi theo. Mà hắn bản nhân tắc thít chặt dây cương, nhảy xuống ngựa bối, bước nhanh đi vào hoa mạn mạn trước mặt, vội vàng mà kêu một tiếng. Mạn mạn! nay không phải nhiếp chính vương lần đầu tiên kêu nàng mạn mạn. Nhưng chỉ có lúc này đây, nàng lại có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Liên Phảng phất là, thật lâu trước kia cũng từng có người như vậy vội vàng mà kêu gọi quá tên nàng. Chương 556 ta mang người trở về. Chương 556 ta mang người trở về. Hoa Mạn Mạn biết chính mình an toàn, căng thẳng thần kinh tùy theo thả lỏng lại. Thân thể của nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, Loạn choạng chiều bên cạnh ngã xuống đi, thủy thủ từ trong tay chạy xuống, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Thời khắc mấu chốt, Lý Tịch duỗi tay đỡ nàng. Nàng đầy người là thương. Máu tươi làm dơ hắn tay cùng ống tay háo, nhưng hắn lại đối này nhìn như không thấy, đôi mắt trước sau nhìn trong lòng ngực người. Ta đưa ngươi trở về. Hoa mạn mạn lại lắc lắc đầu, nói giọng khàn khàn, ta không cần trở về. Lý tịch thuận thế sửa lại khẩu. Ta mang ngươi trở về. Gần chỉ là mang theo một chữ, ý tứ liền hoàn toàn thay đổi. Lúc này đỗ tiên sinh cùng ban nhận mang theo dự vương phủ người vội vàng đuổi lại đây. Đỗ tiên sinh hướng tới nhiếp chính vương hành lễ. đa tạ nhiếp chính vương điện hạ đã cứu chúng ta thế tử một mạng lý tịch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lập tức đem hắn trong lòng tính toán nghe xong cái rành mạch lý tịch gợi lên khoe môi nghĩa mai nói các ngươi tới còn rất kịp thời đỗ tiên sinh giải thích nói vừa rồi có việc trì hoãn cho nên chúng ta mới đến đến chấm điểm may mắn có nhiếp chính vương điện hạ kịp thời cứu rút bằng không chúng ta thật là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình lý tịch lười đến cùng cái này ngụy quân tử lãng phí miệng lưỡi Hắn thở ra trên người áo choàng, khoác ở mạn mạn trên người. Hắn chuẩn bị mang theo mạn mạn rời đi nơi này. Đỗ Tiên Sinh gọi lại bọn họ. "Nhếp Chính Vương điện hạ, thế tử gia hiện tại thân bị trọng thương, xin cho chúng ta dẫn hắn trở về tiếp thu cứu trị." "Không cần." Lược hạ này ba chữ sau, Lý Tịch liền một tay đem mạn mạn bế lên tới, phóng tới trên lưng ngựa, sau đó hắn cũng xoay người lên ngựa, mang theo mạn mạn nhanh chóng đi xa. Đỗ Tiên Sinh hướng về phía bọn họ rời đi phương hướng hô vải thanh. lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại ban nhận thấp vọng hiện tại làm sao bây giờ đỗ tiên sinh mặt trầm như nước hắn nguyên bản là nghĩ chờ lục mạng nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm hắn mang theo dự vương phủ nhân mã xuất hiện cứu nàng với nguy nan bên trong đến lúc đó nàng nhất định có thể nhận rõ hiện thực biết chính mình vĩnh viễn đều không thể rời đi dự vương phủ ai ngờ lục mạng tính tình thế nhưng như vậy quật không những không có bị tuyệt vọng đánh tan ngược lại càng cản càng hăng thế nhưng thả rằng đánh bạc tánh mạng liều chết một trận chiến Cũng không chịu lui về phía sau một bước Càng làm cho người không nghĩ tới chính là Nửa đường thế nhưng sát ra tới cái nhiếp chính vương nhiếp chính vương không chỉ có cứu thế tử Còn đem thế tử mang đi Độ tiên sinh toàn bộ kế hoạch đều bị quấy rầy, Hắn nhìn chầm chằm nhiếp chính vương rời đi ngược hướng nhìn hồi lâu Mới vừa rồi ngạnh sinh sinh từ kẽ giang bài trừ một câu Chúng ta trở về Không có người đi quản nằm trên mặt đất Lý Du Hắn dậy rùa bỏ dậy Bắt lấy kia đem dính huyết truy thủ Theo sau hắn vốn nhờ làm trọng thương lâm vào hôn mê. Quan phủ người khoan thai tới muộn, cứu đi trọng thương hôn mê Lý Du. Hoa mạn mạn bị Lý Tịch mang về nhiếp chính vương phủ. Nguyên bản đều đã ngủ rồi phi hạc chân nhân bị người từ trong ổ chăn đào ra. Hắn thậm chí liền tóc cũng chưa tới kịp xa cách, đã bị hình người đuổi vịt giường như chạy tới nhiếp chính vương trước mặt. Lý Tịch chỉ vào trên giường nằm người ta nói nói. Làm phiên chân nhân cho nàng nhìn xem. Phi hạc chân nhân xoa nhẹ đôi mắt. Thấy rõ ràng trên giường nằm người là dự vương phủ thế tử. Lúc này nàng đầy người là thương, quần áo bị huyết nhiễm đến cơ hồ nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Phi hạc chân nhân vươn tay, muốn kéo ra dự vương thế tử vào áo, nhìn xem trên người nàng miệng vết thương. thấy thế, hoa mạn mạn tim đập chợt nhanh hơn. Nàng là nữ giả nam trang bí mật sợ là muốn giữ không nổi. Lý tịch duỗi tay ngăn lại phi hạc chân nhân. Phi hạc chân nhân khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Không rõ hắn này cử là ý gì. Lý tịch bình lui trong phòng sở hữu hầu hạ người. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Lý tịch lúc này mới mở miệng, thanh âm rất thấp. Nàng là nữ tử. Phi hạc chân nhân ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng nhìn về phía dự vương thế tử, lại thấy dự vương thế tử vẫn chưa phản bác. Nay liên tương đương là cam chịu. Phi hạc chân nhân khó có thể tin địa đạo. Dự vương đây là muốn làm gì? Thế nhưng làm một cái nữ hoa bị sách phong vì thế tử. Hắn chẳng lẽ không biết khi quân là muốn rơi đầu sao Lý tịch lạnh lùng giải thích nói Dự vương duy nhất con vợ cả đã bệnh chết Cũng chỉ lưu lại hai cái cháu gái Hắn vì giữ được vương vị cùng đất phong Chỉ có thể ra này hạ sách Hắn dừng một chút lại ngay sau đó nói Hiện tại không phải liêu này đó thời điểm Ngươi mau chút cho nàng trị thương Phi hạc chân nhân chỉ có thể áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng hoang mang Lại lần nữa dôi tay đi kéo hoa mạn mạn vào áo Mặc dù đối phương là nữ tử Hắn cũng đến tận mắt nhìn thấy quá miệng vết thương mới có thể làm ra định luận. Ai ngờ lý tịch lại lần thứ hai rỗi tay ngăn cản hắn động tác. Phi hạc chân nhân, vương ra lại muốn làm gì? Lý tịch, bổn vương giúp nàng thoát. Hoa mạn mạn. Nàng ý đổ dãy ruộng, ta chính mình tới. Lý tịch để lại cánh tay của nàng. Ngươi hiện tại bị thương, không cần lộn xộn. Hoa mạn mạn, chính là. Lý tịch đánh gãy nàng lời nói, thái độ rất cường thế. Không có gì chính là, nơi này là nhà ta. Ngươi cần thiết đến nghe ta. Hoa mạn mạn không lời gì để nói. Phi hạc chân nhân tầm mắt ở hai người gian đảo quanh, tổng cảm thấy không khí quái quái. Lý tịch đầu tiên là giải khai hoa mạn mạn ngay lưng, sau đó đem nàng và táo một chút kéo ra. Hoa mạn mạn bên trong quấn lấy thật dày bọc ngực, nàng một chút đều không lo lắng cho mình sẽ đi quang. Nhưng loại này bị nam nhân khác thân thủ cởi ra quần áo cảm giác, như cũ làm nàng cảm giác cùng biến hữu Đặc biệt là lý tịch đôi mắt còn nhìn chầm chằm vào nàng. kia giống như thực chất ánh mắt, như là mang theo nóng rực độ ấm, năng đến nàng ra mặt nóng lên. Nàng bắt đầu không lời nói tìm lời nói, y đồ mượn này rời đi lực chú ý. Đám kia thích khách bắt được sao? Lý tịch thủ hạ động tác thực ổn, trên mặt biểu tình bất biến. Vọng bác cùng với mang theo người đối bắt, hừng đông phía trước hẳn là sẽ có cái kết quả. Quần áo bị cởi ra, lộ ra bị cuốn lấy kín mít ngực, cùng với bả vai chỗ nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Lý tịch hơi thở trở nên có chút không xong. Nàng bị thương so với hắn trong dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Phi hạc chân nhân cau mày, miệng vết thương rất sâu à, bần đạo muốn kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không thương đến gân cốt. Hắn tử dỗi tay ấn ở nàng trên vai. Sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Hoa mạn mạn cắn chặt răng gật gật đầu, ân Phi hạc chân nhân ở miệng vết thương phụ cận ấn hai hạ, lại lôi kéo nàng cánh tay làm mấy cái động tác, cuối cùng nói. Con hảo, không thương đến gân cốt. Lý tịch cùng hoa mạn mạn đều thư khẩu khí. Chờ phi hạc chân nhân giúp nàng đem trên người sở hữu miệng vết thương đều xử lý xong, đã là nửa đêm canh ba. Phi hạc chân nhân lại mệt lại vây. Hắn rửa sạch sẽ tay, khép lại hồng thuốc, một bên ngáp một bên hàm hồ nói. Miệng vết thương không cần dính thủy, nhớ rõ mỗi ngày đổi dược, miệng vết thương kết vảy trước không cần lộn xộn. Nói xong hắn liền về phòng đi ngủ bù. Hoa mạn mạn trên người quần áo lại phá lại dơ, xuyên là không thể xuyên, lý tịch trực tiếp làm người đem quần áo cấp ném. Hắn tử tủ quần áo bên trong nhảy ra một bộ không có mặc quá quần áo mới. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem quần áo mới nhét trở lại đi, lấy ra một bộ chính mình đã từng xuyên qua sạch sẽ quần áo. Chương 557 tự biên tự diễn. Chương 557 tự biên tự diễn. Hoa mạn mạn muốn chính mình mặc quần áo, nhưng là bị lý tịch một ngụm cự tuyệt. Chân nhân nói ngươi phải hào hào nằm, không thể lộn xộn, miễn cho miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Hoa mạn mạn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. kia để cho người khác cho ta xuyên. Lý tịch, để cho người khác cho ngươi mặc nói, ngươi nữ giả nam trang bí mật liền che giấu không được. Hoa mạn mạn, sở hữu đường ra đều bị lấp kín. Trước mắt dư lại duy nhất lựa chọn, khiến cho trước mặt nam nhân giúp nàng mặc quần áo. Hoa mạn mạn chỉ là ngấp lại, liền cảm thấy xấu hổ đến ngón chân mòi mặt đất. Lý tịch lại một chút không xấu hổ. Hắn chấn định tự nhiên mà nói, dù sao ta đều đã giúp ngươi thoát quá một lần, ngươi còn có cái gì còn cố kỵ? Hoa mạn mạn cố mà làm điệu đạo. Ta là sợ ủy khuất ngươi. Rốt cuộc ngài chính là đường đường nhiếp chính vương điện hạ. Từ trước đến nay chỉ có ngài bị người hầu hạ phần, nào có ngài đi hầu hạ người khác. Thật sự là tiêu thụ không dậy nổi này phân phúc khí. Lý tịch trường mi một trọn cường thế nói, ta nói ngươi tiêu thụ đến khởi, ngươi liền tiêu thụ đến khởi. Liên rất có ba đạo vương ra kia cổ mùi vị. Hắn một tay đem hoa mạn mạn nâng dậy tới, một cái tay khác cầm quần áo hướng trên người nàng bộ. vì phương tiện nàng nghỉ ngơi lý tịch tuyển này bộ quần áo phi thường rộng thùng thình, quần áo nguyên liệu cũng thực mềm mại sẽ không quát cọ đến miệng vết thương động tác gian hai người thân thể vô pháp tránh cho mà ai thật sự gần hoa mạn mạn phía sau lưng cơ hồ toàn bộ dán ở lý tịch trước ngực cách hơi mỏng quần áo nguyên liệu nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được đến từ nam nhân nhiệt độ cơ thể cùng với hắn trong lồng ngực trầm ổn hữu lực tim đập một chút lại một chút phảng phất búa tạ chú ý ở nàng trong lòng Lệnh nàng cực kỳ không được tự nhiên Tự nàng ký sự khởi Liền chưa bao giờ cùng nam nhân như thế thân mật quá Nàng gò má không chịu khống chế mà biến nhiệt Tim đập cũng có chút nhanh hơn Tay chân không biết nên như thế nào phóng mới hảo Cũng may lúc này nàng là đưa lưng về phía nam nhân Nàng không cần lo lắng chính mình Quẫn bách thần thái bị hắn cấp nhìn đến Mặc tốt quần áo sau Lý tịch buông ra nàng Hoa mạn mạn lập tức đem mặt chuyển hướng giường bên trong Chỉ chưa cho hắn một cái cái hót Lý tịch chế nhạo nói như thế nào không xem ta ngươi là ở thẹn thùng sao hoa mạn mạn giống chỉ bị dâm chung cái đôi miêu nháy mắt tạt mao nàng lập tức vặn trở về nổi giận đùng đùng mà phản bác nói ta mới không có thấy thế lý tịch cười đến càng thêm sung sướng đen đặc con ngươi như là bị nhiễm một tầng dáng màu sáng lạn lại sáng ngời hoa mạn mạn còn chưa bao giờ thấy hắn như vậy cười quá không khỏi sửng sốt bỏ qua một bên hắn kia thảo người ghét cẩu tính tình không đề cập tới hắn kia phó bề ngoài là thật sự rất đẹp hơn nữa càng xem càng đẹp chi tiết hắn đã có lao bả cùng hải tử nghĩ đến đây hoa mạn mạn bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây đối nga nhân ra đều đã có ra thất nàng còn ở nơi này tâm động cái gì nàng nhưng làm không ra chen chân gia đình người khác sự tình hoa mạn mạn nhanh chóng bình tĩnh lại một tay đem trong lòng về điểm này nhi không nên có ý niệm hoàn toàn bóc tắt nghe xong nàng toàn bộ tiếng lòng lý tịch trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất Thật vất vả mới làm hai người có càng tiến thêm một bước khả năng, như thế nào trong nháy mắt liền khôi phục tới rồi nguyên điểm. Nữ nhân này như thế nào có thể như thế lánh khốc vô tình. Hoa mạn mạn dùng việc công xử theo phép công ngữ khi nói. Đêm nay cảm ơn ngài. Lý tịch tha rằng nhìn đến nàng phát giận ném sắc mặt, cũng không nghĩ nhìn đến nàng này phó lạnh như băng bộ dáng. Liên phảng phất hai người chi gian cách một đoạn nhìn không thấy xa xôi khoảng cách. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực tới gần, kia đoạn khoảng cách vĩnh viễn đều sẽ không ngắn lại. lý tịch có cái gì hảo tạ? dù sao này cũng không phải ta lần đầu tiên cứu ngươi hoa mạn mạn nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi đã bị hắn cứu một mạng nàng nghiêm túc gật đầu ân ta thiếu ngài rất nhiều về sau ngài nếu là hữu dụng đến ta địa phương ta nhất định đạo nghĩa không thể chối tử lý tịch chịu không nổi nàng loại này khách khí lễ phép thái độ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài chờ đi ra phòng lý tịch mới nhớ tới nơi này chính là hắn phòng ngủ hắn đem phòng ngủ nhường cho hoa mạn mạn kia hắn đêm nay ngủ chỗ nào lý tịch lặng lặng mà ở cửa đứng một lát cuối cùng nhận mệnh mà đi thư phòng hắn bị bắt ở trong thư phòng chắp vá một đêm trần vọng bắc mang theo thân vệ nhóm đuổi bắt thích khách hắn theo nhiếp chính vương phân phó cố ý ở truy kích trong quá trình phong chạy hai cái thích khách kia hai cái thích khách đầu tiên là chui vào chuông vang phường trung lẫn vào bá tánh bên trong chờ quan binh đi xa bọn họ hai người rời đi chuông vang phường vội vã mà tiến đến chính vương phủ lý kỳ từ trong cung ra tới sau Cười xe ngựa về nhà hắn đêm nay uống lên không ít rượu nhưng bởi vì hắn tiểu lượng hảo đầu óc như cũng là thanh tỉnh chỉ làn lện bức có điểm phụ phiếm cần phải có người nâng trở lại chính vương phủ sau hắn mới vừa đi tiến phòng ngủ đã nghe tới rồi mùi máu tươi hắn trong lòng dùng mình đang muốn mở miệng kêu người liền nhìn đến hai cái bị thương hắc y lý thích khách từ trên xà nhà nhảy xuống dừng ở hắn trước mặt khởi bẩm thế tử ra Nhếp chính vương đông nhiên xuất hiện liền đi rồi dự vương thế tử, chúng ta người cơ hồ đều bị bắt, chỉ có chúng ta hai cái may mắn trốn thoát. Hiện giờ toàn thành đều ở lùng bắt bọn họ, bọn họ không chỗ để đi, chỉ có thể tới chính vương phủ trốn một trốn. Nhưng mà lý kỳ lại sau khi nghe xong bọn họ nói sau sắc mặt đại biến. Các ngươi đây là ở hại ta. Cơ hồ là hắn nói mới vừa vừa nói xong, liền nghe được bên ngoài có người ở kêu. Thế tử ra, nhếp chính vương phủ người tới, nói là chúng ta trong phủ lẫn vào thích khách. Muốn điều tra chúng ta vương phủ. Lý Kỳ thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chuyện tới hiện giờ hắn còn có cái gì không rõ? Rõ ràng chính là nhiếp chính vương cố ý đem người nạ pháo, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn nơi này tới. Kia hai cái thích khách quỳ trước mặt hắn, đã sợ tới mức mặt như màu đất, không được mà xin khoan dung. Câu thế tử ra cứu cứu chúng ta. Lý Kỳ lấy ra một phen truy thủ, ném tới bọn họ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Muốn mạng sống nói, kế tiếp liền dựa theo ta nói đi làm Đương Trần Vọng Bắc mang theo thân vệ nhóm nhảy vào vương phủ hậu việc khi, nhìn đến chính là Lý Kỳ bị hai cái hắc ý thích khách bắt cóc hình ảnh. Thích khách trong tay trùy thủ dính sát vào Lý Kỳ cổ, chỉ cần hơi dùng một chút lực, là có thể đem hắn giết hầu cắt đứt. Lý Kỳ cả người phát run, béo xác tráng bệnh như tờ giấy. Hắn khóc hô, cứu ta. Chính trong vương phủ người thấy thế đều bị sợ tới mức không nhẹ, bọn họ sôi nổi hô to. Kẻ cắp buông ra thế tử ra. Ở bọn họ xem ra. Là thích khách nhóm trốn vào chính trong vương phủ dùng thế lực bắt ép thế tử. Nhưng Trần Vọng bắt trong lòng rất rõ ràng. Nay tám chín phần 10 là chính vương thế tử tự biên tự diễn một vở diễn. Trần Vọng bắt sai người đem chính vương thế tử cùng thích khách nhóm bao quanh vây quanh. Thích khách hung ác mà huy hiên nói. Các ngươi nếu là dám tới gần một bước, chúng ta liền giết hắn. Trần Vọng bắt cười lạnh thanh, phải không? Vậy các ngươi nhưng nhất định phải nói được thì làm được a? Hắn một tay hấn ở bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm. Làm ra làm ra tùy thời đều có thể rút kiếm giết người chuẩn bị, đồng thời bước ra chân dài, hướng tới chính vương thế tử cùng thích khách nhóm đi qua đi. Lý Kỳ, ta gõ ní mạ vì cái gì không ấn kịch bản tới? Câu vẽ tháng, chương 558 ai nói buồn vương ái nàng. Chương 558 ai nói buồn vương ái nàng. Thích khách nhóm không ngừng dùng ngôn ngữ đe dọa Trần Vọng Bắc, ý đồ đem hắn dọa lui. Chính vương phủ nội mọi người đều bị Trần Vọng Bắc lớn mật hành động sợ tới mức chết khiếp. Bọn họ sợ nhà mình thế tử sẽ bị thích khách cấp giết, muốn đi ngăn trở Trần Vọng Bắc, lại lọt vào nhiếp chính vương phủ thân vệ nhóm ngăn trở. Mắt thấy Trần Vọng Bắc càng đi càng gần, bất luận cái gì đe dọa hiếp bức đều đối hắn không có tác dụng, kia hai cái thích khách không cấm có chút luôn cuống. Này theo chân bọn họ trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau a. Lý Kỳ âm thầm cắn răng. Hắn biết khổ nhục kế này nhất chiêu sợ là không thể thực hiện được. Hiện giờ chỉ có buông tay một bác. Lý Kỳ bỗng nhiên bắt lấy phía sau thích khách cánh tay. túi đầu hung hăng cắn đi lên thích khách bị cắn đến sinh đau theo bản năng muốn ném ra lý kỳ lý kỳ thuận thế té lăn trên đất sau đó tay chân cùng sử dụng té ngã lộn nhào mà vọt tới trần vọng bắt trước mặt hắn ôm chặt trần vọng bắt chân giống như gần chết người bắt lấy cứu mạng dâm dạng lớn tiếng kêu khóc nói cứu mạng mau cứu cứu ta kia hai cái thích khách thấy tình thế không ổn xoay người muốn chạy lại bị vây quanh đi lên thân vệ nhóm ấn ngã xuống đất nhìn thấy nguy cơ giải trừ Chính vương phủ tôi tớ nhóm vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng mà đem Lý Kỳ nâng dậy tới. Lý Kỳ như là bị dọa choáng váng, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Hắn nắm chặt Trần Vọng bắt tay, nghẹn ngào nói. Trần Thị Vệ, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay đã có thể giao đái ở chỗ này. Trần Vọng bắt cười như không cười mà nhìn hắn, ngài đừng vội cảm tạ ta, ta nơi này còn chuyện này nhi yêu cầu ngài phối hợp đâu. Lý Kỳ trong lòng một đột, có loại dự cảm bất hảo. trên mặt lại giả vờ cảm động bộ dáng ngươi là của ta ân nhân cứu mạng ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói ta nhất định phối hợp chân vọng Bắc lung lay xuống tay nhiếp chính vương phủ lệnh bài ta phụng nhiếp chính vương điện hạ mệnh lệnh truy tra một đám thích khách trong đó hai cái thích khách trốn vào chính vương phủ chúng ta hiện tại hoài nghi chính vương phủ cấu kết thích khách lý kỳ giống như gặp cục đại đại đả kích khó có thể tin mà mở to hai mắt sao có thể ta vừa mới mới còn bị thích khách bắt góc thiếu chút nữa đem mệnh bồi đi vào Ta sao có thể cấu kết thích khách? Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào biện giải, đều không làm nên chuyện gì. Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh cơ hồ liền cung cấp với thánh chỉ. Hắn nói muốn tra rõ chính vương phủ, nhất định phải muốn tra rõ chính vương phủ. Chính vương phủ nội tôi tớ các hộ vệ toàn bộ bị tập trung trông giữ lên, ngay cả chính vương thế tử Lý Kỳ cũng bị tạm thời giam lòng lên. Đến nỗi kia hai cái thích khách, tất bị đưa đi hình bộ đại lao. Chờ đợi bọn họ, sẽ là sống không bằng chết nghiêm hình khảo vấn. Đêm nay Chú định rất nhiều người đều không thể đi vào giấc ngủ. Ngay kế ngày mới lượng, Lý Tịch cũng đã mặc chỉnh tề. Tối hôm qua hắn tuy rằng bị bắt ngủ ở trong thư phòng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến mạn mạn ăn mặc hắn quần áo, ngủ ở hắn ngày thường thường ngủ trên giường, hắn trong lòng liền có loại tràn đầy kiên định cảm. Ngay cả tối hôm qua nháo ra về điểm này không thoải mái, cũng bị hắn quên tới rồi sau đầu. Cẩm thư đứng ở cửa bầm báo, nói là Trần Thị Vệ đã trở lại, muốn cầu kiến vương gia. Lý Tịch, làm hắn tiến vào Trần Vọng Bắc tối hôm qua bận việc một đêm, mới vừa một hồi đến Vương phủ liền chạy tới cầu kiến Vương gia, trên người liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi, nhìn qua phong trần mệt mỏi. Nhưng hắn sớm đã thói quen loại trạng thái này, cũng không có cỡ nào mệt mỏi cảm giác. Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ đã theo ngài phân phó, theo kia hỏa thích khách tra được chính Vương phủ. Theo sau hắn liền đem chính Vương phủ nội phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi trình bày một lần. Ở đem chính Vương phủ thế tử giam lỏng lên lúc sau, Trần Vọng Bắc sai người đem toàn bộ chính Vương phủ đều điều tra một lần. Mỗi cái góc cũng chưa bung thà, thậm chí ngay cả trong hoa viên bùn đất đều bị mở ra, chân chính mà đảo ba thức đất. Kết quả thật đúng là làm cho bọn họ tìm ra một ít manh mối. Trân vọng Bắc hai tay dâng lên một quả tạo hình cổ quái cái cỏi. Đây là thuộc hạ từ chính vương thế tử phòng ngủ chung điều tra ra tới. Thuộc hạ đã thử qua, chỉ cần thổi lên cái này huyết sáo, sẽ có bổ câu đưa tin bay qua tới. Lý tịch dối tay tiếp nhận huyết sáo, hỏi, cha ra bổ câu đưa tin lại lịch sao? Trân vọng Bắc đúng sự thật bẩm báo. Thuộc hạ theo bổ câu đưa tin bay tới phương hướng truy tra tới rồi tụ tại sòng bạc. Sòng bạc hậu viện có cái chuyên môn dùng để dưỡng bổ câu nhà gỗ, bổ câu đưa tin chính là từ nơi đó bay ra đi. Nhưng thủ hạ đi chậm một bước, chăn nuôi bổ câu đưa tin người đã đi rồi, ngay cả sòng bạc chủ nhân cũng đã biến mất không thấy. giữ lại những cái đó đánh tạp tiểu nhị cùng quản sự đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Manh ngồi đến nơi đây liền tính là chặt Đức Lý tịch rũ mắt nhìn trong tay huyết sáo. Đồng thao đúc Hút Sáo mặt ngoài bị mài rũ đến phi thường bóng loáng, mặt trên còn đúc có một con sinh động như thật ứng, ương cánh triển khai, phảng phất tùy thời đều có thể chấn cánh bay lượn. Hắn chậm rãi nói, người tuy rằng chạy, nhưng sòng bạc ở quan phủ lập hồ sơ hẳn là còn ở, đi cha xem xét sòng bạc là ghi nhớ ai danh nghĩa. "Nhạ." Lý Tịch tùy tay đem Hút Sáo nhét vào trong tay háo, nhớ rõ phái người nhìn chằm chằm khẩn Lý kỷ, đừng làm cho hắn đã chết. Thuộc hạ sẽ sai người đối hắn nghiêm thêm trong giữ. Song xuôi chính sự sau, Lý tịch rời đi thư phòng, đi phòng ngủ. Lúc này hoa mạn mạn mới vừa tỉnh, đang chuẩn bị thay quần áo rửa mặt. Nhưng bởi vì thân phận duyên cớ, nàng không tiện làm người gần người hầu hạ. Nhưng trên người nàng còn có thương tích, tay chân hành động không tiện. Liên ở nàng thế khó xử thời điểm, nhiếp chính vương đúng lúc mà xuất hiện. Bổn vương tới giúp ngươi đi. Hoa mạn mạn nhớ tới đối phương đã co ra thất, chính mình lý nên cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Vì thế nàng lắc đầu, tính, ta còn là chính mình đến đây đi. Lý tịch thực không thích loại này bị nàng cự tuyệt cảm giác. Hắn trầm giọng nói, ngươi nếu là đem miệng vết thương cấp băng khai, quay đầu lại chịu khổ chịu tội vẫn là chính ngươi. Hoa mạn mạn nhỏ giọng nói, ta sẽ cẩn thận một chút, tận lực không xả đến miệng vết thương. Lý tịch mày càng nhăn càng chặt. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Liền chạm vào đều không nghĩ bị ta chạm vào một chút. Hoa mạn mạn biện giải nói, ta không có. Nàng chỉ là sợ hãi chính mình sẽ rơi vào đi. Nếu bọn họ là trai chưa cưới nữ chưa gả đảo cũng thế, nhưng cố tình nhiếp chính vương đã có ra thất. Nàng nhưng làm không ra lấy ái chi dành cho người ta đương tiểu tam sự tình. Hoa mạn mạn thấy hắn sắc mặt thật không đẹp, vội vàng nhắc nhở nói. Ngài đã có vương phi, ta nghe nói ngài thực ái ngài vương phi, ngài hẳn là sẽ không làm ra phản bội vương phi sự tình đi. Lý tịch bị nàng lời nói cấp khí cười. Hắn cô ý dùng phi thường ác liệt ngữ khí nói. Ai nói bổn vương ái nàng. Kia đều là người ngoài nói hiệu nói vượng. Buồn vương phiền nàng phiền đến muốn chết. Nàng chính là cái du mục đầu, dại dột muốn chết, ăn gì gì không dư thừa làm gì gì sẽ không. Suốt ngày liền biết chọc buồn vương sinh khí. Hoa mạn mạn nghe được mục trừng cầu nốc. Nàng bán tín bán nghi hỏi. Vương phi không có khả năng như vậy không đúng tí nào đi. Trên đời nữ tử nhiều như vậy, các nàng hoặc là tính cách hảo, hoặc là diện mạo hảo, cũng hoặc là tính tình hảo. Như thế nào cũng có thể tìm ra một hai cái ưu điểm. Tin tưởng ngài vương phi cũng nên là cái dạng này đi. Lý tịch nặng nề mà cười lạnh một tiếng, nàng sao, ăn uống hảo. Hoa mạn mạn. mươi 559 ta là hoa mạn mạn. mươi 559 ta là hoa mạn mạn. Nhìn nữ nhân kia phó ngốc rất bộ dáng, lý tịch tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Hắn cầm lấy khăn vải, dính ướt tay chuẩn bị cấp hoa mạn mạn lau mặt. Hoa mạn mạn muốn tự tuyệt, không cần, ta. Nhưng mà lý tịch lại trực tiếp đem khăn vải ấn ở nàng trên mặt, một đốn xoa nắn. Hắn chưa bao giờ hầu hạ hơn người. xuống tay không nhẹ không nặng thiếu chút nữa không đem hoa mạn mạn ra mặt cấp đều cấp xoa nắn xuống dưới đau đến nàng ngao ngao thẳng tê ơ nhẹ điểm nhẹ điểm ta đây là da mặt không phải đồng tường sắt lá lý tịch đem khăn vải hướng trong buồn một ném bưng lên xúc miệng dùng ly há mổm hoa mạn mạn nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ nàng cuống quýt nói ta chính mình tới lý tịch lần này nhưng thật ra không có ngày tới hắn đem ly nhét vào hoa mạn mạn trong tay ngược lại đi đến tủ quần áo trước mặt từ trong ngăn tủ lấy ra hai bộ quần áo tả hưu khoa tay múa chân một chút hắn phát hiện này đó quần áo đều thật lớn cấp hoa mạn mạn đương áo ngủ xuyên còn miễn cưỡng chắc vá nhưng nếu là đương thường phục xuyên đã có thể quá lớn lý tịch toàn bộ cầm quần áo nhét trở lại trong ngăn tủ ra tiếng đem cẩm tú kêu tiến vào người đi đem vương phi phía trước xuyên qua quần áo lấy ra tới cẩm tú thực kinh ngạc từ vương phi qua đời sau nàng tất cả đồ vật đều bị tỉ mỉ phong ấn lên ngày thường trừ bỏ nhiếp chính vương ở ngoài không ai có thể chạm vào vài thứ kia một chút. Hắn đối vài thứ kia luôn luôn bảo bối thật sự, hiện giờ như thế nào đống nhiên liền phải đem vương phi quần áo lấy ra tới. Cẩm Tú rất muốn biết nguyên nhân, nhưng nàng thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận, không nên hỏi không hỏi. Nàng ngạnh sinh sinh áp xuống mở miệng dò hỏi ý niệm, thuận theo mà đáp. "Nô tỳ này liền đi làm." Không bao lâu, tôi tớ nhóm liền nâng hai đại dương quần áo đi vào tới. Lý Tịch đem cái dương mở ra, quay đầu lại nhìn về phía trên giường ngồi nữ nhân, hỏi Người thích nào kiện? Hoa Mạn Mạn nhìn trong dương điệp đến chỉnh chỉnh tề tề váy áo, lòng tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi Nhiếp Chính Vương cùng Cẩm Tú đối thoại, nàng đều nghe được, nàng biết này đó váy áo đều là Nhiếp Chính Vương phi lưu lại. Xem này đó quần áo như cũ mới tinh tươi sáng bộ dáng, ngay thường khẳng định là bị bảo dưỡng rất khá. Đủ để có thể thấy được Nhiếp Chính Vương đối Vương phi lưu lại đồ vật phi thường để bụng. Chính là hiện tại, Nhiếp Chính Vương cư nhiên đem này đó quần áo bày ở Hoa Mạn Mạn trước mặt, tùy ý nàng chọn lựa. Này trong đó đại biểu hàng nghĩa, đã là không cần nói cũng biết. Hoa mạn mạn tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn về phía nhiếp chính vương ánh mắt giống như đang xem một cái tuyệt thế đại cha nam. Nàng nếu là nhiếp chính vương phi nói, thấy như vậy một màn khẳng định đến bị tức chết. Cậu nam nhân quá không là người. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, biết nàng lại đang mắng hắn. Sắc mặt của hắn không khỏi đen đi xuống. Hoa mạn mạn lời nói dịu dàng xin miễn. Cảm ơn vương gia hảo ý, nhưng là không cần, ta hiện tại thân phận không có phương tiện xuyên bấy. Lý Tịch mặt vô biểu tình hỏi, "Cái gì kêu không có phương tiện xuyên váy? Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cả đời dự vương thế tử không thành?" Hắn này vừa hỏi, nhưng thật ra đem Hoa Mạn Mạn hỏi kẹt. Nàng nguyên bản là tính toán tìm cơ hội trốn đi, chạy ra dự vương phủ không chế, lấy thân phận mới bắt đầu tân nhân sinh. Chính là hiện tại, nàng đã rời đi dự vương phủ. Bên người đã không có dự vương phái tới theo dõi nàng nhãn tuyến. Nàng hoàn toàn có thể làm chính mình a. Hoa Mạn Mạn tâm tư tức khắc liền lung lay lên. Nàng nhìn nam nhân hỏi, thật cẩn thận hỏi. Ngài sẽ không bởi vì ta nữ giả nam trang sự tình, liền cho ta định cái tội khi quân đi. Lý tịch nghĩ thầm, đừng nói nàng khi quân, liền tính nàng tạo phản, hắn cũng đến liều mạng mà bảo vệ nàng A. Nhưng hắn còn nhớ do nữ nhân này vừa rồi ở trong lòng mắng chuyện của hắn. Hắn cố ý hủ do nàng. Bổn vương thân là nhiếp chính vương, đương nhiên muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, nếu không còn như thế nào phục chúng. Hoa mạn mạn sợ hắn sẽ nói đến làm được. Lập tức dùng ra ném nổi đại pháp Cầu vương ra dơ cao đánh khẽ Ta không phải cố ý muốn khi quân Là dự vương một hai phải buộc ta nữ giả nam trang Nếu là ta không ấn hắn nói đi làm Hắn liền phải giết ta Hết thảy đều là hắn sai Cùng ta không quan hệ Lý tịch không nghĩ tới nàng bán đồng đội bán đến như vậy dứt khoát lưu loát, không khỏi sửng sốt Hắn nhữ mày hỏi Nhưng ngươi không phải dự vương thân cháu gái sao Hắn như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm giết ngươi Muốn đổi thành là phía trước Hoa mạn mạn còn phải do dự một chút, chính mình rốt cuộc có nên hay không nói ra tình hình thực tế. Nhưng tối hôm qua dự vương phủ cách làm, thật sự là làm nàng hàn thấu tâm. Nàng là choáng váng mới có thể tiếp tục giúp dự vương phủ giấu giếm chân tướng. Vì thế nàng không chút do dự nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật ta căn bản là không phải lục mạng ta cũng không phải dự vương cháu gái, ta cùng toàn bộ dự vương phủ một chút quan hệ đều không có. Ta thuần túy chính là cái mua nước tương người qua đường ra A. cuối cùng một câu cơ hồ là bị nàng hô lên tới những lời này đã ở trong lòng nàng nghẹn lâu lắm hiện giờ rốt cuộc có thể toàn bộ nói ra nàng không cấm có loại toàn thân thoải mái cảm giác sàng a lý tịch kỳ thật trong lòng sớm đã có suy đoán lúc này nghe được mạn mạn nói ra trần tướng hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc thậm chí còn có loại quả nhiên như thế cảm giác khó được nàng nguyện ý mở rộng cửa lòng nói thật lý tịch tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội hắn đi qua đi ở mép giường ngồi xuống truy vẫn nói ngươi nếu không phải lục Mạn, vậy ngươi lại là ai hoa mạn mạn không chút do dự nói ta là hoa mạn mạn nói tới đây nàng hơi hơi đốn hạ nàng nhớ tới phía trước nhiếp chính vương liền từng hô qua tên nàng nhiếp chính vương tựa hồ đã sớm biết nàng thân phận thật sự nhưng nàng trước kia chưa từng gặp qua hắn a theo lý thuyết bọn họ hai người hẳn là sẽ không nhận thức mới đúng lý tịch trầm rãi nói ngươi chỉ nhớ rõ ngươi là hoa mạn mạn vậy ngươi còn có nhớ hay không chúng ta trước kia phát sinh qua sự tình Để tránh nàng hiểu lầm, hắn cố ý cường điệu nói, là ta và ngươi chi gian sự tình, cùng lục mạn không quan hệ. Hoa mạn mạn vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta phía trước nhận thức quá sao. Lý tịch tiên lặng nhìn nàng đôi mắt, không thể từ nàng trong lòng nghe được bất luận cái gì thanh âm. Này thuyết minh nàng nói chính là lời nói thật. Nàng sắc không nhớ rõ hắn. Mặc dù sớm coi đoán trước, lý tịch vẫn không khỏi cảm thấy ngực đau. Rõ ràng là hai người chuyện xưa, hiện giờ lại chỉ còn lại có hắn một người còn nhớ rõ chuyện xưa tình tiết. Hắn không chết tâm địa hỏi. Ngươi nếu chưa từng nhận thức quá ta, vì sao ngươi chưa viết cùng ta như vậy tương tự? Còn có ngươi thuật cưỡi ngựa cùng võ công, lại là ai dạy cho ngươi đâu? Hoa mạn mạn há miệng thở dốc, muốn trả lời, rồi lại phát hiện chính mình đại nào trống rỗng. Nàng là thật sự cái gì đều nhớ không nổi. Nàng không nhớ rõ chính mình khi nào học quá bút lông tự, cũng không nhớ rõ chính mình là cùng ai cùng nhau luyện tập quá thuật cưỡi ngựa võ công. Ký ức phảng phất xuất hiện chỗ trống. Nàng quên mất rất nhiều đồ vật. Hoa mạn mạn nhìn trước mặt nam nhân, ngơ ngẩn mà mở miệng. Chúng ta trước kia, thật sự nhận thức sao? Lý tịch nghe thế câu nói, hốc mắt lại có điểm phát toan. Đương nhiên, chúng ta thật lâu phía trước cũng đã nhận thức. Hoa mạn mạn ký ức tìm không thấy bọn họ quen biết đoạn ngắn. Nàng bản năng đối hắn nói sinh ra hoài nghi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng lại cảm thấy đối phương hẳn là không có nói dối. Bằng nhiếp chính vương thân phận địa vị, thật sự không cần thiết lừa gạt nàng như vậy một tiểu nhân vật. 560 chứng 560 sáu 560 chứng cứ. Lý tịch nắm lấy tay nàng. Ở nàng tránh thoát phía trước, hắn trước một bước mở miệng nói. Có lẽ ngươi còn không biết, ta vương phi đã kêu hoa mạn mạn Hoa mạn mạn ngây người. Nàng hoài nghi là chính mình lỗ thai ngay lầm. Hay là nhiếp chính vương nói cái tên kia kỳ thật chỉ là cùng âm bất đồng tự. Ngay sau đó nàng liền nghe được nam nhân tiếp tục nói. Nàng chính là ngươi, ngươi chính là ta vương phi. Hoa mạn mạn nhìn nhìn nam nhân mặt, lại nhìn nhìn chính mình bị gắt gao nắm lấy tay. Nhịn không được bắt đầu hoài nghi, trước mặt này nam nhân có phải hay không đầu góc ra vấn đề? Nàng muốn phủ nhận hắn cách nói. Nhưng trong trí nhớ tồn tại chỗ trống rồi lại ở nhắc nhở nàng. Nàng đã quên rất nhiều chuyện. Chân chính đầu góc ra vấn đề người rất có thể là nàng. Hoa mạn mạn, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Lý tịch, ngươi chờ một chút, ta đi lấy. Hoa mạn mạn không nghĩ tới hắn còn có thể thật sự lấy ra chứng cứ, kinh ngạc rất nhiều càng thêm tò mò. Hắn rốt cuộc có thể lấy ra cái dạng gì chứng cứ? Lý Tịch đứng lên đi đến bác cổ giá phía trước, cầm lấy đặt ở trên giá một cái tinh mỹ hộp gỗ. Hắn mở ra treo ở hộp gỗ thượng tiểu khóa. Hoa Mạn Mạn thăm dò nhìn lại, nhìn thấy hộp gỗ bên trong bãi một sấp thật dày giấy. Lý Tịch vừa những cái đó giấy toàn bộ lấy ra tới, phóng tới nàng trước mặt. Nhìn xem đi, đây đều là ngươi trước kia viết tự. Hoa Mạn Mạn cầm lấy trên cùng một trương giấy tuyên thành, trên giấy viết mấy cái siêu siêu vẻo vẻo đại ma bút tự. Vừa thấy liền biết là cái người mới học, từng nét bút đều thực đông cứng. Lý tịch, đây là ngươi lần đầu tiên viết tự, ta nói ngươi viết đến xấu, ngươi còn không thừa nhận. Hoa mạn mạn nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy chương hai giấy tuyên thành, mặt trên chữ viết thoáng hảo như vậy một tí xíu. Lý tịch, ta đốc xúc ngươi mỗi ngày đều phải luyện tự, đây là ngươi ngày hôm sau viết tự, tuy rằng vẫn là rất khó xem, nhưng ít ra có điểm tiến bộ. Hoa mạn mạn từng trang mà lật qua đi. Cơ hồ mỗi một trang giấy thượng chữ viết, đều sẽ so với phía trước một tờ muốn hảo chút. Căn cứ này đó bút tích biến hóa. Nàng Phảng phất có thể nhìn đến luyện tự người đang ở một chút trưởng thành. Lý tịch, này đó chỉ là một bộ phận. Người trước kia luyện qua tự ta đều không có ném. Ta đem chúng nó toàn bộ thu vào nhà kho. Ngươi nếu là muốn nhìn nói, ta có thể lấy lại đây cho ngươi xem. Hoa mạn mạn nhìn cuối cùng một trang giấy thượng viết tự. Ta đối với ngươi là nhất kiến trung tình, nhị thấy thanh tỉnh. Lý tịch mặt vô biểu tình mà giải thích. Ta làm ngươi dùng nhất kiến trung tình đặc câu. ngươi liền cho ta tạo như vậy cái ngoạn ý nhi. Hoa mạn mạn. nàng yên lặng mà nhấp khẩn ngôi nhịn xuống không thể cười tuy rằng cái này đặt câu tràn ngập tao điểm nhưng này đích xác chính là nàng đặt câu phong cách còn có trên giấy chữ viết cùng nàng hiện giờ viết ra tới bút lông tự cơ hổ giống nhau như lúc bút tích có lẽ có thể mô phỏng nhưng như vậy một sấp thật dày giấy, giấy tổng không thể tất cả đều là mô phỏng đi mặc dù đều là mô phỏng như vậy nhiếp chính vương trả giá tâm tư cũng quá nhiều lấy thân phận của hắn địa vị hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a lý tịch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 Bởi vì nhận đến quá mức dùng sức, thế cho nên môi đều bị nhấp thành một cái cuộn sóng tuyến. Lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, muốn cười liền cười đi. Hoa mạn mạn rốt cuộc nhịn không được, ngã vào trên giường cười ra một trường xuyến ngông tiếng tê Cười đến nàng miệng vết thương đều có chút phát đau. Thẳng đến nàng phát hiện nhiếp chính vương sắc mặt đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc, nàng mới không thể không hơi chút thu liễm một chút. Lý tịch, ta cho tới bây giờ đều còn không rõ, bờ gờ mờ là có ý tứ gì Hoa Mạn Mạn một bên miễn cưỡng nên cười, một bên giải thích nói, "Chính là phối nhạc ý tứ." Lý Tịch Tiên lặng mà nhớ kỹ cái này chi thức điểm. Hắn nói, "Ngươi trong miệng tổng có thể toát ra một ít hiếm lạ cổ quái từ ngữ." Hoa Mạn Mạn nghĩ thầm, "Kia đại khái là bởi vì nàng người xuyên việt thân phận đi, kém mấy năm trước hằng câu, hai bên chi gian dùng này phương pháp đương nhiên sẽ có điều khác nhau." Bất quá lời nói lại nói trở về, nghe Lý Tịch nói nhiều như vậy quá vãng sự tình, nàng nhưng thật ra càng thêm tin tưởng hắn cách nói. Chủ yếu vẫn là kêu bài hát thật sự quá có sức thuyết phục. Hoa mạn mạn tự đáy lòng mà nói, ngươi trước kia nhất định thực yêu ta đi. Lý tịch hỏi lại, dùng cái gì thấy được? Hoa mạn mạn, nếu ngươi không yêu ta nói, nói vậy ở ta sướng xong ca thời điểm, ngươi cũng đã đánh chết ta. Lý tịch. Ngươi nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Cửa phòng bị người dùng lực góp vang. Lý tuân thanh âm truyền tiến bảo, mẫu thân. Mẫu thân có phải hay không ở bên trong? Lý tịch đứng dậy đi mở cửa. cơ hồ là hắn mới vừa vừa mở ra môn lý tuân liền không người không lưng từ hắn dưới nách chui vào đi nhưng mà không đợi lý tuân chạy ra đi hai bước đã bị lý tịch từ phía sau nhéo cổ áo lý tịch đem hắn xách lên hướng chỗ nào chạy đâu lý tuân một bên liều mạng thịt một bên là to người buông ta ra ta muốn đi gặp mẫu thân hắn hôm nay buổi sáng cùng nhau tới liền nghe nói tối hôm qua phụ vương đem mẫu thân mang về tới hơn nữa mẫu thân còn ở nhà ở một đêm nay với hắn mà nói chính là thiên đại tin tức tốt hắn mới vừa rửa mặt song xúc miệng xong liền đặng đặng mà chạy tới lý tịch đem hắn phóng tới trên mặt đất nhắc nhở nói người nương bị thương người chờ hạ chú ý điểm không cần nháo nàng lý tuân lập tức liền khẩn trương lên vội vàng truy vấn mẫu thân như thế nào sẽ bị thương ai khi dễ mẫu thân nói xong lời cuối cùng hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt nhỏ hung ba ba như là tùy thời đều có thể lao ra đi theo người liều mạng lý tịch Khi dễ con mẹ ngươi những người đó đều đã bị bắt được, kế tiếp sự tình ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần bồi ở ngươi nương bên người là được, khác không cần ngươi quản. Lý Tuân thực không cam lòng. Hắn cũng muốn thế mẫu thân báo thủ. Nhưng hắn biết chính mình tuổi vẫn là quá tiểu, năng lực không đủ, rất nhiều chuyện đều là hưu tâm vô lực. Hắn chỉ có thể nắm chặt tiểu nắm tay, âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải mau chút lớn lên, nỗ lực biến cường, không cho mẫu thân lại bị người khi dễ. Chờ Lý Tuân chạy tiến nội thất. trên mặt hắn hung ác biểu tình đã biến mất đến sạch sẽ hắn mãi thanh mãi khí mà gọi một tiếng mẫu thân hoa mạn mạn tâm tình phức tạp trước kia nàng còn tưởng rằng là tiểu hài tử quá mức tưởng niệm mẫu thân đem nàng ngộ nhận thành chính mình mẹ ruột cho tới bây giờ nàng mới hiểu được tiểu hài tử vẫn chưa nhận sai người hắn mỗi một tiếng mẫu thân đều kêu đến thiệt tình thực lòng chứa đầy cảm tình lý tuân tiến đến nàng trước mặt mắt trông mong hỏi mẫu thân còn đau không tiểu hài tử quá mức ngoan ngoãn đáng yêu Hoa mạn mạn không tự chủ được mà nở nụ cười. Đã không đau. Lúc này Lý Tịch cũng đã đi đến. Trong tay của hắn còn bưng một chén đen như mực chén thuốc. Nên uống dược. Lý Tuân lập tức giơ lên tay phải. Nóng lòng muốn thử. Ta muốn uy mẫu thân uống dược. Hoa mạn mạn. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Lại đến cuối tháng. vé tháng lại không cần liền phải quá thời hạn lạc. mươi 561 không thấy. mươi 561 không thấy. Hoa mạn mạn nhìn trước mặt đen như mực chén thuốc. vô cùng hoài niệm thế giới hiện đại thuốc tây lý tuân dùng thìa múc chén thuốc đưa tới mẫu thân bên miệng giống hống hải tử dường như hương nói mẫu thân ngoan há mồm uống dược hoa mạn mạn ý đổ giấy rủa ta có thể ăn cơm trước lại uống dược sao lý tịch dựa ở mép giường trong tay bưng một mâm mức hoa quả hắn tùy tay méo lên một viên mức hoa quả ném vào miệng mình một bộ xem kịch vui nhàn nhã bộ dáng không thể phi hạt chân nhân nói muốn uống trước dược lại ăn cơm hoa mạn mạn nhìn trong tay hắn mức hoa quả Ánh mắt ưu đoán Những cái đó mức hoa quả chẳng lẽ không phải cho nàng ăn sao Lý tuân ra tiếng nhắc nhở nói Mẫu thân, đừng phát ngốc Chạy nhanh sấn thuốc còn nóng uống lên nha Lý tịch một bên ăn mức hoa quả Một bên cười tủm tỉm mà nói Đúng vậy, này dược nếu là lạnh Đã có thể càng khổ Hoa mạn mạn bị tức giận đến ngực đau Nàng bắt đầu hoài nghi cẩu nam nhân Vừa rồi lời nói là thật là giả Nàng không tin chính mình có thể nhìn chúng như vậy Cái cậu nam nhân Ở Lý tuân lần nữa thúc giục hạ. Hoa mạn mạn không tình nguyện mà hé miệng. Nước thuốc nhập miệng, nhưng thật ra không có nàng trong dự đoán như vậy khổ. Lúc này lý tịch trầm gì gì mà mở miệng nói câu. Ta làm người ở dược thêm cam thảo cùng đường đỏ. Hoa mạn mạn không hề răng, trong lòng kia cổ buồn bực lại lặng yên không một tiếng động mà tiêu tán. Uống xong dược sau. Lý tịch đem mâm cuối cùng hai viên mức hoa quả đốt cho nàng, sau đó làm người chuẩn bị đồ ăn sáng. Bởi vì uống thuốc duyên cớ, hoa mạn mạn cũng không như thế nào đói. vì tiện ăn một chút gì liền no rồi. Lúc này cao thiện đi vào tới, cung kính mà hành lễ. Khởi bẩm vương ra, trong cung người tới. Lý tịch ăn cơm động tác chưa đỉnh, thuận miệng trở về câu. Tới làm gì? Cao thiện, là đến quý phi phái tới người, nói là thái tử điện hạ thật lâu không có nhìn thấy tiểu thế tử, tưởng ngợi tiểu thế tử tiến cung tụ một tụ. Lý tịch nhìn bên cạnh xú nhi tử liếc mắt một cái, hỏi, người muốn đi sao? Lý tuân không chút nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối. Không đi. Lý tịch cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hướng cao thiện nói câu. Nghe được thế tử lời nói sao? Cao thiện hiểu rõ, nô tỳ đã biết. Hắn không người lui đi ra ngoài. Hoa mạn mạn nhịn không được hỏi. Các ngươi liền như vậy đem người cấp đổi rồi. Đối phương chính là đến Quý Phi cùng Thái tử A, không phải ven đường A miêu A cầu. Lý tịch hỏi lại, bằng không đâu. Lý Tuân cũng hỏi lại, bằng không đâu. Hoa mạn mạn ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Đại khái là bởi vì này đôi phụ tử phản ứng quá mức đương nhiên. ngược lại có vẻ nàng quá không kiến thức. Lúc này nàng liền cảm giác chính mình là giếng ít xanh, hoàn toàn không hiểu được bên ngoài những nhân loại này ý tưởng. Hoa mạn mạn ôm thăm dò tự nhiên tâm thái, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Cậu đản vì cái gì không nghĩ đi gặp thái tử. Lý Tuân nhíu môi, thái tử luôn thích quản ta, mặc kệ ta làm cái gì, hắn đều nói không đúng, không nên làm như vậy, thực phiền. Hắn cha cũng chưa như vậy quản qua hắn, thái tử dựa vào cái gì đối chuyện của hắn khoa tay múa chân. Hoa mạn mạn ý đồ từ một cái khác góc độ tới lý giải chuyện này. Có lẽ nhân ra là vì ngươi hào đâu. Lý Tuân biểu tình càng thêm khinh thường. Hắn mới không phải vì ta đâu, hắn thuần túy chính là xem ta không vừa mắt. Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, dùng cái gì thấy được. Lý Tuân, hắn bên người người thường xuyên ở sau lưng nói ta nói bậy, bị ta gặp được rất nhiều lần, ta không tin hắn hoàn toàn không biết tình, nhưng hắn chính là mặc kệ, này bất chính thuyết minh thái độ của hắn sao. Tiểu hai tử tuy rằng tuổi con nhỏ. cảm giác lại phá lệ nhạy bén đối với nhân tâm càng là đều có một phen giải thích mặc dù thái tử trên mặt cái gì đều không nói nhưng lý tuân như cũ có thể cảm giác được đến đối phương cũng không như thế nào thích hắn lý tuân đối này đáp lại phi thường đơn giản trực tiếp nếu hắn không thích ta ta đây cũng không cần thích hắn thì tốt rồi nói xong hắn lại nhịn không được tâm sinh thấp thoảng thật cẩn thận mà nhìn nhìn mẫu thân sợ mẫu thân sẽ trách hắn tùy hứng làm vậy hoa mạn mạn lại chỉ là sờ sờ hắn đầu nhỏ nếu như vậy Về sau chúng ta liền không cùng hắn lui tới. Mặc dù đối phương là tôn quý thái tử điện hạ, cũng không thể làm tiểu hài tử ép dạ cầu toàn mà đi nhân nhượng đối phương. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, hà tất dùng đại nhân khuôn sáo đi trói buộc hắn đâu. Lý tuân yên lòng, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, ân, ai ngờ không bao lâu, cao thiện lại về rồi. Lý tịch nhìn về phía hắn, những mày hỏi, không phải là ngươi đem người đuổi đi sao? Cao thiện vội nói, trong cung người đã đi rồi, nhưng dự vương phủ người tới. nói là muốn gặp dự vương thế tử phòng trong mọi người đều nhìn về phía hoa mạn mạn lý tuân bắt lấy mẫu thân ống tay áo sợ mẫu thân sẽ rời đi lý tịch méo chiếc đuôi chỉ khớp xương ẩn ẩn trở nên trắng ánh mắt nặng nghề mà nhìn chằm chằm hoa mạn mạn xem hắn kia phó tư thế phảng phất chỉ cần hoa mạn mạn dám điểm một chút đầu hắn lập tức liền sẽ tiến lên đem người đánh vượng nhốt lại hoa mạn mạn bình tĩnh mà trở về hai chữ không thấy nàng tối hôm qua thiếu chút nữa bị dự vương phủ người cấp bán nàng la choáng váng mới có thể trở về lý tuân đôi mắt chỉ một thoáng liền sáng lên khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra đại đại tươi cười lý tịch cũng thả lỏng lại hắn dùng chiếc đũa kẹp lên cái bánh bao nhỏ phóng tới chính mình trong chén khoe miệng hơi hơi dơ lên giữa mày khói mù đảo qua mà quang cao thiện một chữ không có hỏi nhiều yên lặng mà rời khỏi phong ăn nhiếp chính vương phủ ngoài cửa lớn ban nhận mặt thủ mày cho, lo lắng sốt ruột hắn vài lần muốn vọt vào đi gặp thế tử nhưng đều bị canh giữ ở cửa thân vệ cấp ngăn lại Cuối cùng hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Đỗ Tiên Sinh. Tiên Sinh, Thế Tử thật sự sẽ bằng lòng gặp chúng ta sao? Đỗ Tiên Sinh thân xuyên một bộ thanh y rìa, một tay phụ ở sau người, dáng người thẳng, thoạt nhìn như thanh trúc đỉnh bản tuấn tú. Hắn ăn ngay nói thật, ta cũng không có nắm chắc. Từ tối hôm qua Thế Tử thái độ tới xem, nàng hẳn là đã đối dự vương phủ Hàn thâu tâm. Nếu đem hắn đặt ở Thế Tử vị trí thượng, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ dự vương phủ người. Dù vậy. Bọn họ vẫn là cần thiết muốn tới thấy thế tử. Thế tử có nguyện ý hay không thấy bọn họ là một chuyện, nhưng bọn hắn tới hay không thấy thế tử lại là mặt khác một chuyện. Một người tôi tớ vội vàng đi ra. Hắn hướng tới đỗ tiên sinh cùng ban nhận hành lễ. Xin lỗi, dự vương thế tử thương thế chưa lành, tạm thời không tiện gặp khách. Đỗ tiên sinh đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn bên người thị vệ liếc mắt một cái. Thị vệ hiểu ý, bước nhanh chạy xuống cầu thang, từ trong xe ngựa lấy ra cái tay mải. Đỗ tiên sinh từ thị vệ trong tay tiếp nhận tay mải, đưa tới tôi tớ trước mặt. Chúng ta thế tử tối hôm qua bị thương, chúng ta thực lo lắng nàng. Nơi này có chúng ta vì nàng chuẩn bị thuốc trị thương, mặt khác còn có hai bộ nàng tắm rửa quần áo. Cùng với nàng hàng ngày sẽ dùng đến một ít đồ vật, làm phiền ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng. Hảo, tôi tớ đôi tay tiếp nhận nặng trĩu tay mải. Đỗ tiên sinh, quá hai ngày chúng ta sẽ lại đến vấn an thế tử ra, mong rằng trong phủ chư vị có thể hảo sinh chăm sóc chúng ta thế tử. Gặp lại. Hai người xoay người là lúc, ban nhận nhịn không được hỏi. Chúng ta liền như vậy đi rồi sao? mươi 562 hướng dẫn từng bước. mươi 562 hướng dẫn từng bước. Bọn họ cố ý chạy tới thấy thế tử ra, kết quả lại ăn cái bế muôn canh. Bọn họ này một chuyến chẳng phải là bật chạy. Lấy ban nhận đối đỗ tiên sinh hiểu biết, hắn không phải cái loại này sẽ làm vô dụng công người. Đỗ tiên sinh bình tĩnh đáp lại. Tối hôm qua chúng ta thương tới rồi thế tử tâm, cần thiết đến cho nàng một đoạn thời gian chấm rãi. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là tận lực hướng thế tử bày ra thiện ý, làm nàng tha thứ chúng ta tối hôm qua lô mãng. Nói lên tối hôm qua sự tình, ban nhận liền rất là ảo não, hoán giận nói. Tối hôm qua nếu không phải người phi làm chúng ta án binh bất động, ta đã sớm mang theo người lao ra đi bảo hộ thế tử. Nếu là tối hôm qua bọn họ dựa theo thế tử phân phó đi hành động, cũng liền không có kế tiếp những cái đó sốt ruột sự. đỗ tiên sinh trong lòng kỳ thật cũng có chút hối hận. Hắn xem nhẹ thế tử tính dai. Càng không nghĩ tới sẽ nửa đường sắt ra cái nhiếp chính vương. Nhưng sai đã đúc thành, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hiện giờ quan trọng nhất chính là nghĩ cách bình phục thế tử trong lòng oán hận. Hai người đi đến xe ngựa bên cạnh khi, ban nhận quay đầu lại nhìn mắt cao lớn khí phái nhiếp chính vương phủ đại môn, nhịn không được nói thầm câu. Thế tử ra nên sẽ không không trở lại đi. Muốn đổi thành là địa phương khác, hắn đã sớm vọt vào đi đem thế tử ra đoạt ra tới. Cố tình nơi này không được. Nơi này là nhiếp chính vương chỗ ở. toàn bộ vương phủ đều có trọng binh gác thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt bất luận kẻ nào dám can đảm cường xông vào đều không thể bảo đảm chính mình có thể tồn tại ra tới đỗ tiên sinh một tay chống ở càng xe thượng thả người nhảy lên xe ngựa thấp giọng trở về câu kia đảo không đến mức liền tính nhiếp chính vương đối lục mạng ưu ái có thêm nhưng kia cũng chỉ là tạm thời ai có thể bảo đảm nhiếp chính vương có thể vĩnh viễn đều đối dự vương thế tử lòng mang thiện ý rốt cuộc khắp thiên hạ người đều biết nhiếp chính vương hỉ nộ vô thường âm tình bất định có thủ tất báo chỉ cần lục mạng còn có điểm đầu óc đều không đến mức đem chính mình toàn bộ nhân sinh hệ ở nhiếp chính vương trên người cuối cùng nàng có thể dựa vào chỉ có dự vương phủ phòng an nội hoa mạn mạn nhìn bị đưa đến chính mình trước mặt tay mải, không xác định hỏi này thật là đỗ tiên sinh đưa tới cho ta cao thiện đúng sự thật gật đầu đỗ tiên sinh còn nói quá hai ngày sẽ lại đến vân an ngài lý tịch nặng nghề mà đem chiếc đũa quăng ngã ở trên bàn hừ lạnh nói chuyên lệnh đi xuống Về sau nếu là lại nhìn đến dự vương phủ người, giống nhau đều không được tới gần nhiếp chính vương phủ. Ở Lý Tuân nhận chi, dự vương phủ người liền cùng cấp vì thế tới cướp đoạt mâu thân người. Những cái đó đều là người xấu. Lý Tuân cũng nắm chặt tiểu nắm tay, hùng hổ mà hô. Đúng vậy, không chuẩn bọn họ tới gần nhà của chúng ta. Ngày thường cho nhau nhìn không thuận mắt phụ tử hai người, vào lúc này thế nhưng khó được mà đứng ở cùng trận doanh. Hoa mạn mạn mở ra tay mải. Phát hiện bên trong trừ bỏ thuốc trị thương cùng tắm rửa quần áo ở ngoài, còn có nàng ngày thường dùng để nữ giả nam trang phải dùng đến đạo cụ, một trong ngân phiếu, cùng với một phong thư tử. Nàng triển khai giấy viết thư, đọc nhanh như gió mà xem xong rồi tin trung nội dung. Này phong thư là đỗ tiên sinh tự tay viết viết. Thông qua tối hôm qua sự tình, hắn đã nhìn ra thế tử ra là cái loại này ăn mềm không ăn cứng tính tình. Vì thế hắn cố ý phóng thấp tư thái, ở tin trung thành khẩn biểu đạt xin lỗi. cũng tỏ vẻ chỉ cần thế tử gia có thể tha thứ hắn, vô luận làm hắn làm cái gì đều có thể. Đồng thời hắn còn không quên đề cập xa ở dự vương trong phủ đại phu nhân cùng nhị tiểu thư, nói đại phu nhân cùng nhị tiểu thư đều thực tưởng niệm thế tử gia, hy vọng thế tử gia chiếu cố hảo tự mình, tương lai hảo trở về cùng đại phu nhân, nhị tiểu thư đoàn tụ. Tin chung lời nói khẩn thiết, nhìn ra được tới là dùng tâm tư viết ra tới. Nếu đổi thành là lục mạng nhìn đến này phong thư, nói không chừng sẽ bị đả động. Rốt cuộc Tạ Thị cùng Lục Uyển Tinh đều là Lục Mạn trí thân, đặc biệt là Đại Phu Nhân, nàng là thật sự rất thương yêu Lục Mạn, nói vậy Lục Mạn đối nàng cũng có rất thâm hậu cảm tình. Nhưng Hoa Mạn Mạn không phải Lục Mạn, nàng cùng Dự Vương phủ đã không có huyết thống thượng liên hệ, cũng không có cảm tình thượng ràng buộc. Nay phong thư cùng nàng mà nói, bất quá là một giấy nói xong, không có bất luận cái gì tác dụng. Hoa Mạn Mạn tùy tay đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, ném trở lại trong bao quần áo, sau đó đem tay nải chắc hảo, đối Cao Thiện nói. Có không làm phiền ngươi hỗ trợ phái người giúp ta đem mấy thứ này đưa về dự vương phủ. Nàng đã đã quyết định cùng dự vương phủ đoạn tuyệt lui tới, liền sẽ không lại thu dự vương phủ bất cứ thứ gì. Cao thiện tiểu tâm mà nhìn nhiếp chính vương liếc mắt một cái, thấy đối phương khỏe miệng mang cười bộ dáng, biết nhiếp chính vương đối việc này thấy vậy vui mừng. Nô tỳ này liền đi làm. hắn từ hoa mạn mạn trong tay tiếp nhận tay lại, xoay người đi ra ngoài. Biết được hoa mạn mạn rốt cuộc muốn cùng dự vương phủ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. lý tịch cùng lý tuân tâm Tỉnh đều đặc biệt hảo liên quan bọn họ đều ăn nhiều một chén cơm ăn uống no đủ sau lý tịch đem chén đua hướng trên bàn một lượng hướng xú nhi tử nói ta đã cùng thái học bên kia nói chuyện ngày mai ngươi liền đi thái học đưa tin hắn trước kia là lười đến đi quản nhi tử nhưng hiện giờ mạn mạn đều đã trở lại hắn cũng không thể lại mặc kệ nhi tử nơi nơi lãng quản giáo chuyện của con cũng quá để thượng nhật trình vừa nghe đến muốn đi học lý tuân lập tức liền nhảy dựng lên têu la nói ta không đi Đi học một chút đều không hào chơi, không chỉ có phải bị phu tử nhóm ước thúc, còn phải niệm thư làm bài tập, các bạn học cũng một đám đều làm bộ làm tịch, nhìn liền thiền. Lý tịch thái độ lại rất kiên quyết. Mặc kệ ngươi có đi hay không, ngươi đều đến đi đi học. Trong nhà có cái đại học cha là đủ rồi, hắn nhưng không nghĩ lại dưỡng ra cái tiểu học cha. Lý Tuân Uy hiếm nói, ngươi làm ta đi đi học, ta liền đi theo các bạn học đánh nhau. Hoa mạn mạn nghe được mi rác ngảy dựng, đang muốn mở miệng khuyên can. Liền nghe được lý tịch kia tư lười biếng mà trở về câu. Hành A, tùy tiện ngươi như thế nào đánh, chỉ cần ngươi đừng đánh thua cho ta mất mặt là được. Hoa mạn mạn. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao. Hoa mạn mạn tức giận đến mặt đều tái rồi, có ngươi như vậy giáo hải từ sao. Đại khái là bởi vì quá mức tức giận, nàng thậm chí đều đã quên giữa hai bên thân phận trinh lệch liền kính xưng đều đã quên dùng tới. Lý tịch không những không tức giận, trong lòng còn rất cao hứng. Không cần kính tán thường A. Như vậy mới có vẻ thân cận. Hán thuận thế hỏi, vậy ngươi nói nói, nên như thế nào giáo hài tử? Hoa mạn mạn kỳ thật cũng không mang quá hài tử. Nhưng lời nói đều nói ra, như thế nào cũng đến làm ra cái bộ dáng tới mới được. Nàng đem Lý Tuân gọi vào chính mình trước mặt, ôn thanh hỏi. Ngươi ngày thường hẳn là có chơi đến tốt tiểu đồng bọn đi. Lý Tuân nhớ tới chính mình kia một đám tiểu đệ, gật gật đầu, có. Hoa mạn mạn, ngươi các bạn nhỏ hẳn là đều có đi học đi. Lý Tuân lại lần nữa gật đầu, ân. có thể cùng hắn tiến đến một khối, cũng đều là vương công quý tộc hậu đại. Những người đó từ nhỏ liền tiếp thu danh sư dạy dỗ, chờ tuổi vừa đến liền sẽ bị đưa đi thái học vỡ lòng. Hoa mạn mạn hướng dẫn từng bước. Ngươi ngẫm lại xem a, ngươi các bạn nhỏ đều đi đi học. Về sau bọn họ không chỉ có có thể nhận thức rất nhiều tự, còn sẽ đánh đàn vẽ tranh chơi cờ. Quân tử lục nghệ bọn họ mọi thứ đều sẽ, nhưng ngươi cái gì cũng không biết làm. Ngươi còn như thế nào theo chân bọn họ chơi đến một khối đi? Chương 563 thiên vị. chương 563 thiên vị. Lý tịch ở bên cạnh lạnh căm căm mà tiếp câu. Bọn họ không chỉ có sẽ không theo ngươi chơi, còn sẽ cùng nhau cười nhạo ngươi khinh bị ngươi. Lý tuân. Hắn ở trong đầu tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Tất cả mọi người dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn là cái cái gì đều sẽ không bao cỏ. Hắn nháy mắt liền tạt bao. Hắn chính là đám kia người lao đại. Những cái đó ra hỏa đều bất quá là hắn tiểu đệ cùng tùy tùng mà thôi. Hắn như thế nào có thể bị chính mình tiểu đệ cùng tùy tùng kinh thường? Tuyệt đối không thể. Hắn thân là lão đại bài mặt cần thiết muốn giữ được. Lý tuân đầu góc nóng lên, hét lớn một tiếng. Ta muốn đi đi học. Hắn thân là lão đại, không chỉ có muốn đánh nhau nhất như bức. Đọc sách cũng muốn nhất như bức. Hắn muốn cho đám kia các tiểu đệ biết. Người lão đại vĩnh viễn đều là người lão đại. Hoa mạn mạn cùng lý tịch lẫn nhau xem một cái, không hẹn mà cùng mà cười. Thỏa! Trong hoàng cung... đến quý phi đang ở điều chế vân hương mấy năm nay nhàn rỗi không có việc gì nàng cho chính mình bồi dưỡng mấy cái tiểu yêu thích chế hương đó là một trong số đó nhỏ dài tay ngọc nắm mũ bạc múc một chút hương phấn phóng tới bích sắt chén ngọc bên trong nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn chóp núi mỹ nhân hai tròng mắt tựa cắt thủy môi đỏ kiều diễm như hoa rũ mắt túi đầu chi gian kim thoa thuy hoàn nhẹ nhàng đông đưa càng sấn đến da bạch như tuyết mị cốt thiên thành thập hương tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới Hành lễ. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, phái đi nhiếp chính vương phủ người đã trở lại, hắn nói. Nói tới đây, nàng biểu tình có chút khó xử. Đến Quý Phi buông muông bạc, mắt đẹp nhẹ nhàng, ánh mắt dừng ở tập hương trên người. Nàng đem tập hương phản ứng xem ở trong mắt, trên mặt biểu tình như cũ bất biến, chỉ thanh âm so ngày thường càng thêm lãnh đạm vài phần. Nói cái gì? Tập hương bị xem đến trong lòng phát khẩn. Từ đại tiểu thư bị sách phong vì Quý Phi lúc sau, uy nghiêm từ từ gia tăng. Ngay cả nàng cái này từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên bên người nha hoàn cũng có chút chịu không nổi. Nàng căng ra đầu tiểu tâm mở miệng. Hắn nói hắn không có nhìn thấy nhiếp chính vương cùng tiểu thế tử, còn nói tiểu thế tử gần nhất việc học nặng nghề, tạm thời không có thời gian tiến cung, mong rằng quý phi nương nương thứ tội. Đến quý phi nhẹ nhàng cười hạ, việc học nặng nghề. Nàng tuy không có cùng Lý Tuân sinh hoạt ở bên nhau, nhưng đối Lý Tuân sự tình vẫn luôn đều thực chú ý. Nàng biết Lý Tuân không yêu đọc sách, Nhếp chính vương cho hắn thỉnh mấy cái tiên sinh, đều bị hắn cấp khí chạy. Hiện giờ Lý Tuân vừa không dùng đi thái học đi học, trong nhà cũng không có tây tịch tiên sinh cho hắn dạy học. Hắn lại từ đâu ra việc học nặng nghề. nhiếp chính vương liền tính là tìm lý do, cũng nên tìm cái giống dạng điểm. Thập hương nơm nớp lo sợ địa đạo. Là nô tỷ vô năng, không có thể hoàn thành nương nương công đạo sự tình. Đến quý phi lại không có trách cứ nàng ý tứ, mà là rửa sạch sẽ tay, đứng lên. thật dài làn váy từ cẩm thạch trắng phô thành trên mặt đất uốn lượn mà qua nàng đi thái tử chỗ ở theo lý thuyết thái tử hẳn là ở tại thái tử trong phủ nhưng bởi vì thái tử tuổi còn nhỏ tạm thời còn không thể độc lập sinh hoạt cho nên hắn hiện giờ như cũ ở tại trong cung lúc này thái tử lý quỳnh đang ở hoàn thành phu tử bố trí tác nghiệp hắn biết được mẫu phi tới lập tức đứng dậy ra cửa đón chào bởi vì vừa mới điều quá hương liệu duyên cớ lý quỳnh đang tới gần mẫu phi khi có thể ngửi được một cổ thanh nhã mùi hương kia mùi hương có lệnh người ngưng thần tĩnh khí công hiệu lý quỳnh đoan đoan chính chính mà hành lễ nhi tử bái kiến mẫu phi đến quý phi ngồi vào sạp phía trên tư thái ưu nhã thong dong có loại nói không nên lời động lòng người phong tình nàng nhìn về phía quy quy củ củ đứng ở cách đó không xa nhi tử ôn thanh hỏi thái tử tựa hồ đã thật lâu không có cùng tuân nhi gặp mặt người muốn hay không cùng hắn ước cái thời gian gặp một lần nay không phải mẫu phi lần đầu tiên nói chuyện này nhi lý quỳnh trong lòng bài xích trên mặt biểu tình lại không có biến hóa nhi tử gần nhất việc học có chút vội chờ thêm đoạn thời gian có rảnh nhi tử chắc chắn ước nhiếp chính vương thế tử tiến cung tâm sự đến quý phi biểu tình trở nên có chút cổ quái lại là việc học như thế nào một cái hai cái đều ái dùng việc học làm lấy cớ nàng nhìn về phía nhi tử ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên người khác dùng việc học làm lấy cớ lừa dối bổn cung còn chưa tính như thế nào liền ngươi cũng dùng này nhất chiêu lừa dối bổn cung lý quỳnh trong lòng hoảng hốt ta không có Đến Quý Phi đánh gây hắn nói. Đừng ở buồn cung trước mặt nói dối. Lý Quỳnh một nghẹn, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Phòng trong hầu hạ người sôi nổi cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Không khí đều phản phất như là đọc lại, áp lực đến không được. Đến Quý Phi nâng xuống tay. Thập hương hiểu ý, mang theo các cung nhân lui ra ngoài. Phòng trong chỉ còn lại có đến Quý Phi cùng thái tử hai người. Đến Quý Phi chậm rãi nói. ngươi khi còn nhỏ xưng hô tuân nhi vì biểu đệ. hiện tại lại trực tiếp kêu hắn nhiếp chính vương thế tử ngươi thoạt nhìn không quá tưởng thừa nhận hắn biểu đệ thân phận lý quỳnh chậm rãi cúi đầu môi nhấp đến gắt gao không nói lời nào đến quý phi tăng thêm ngữ khí nói chuyện lý quỳnh biết hôm nay là không thể gạt được đi cho dù hắn ông cụ non nhưng hiện giờ cũng bất quá là cái 6 tuổi hải tử trải qua đến quá ít lúc này không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn hắn nắm chặt song quyền ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía mẫu phi lớn tiếng nói hiện giờ trong triều là cái cái gì thế cục Nói vậy mẫu phi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi. Nhất chính vương ở trong chiều một tay che trời, chẳng sợ ta là thái tử, cũng đến né xa ba thước. Mặc kệ hắn làm ta làm cái gì, ta đều đến ngoan ngoan làm theo. Ta hưởng có một cái thái tử danh hiệu, ở trước mặt hắn lại cùng một nô buộc không có gì khác nhau. Đến quý phi như mày, này đó đều là đại nhân chi gian sự tình, cùng tuân nhi không quan hệ, ngươi không nên giận chó đánh mèo với hắn. Lời này càng thêm kích thích tới rồi Lý Quỳnh, làm hắn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. từ nhỏ đến lớn đều là như thế này ở mẫu phi trong mắt lý tuân vĩnh viễn đều là vô tội chẳng sợ hắn cùng lý tuân cùng nhau phạm sai lầm cũng khẳng định là hắn đã chịu trách phạt mà lý tuân lại có thể bình yên vô sự mặc kệ mẫu phi được đến cái gì thứ tốt nhất định sẽ đem tốt nhất kia một phần đưa đi cấp lý tuân mẫu phi vĩnh viễn đều ở thiên vị lý tuân rõ ràng hắn mới là mẫu phi thân sinh nhi tử a lý quỳnh trong lòng ủy khuất cực kỳ hắn oán hận mà nói ở mẫu phi trong lòng Lý Tuân tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Nhưng nếu là nhiếp chính vương tương lai xoán vị thành công, ta cái này thái tử chi vị phải nhường cho Lý Tuân. Đến lúc đó ngài còn có thể cảm thấy hết thảy đều cùng Lý Tuân không quan hệ sao? Đến quý phi không có trả lời. Nàng chỉ là an tĩnh mà nhìn nhị tử. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm cực có phân lượng. Những lời này, là ai nói với ngươi? Lý Quỳnh quay mặt đi, không có ai cùng ta nói, đều là ta chính mình tưởng. hắn cho rằng mẫu phi sẽ truy vấn đi xuống nhưng mà không có đến quý phi chỉ nhàn nhạt mà nói câu ngươi tiếp tục vội ngươi đi liền đứng lên chuẩn bị rời đi lý quỳnh trong lòng có chút bất an hắn đem mẫu phi đưa đến cửa đến quý phi không cần tạo lý quỳnh chỉ phải trở lại bên cạnh bàn tiếp tục hoàn thành chính mình công khóa đến quý phi nhìn trước mặt cửa phòng chậm rãi khép lại ở xoay người là lúc nàng ánh mắt đã trở nên lạnh băng truyền lệnh đi xuống đem thái tử bên người hầu hạ người toàn bộ kéo xuống đi đánh chết nàng dừng một chút như là nhớ tới cái gì dường như lại bổ câu thanh âm điểm nhỏ đừng quay dày đến thái tử học tập nhạ đến quý phi chậm rãi đi xuống cầu thang mắt đẹp đón ánh mặt trời chiết xạ ra mỹ lệ quang huy nếu không biết là ai ở thái tử bên thai khua môi múa mép vậy đem sở hữu khả năng khua môi múa mép người đều xử lý rớt tới tới thứ bảy cuối tuần đổi mới thời gian hẳn là muốn chậm lại đến buổi tối Đại gia có thể đi ngủ sớm một chút, ngày hôm sau buổi sáng lên xem. Thuận tiện, cầu vé tháng nha. Cuối cùng một ngày lạc, vẽ tháng lập tức liền phải quá thời hạn. Chương 564 ẩn tình. Chương 564 ẩn tình. Lý Quỳnh hoàn thành hôm nay, phu tử bố trí công khóa, gọi người tiến vào hầu hạ chính mình rửa tay, lại phát hiện tiến vào người rất là xa lạ. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính mà đáp. nô tỳ là phụng quý phi nương nương mệnh lệnh tiến đến hầu hạ thái tử điện hạ nghe vậy lý quỳnh chỉ cho là mẫu phi ở quan tâm chính mình không có nghĩ nhiều thẳng đến hắn đi ra thư phòng lại phát hiện bên ngoài các cung nhân tất cả đều bị thay đổi một lần không một cái là hắn nhận thức